Trước tiên, có vấn đề. 104, thổ tiên có vấn đề. mà tại cái khác trên linh n à i tuấn văn thao cùng tuần g i a cầu v ò n g hai người mặc dù cũng ý chí chiến đấu sụp sôi nhưng hai người tuổi tắc cùng chu cảnh hoài tương tự tiên tiên h tư chất thì chỉ có năm tấc trên l i n h giới cho nên vô luận là tu vi vẫn là tu hành pháp môn đều là phải kém hơn một m ả n g lớn bây giờ cũng mới luyện khí lục thất trọng tại như thế thiên điều thi đấu bên trên tự nhiên khó có tốt bao nhiêu biểu hiện bất quá chu huyền n h a i đám người mang mấy cái này hậu bồi đến bạn ý cũng chỉ là để bọn hắn thấy chút việc đời sau này tốt trở thành gia tộc trung kiên để trụ căn bản liền không có nghĩ tới tranh cao bao nhiêu thứ tự có cùng loại ý nghĩ tự nhiên không ngừng lại chu ra còn lại mấy cái bên kia đại thế lực cũng là như thế nhất là tại hóa cơ tỉ thí diễn biến thành chứng đạo chi tranh về sau những này đại thế lực liền càng thêm không thèm để ý nơi đây lưu danh nhiều lắm là liền là phái c h ú t không trên không dưới tu sĩ đến dùng cái này hiện lộ rõ ràng tự mình nhìn trời kiêu đại hội coi trọng mà sở dĩ sẽ như thế kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản cái kia chính là vô lợi có thể đủ dù sao nguyên bản thiên kiêu đại hội tại h khắp ế lực n tốt xấu c như thế ó a c tình c hướng t t chỗ dưới trừ phi là có tu sĩ yêu cầu chứng huyền đan không phải lại có cái nào đại thế lực nguyện ý bại lộ tự mình trắc tuyệt tử đệ môn nhân tồn tại chỉ vì tranh cái kia trướng mắt ba dưa hai táo tùy tiện đi cái đi ngang qua sân khấu không phải cũng chính là lần này khai nguyên đại khánh cần coi trọng một chút không phải chu gia ngay cả chu cảnh hoài cũng sẽ không phải tới đương nhiên chu gia bản tộc phái tới tử đệ tu vì không hiện không có nghĩa là cùng nhau đến đây phụ thuộc tu sĩ liền kém trong đó lê t r ư ờ n g chi chiết trần g a i hà cùng liêu gia lá liêu trắng trưởng tử liêu thanh sơn ba người biểu hiện càng rõ rệt ba người này bên trong t r ư ờ n g chi chiết là luyện khí i ự u trọng sở tu thanh gia hóa cơ p h á p môn thanh phong phát t r ầ n căn cơ hùng hậu cường hãn ngự phong khống tức giận vô cùng là k i n h khủng toàn bộ trên lôi đài ngoại trừ những đại thế lực kia tử đệ môn nhân còn lại liền khó có mấy người có thể cùng đánh đồng về phần hai người khác thì theo thứ tự là luyện khí bắt trọng hòa luyện khí thất trọng mặc dù kém xa cái chức như vậy mạnh mẽ nhưng cũng là chu gia đến đ ơ i trọng yếu phụ thuộc chiến lược tại thi đấu bên trong cũng coi là trung thượng tiêu chuẩn cách đó không xa phù đảo bên trên chu huyền nhai mấy người đứng chắc tay chính ngắm nhìn tỉ thí tình huống mà tuấn văn thao hai người thì cúi đầu đủ rũ địa rơi xuống mấy người sau lưng đầy mặt v ể bài lao tổ tông thúc tổ là v a n bối vô dụng cho các ngài mất mặt để gia tộc hổ thẹn làm chu gia thành cựu chúa tể một phương s a sở xuất tử đệ hai người sinh ra hy vọng liền là gia tộc vô cùng cường thịnh tự nhiên tiên tiên liền có một cỗ cảm giác yêu việt tại đồng thời theo hy vọng đều là phụ thuộc bốn cảnh đều là thần phục cỗ này cảm thụ cũng tùy theo càng mãnh liệt cũng tức là cái gọi là gia tộc vinh quang hiện tại một khi bị thua không riêng mình bị thương còn làm hại gia tộc đi theo hộ thẹn bọn hắn lại như thế nào không xấu hổ khó làm chu huyền ngai khoe miệng hơi sờ lộ ra hòa ái tiểu dung chậm rãi đi đến hai người trước mặt lấy tay vỗ nhẹ bà bay trấn an nói nhỏ điểm ấy thất bại không tính là cái gì cần gì phải như vậy bề bại Liên ngay về phần nói để gia tộc hổ thẹn tia liền càng tính không được cái gì chống lên gia tộc uy danh chính là thực lực là bách chiếc không gông tha tân hỏa tinh thần mà không phải người bên ngoài ánh mắt càng không phải là cái tia đại thế lực hư danh bất quá các ngươi hiện tại cũng thấy được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên sau này cũng không thể giống như lúc trước như vậy tự n ạ o lần này trở về muốn tước đạp thực địa hảo hảo tu hành không cần cô phụ trưởng bối kỳ vọng mai một tư chất của mình lao giả ta giả người minh thúc tổ bọn hắn cũng tuổi tác phát triển gia tộc sau này vẫn phải dựa vào các ngươi thanh âm mặc dù tăng thương lại cực kỳ ôn hòa cái tiết g i n g thủng thỉnh tay cầm bố i n h ẹ hai người vai quõng liền tựa như trưởng bối vui mừng hậu nhân c ó sở thành một dạng tuấn văn thao hai người vốn là hệ vải x ấ hổ giờ phút này gặp lao tổ tông như thế chấn an mình cũng là lệ nóng doanh t r ọ n g liên tục tiếng khóc đ ắ p lại mà một bên chu thừa minh lại là ánh mắt lấp lóe trong đầu hiện hiện rất nhiều thân ảnh gáy mắt càng nổi lên cổ quái dị sắc đừng nói là tổ tiên có cái gì thuyết giáo huyết mạch như thế nào người người đối mặt hậu bối đều như thế hắn trải qua chu già trên trăm năm t u y ế n n g u y ệ n phát hiện v ô luận là năm đó đại bá chu trường hà bá phụ chu minh hồ tộc huynh chu thừa nguyên vẫn là hiện tại cầm quyền cháu trai chu tu dương còn có tự mình phụ thân lao tổ tông v u luận trước đây tính tình như thế nào tại đối mặt văn bối hậu nhân lúc giống như đều sẽ trở nên dị thường sẽ thuyết giáo cũng có vẻ hắn có chút không hợp nhau nhưng nhìn qua trải qua phụ thân của tăng thương hắn cũng không khỏi địa thẩm than một tiếng mặc dù chu huyền nhai chỉ là tại lấy sự tình giáo hậu nhân nhưng có chuyện hắn xác thực không có nói sai đó chính là hắn đã g i ả chu huyền nhai chu thừa minh tư chất đều chỉ có hai t h ố n không đến cho dù có h ó a cơ bảo vật cũng thành không được chính thống h ó a cơ nhất định chỉ có thể thành t i ể u lục thân h ó a cơ pháp thọ bờ n g i á p mà bây giờ chu huyền nhai sống một trăm sáu mươi mốt năm cho dù có các loại duyên thọ thủ đoạn tối đa cũng không hơn trăm năm chớ nói chi là hắn còn tại tế luyện cái tia đạo t h ư minh làm không tốt còn biết là phong mang chỗ tổn hại có mà đánh giá đến tột u cùng thọ bao nhiêu hắn chu thừa minh xác thực không quan tâm tính mệnh vì độc đạo tự tổn đều không đủ t i ế c nhưng không có nghĩa là hắn không thèm để ý thân nhân của mình ai dù sao hiện tại h u y ề n độc luyện cũng truyền cho văn hiển lại đợi tại h u y ề n độc phong cũng là độc hại mình sau này liền đi xích phong cùng lao đầu t ử một khối suy nghĩ tê minh đi cũng tiết kiệm hắn thương lấy chính mình không minh ngồi ở một bên gặm cây trúc cái kia hắc b ạ c h phân minh con ngươi lại là không ngừng đạo quanh trộn đạo l i ế c nhìn bên cạnh thân trầm tư chu thừa minh tiểu tử này chuẩn không có nghẹn tốt cái g á m lại nghĩ đến hố lao h ù n ta mà tại một bên khác chu cảnh hoài bằng vào sinh đạo kéo dài bản lĩnh trưởng ngự sinh nguyên bát an đứng ở lôi đài chính giữa liền tựa như một gốc cắm d ễ dây leo lớn lên khổng lồ đại thụ mặc cho bằng đối thủ như thế nào anh sát cũng khó tiêu chẳng hẳn khí tức nửa phần cũng là quá quan c h ọ n g tướng không ngừng hướng lên tấn thăng bất quá cùng nói là quá quan c h ọ n g tướng còn không bằng nói là đem đối thủ linh lực nạnh sinh sinh hao tổn không có cuối cùng không thể không nhận t o u a đầu hàng so sánh cùng nhau trương chi chi t ế t biểu hiện liền lộ ra cường h ã n không ít quần, quần quần phong hóa cực cực tập ngược các lộ anh hảo phía dưới xem lâu đều có người bắt đầu la lên phong hành khách danh hảo càng là áp chú Trương tình trương tình thời tỉ thí rõ ràng rõ ràng nội hiển nội hiển hoàng hôn gian, luyện lộ lộ đợi khí chu ậ m màn. dãi hạ h c cảnh hoài mặc dù sở tu pháp môn đặc thù nhưng ngay sau đó cũng chỉ là luyện khí bắt trọng tại một đám luyện khí i ể u trọng trước mặt cuối cùng vẫn là có chút không đáng chú ý ỉ vào pháp khí bí thuật các loại cũng mới đoạt được hai mươi sáu tên mà trần giai hà liêu thanh sơn các loại dưới trướng tu sĩ biểu hiện thì càng thêm kém kém ba mươi sáu vị không có một chỗ cắm rủi nhao nhao bị thua ngược lại là trương chi trích thì dòng nước siết dũng tiến một tay cường hoành phong pháp giống như đao quyền địa liên phá các phương cuối cùng cũng là đánh tới mười bảy tên danh dương kinh sư liền ngay cả hoàng tộc đều đúng hắn bỏ ra cảnh ô liu bất quá trương tri chích thở nhỏ ngay tại chu gia sở trường càng là nhận tuần tu thành làm nghĩa phụ trên danh nghĩa đều là chu huyền nhai t à n g tôn đã xem như nửa cái người chu gia mà trương gia cũng cùng chu gia quan hệ mất thiết tướng mà thông gia rất nặng càng có rất nhiều lợi ích tương liên hắn tự nhiên không có đáp ứng hoàng tộc mời chào nơi xa p h ủ đ ả o bên trên chu huyền nhai đám người đứng sừng sững bất động ngước nhìn chu cảnh hoại các loại ba mươi sáu ngày tiêu tiếp nhận hoàng tộc ban ân cũng là thần sắc khác nhau viết chết là cái hảo hải tử nghe phụ thân không hiểu nói chu thừa minh hơi s ư ơ n g sở chật cũng minh bạch ý tứ trong đó chương chi chiết tư chất không tầm thường lại cùng tự mình như thế thân cận hiện tại ngay cả hoàng tộc mời chào đều cự tuyệt cái k i a tự mình nhiều thiếu cũng phải có chút biểu thị tốt nhất là thân càng thêm thân đem triệt để cùng tự mình khóa lại đúng là cái hảo hải tử không chỉ có, có chi ó c thức h i ể u lễ nghĩa xử sự, sự ôn hòa mật mà còn có lôi đình thủ đoạn chu huyền nhai hơi kinh ngạc địa liếc nhìn một bên t r ư ơ n g tử nhưng cũng không có lại nhiều nói chỉ là tiếp tục nhìn ra xa xa linh đại nghi thức trong lòng thị tại tinh tế tính toán chương chi chi ế t tiên thiên linh quan bảy tức bốn hóa cơ không lo liền ngay cả huyền đan đều cũng không nhỏ khả năng mà như muốn cùng tự mình trói chặt ngoại trừ tuần trương hai nhà mật thiết tương hợp bên ngoài càng phải tới thông gia mới nhất là thỏa làm nhưng vấn đề ở chỗ nếu chỉ c ư ớ i gã bình thường tiên duyên tử một khi hắn thật trở thành huyền đan chân quân hai người kia không riêng gì chủ thứ đ h ế nào tuổi thọ cũng đem tồn tại to lớn khác biệt các loại nữ quyến thọ tận chết giả cái kia sau này mấy trăm năm thời gian hắn đều có thể cùng tự mình ngày càng sinh m ạ n h thậm chí là mang theo chương ra tự lập môn hộ mà tốt nhất giải quyết biện pháp cái kia chính là để hắn ở rể lại chỗ ở rể nữ tu vẫn phải có hy vọng huyền đan cứ như vậy coi như hắn thật trở thành huyền đan chân quân cũng hồn nhiên không cần lo lắng thân phận điên đạo ngày càng sinh mạch các loại t ệ chỗ tự mình cũng có thể yên tâm hung chồng miễn sinh bàn t â m cũng không biết ra anh nha đầu kia có hay không thành ra dự định còn có trần giai hà đứa nhỏ này tư chất cũng cũng không tệ lắm luận bối phận ứng cho là tu thanh bối phận trở về thu xếp thu xếp nhìn xem tu thanh văn tú hai đ ờ i có hay không thích hợp tử đệ mà tại một bên khác hoàng tộc ban ân nghi thức rất nhanh liền kết thúc nhưng vô luận là chu cảnh hoài vẫn là trường chi chiết đều là đành phải một đạo cùng tự thân linh l u n tương hợp nhất giai bảo vật cái này ban thưởng nếu là đặt ở tu sĩ tầm thường trên thân tự nhiên coi như không tệ nhưng hai người đều là chu gia sở trường tự nhiên khó có mà thay đổi lại không chỉ là hai người những thế lực lớn khác từ đệm ô n nhân cũng là như thế duy nhất có thể làm cho bọn hắn động tâm cũng chính là cái k i ê u bí cảnh tầm bạo theo luyện khí tỉ thí kết thúc toàn bộ thiên tiêu đại hội trọng đầu hí cũng theo đó bắt đầu đó chính là hóa cơ tỉ thí mà bởi vì đoạt giải quán quân người ai cũng đạo tham đều là đầy bách chiến mà tụ thế ngưng một hoàng tộc càng là sẽ ban thưởng đột phá linh vật hướng cố ba giới đều là thành vậy cho nên cũng được x ư n g tri là huyền đan đạo tranh chu ra lập tức vô luận là b ả n tộc vẫn là quất quốc đều là không có yêu cầu chứng huyền đan hóa cơ tu sĩ cũng không muốn t r e o chọc danh tiếng cho nên lần này cũng không có tu sĩ tham gia tùy ý nhìn vài lần chu huyền n g a i đang muốn trở về định viện lại đột nhiên bị một bóng người hút vào ánh mắt lập tức nhũ mày lại ngược lại nhìn về phía nơi khác nhìn thấy không ít có mấy phần khuôn mặt quen thuộc hắn cũng là chậm rãi ra, ra xem ra tây nam có hy vọng ra một vị mới c h â n quân một bên chu thừa minh tỏa ra n g h i hoặc thuận ánh mắt nhìn lại cũng là không k h i như mặt chỉ gặp cách đó không xa một phương trên linh đài đứng sừng sững lấy một vị không giận tự uy trung niên nam nhân uy thế cường hành như vực sâu linh lực bàng bạc kinh khủng hắn chính là thanh vân môn đương đại môn chủ đ ồ n g b ạ n h nguyên mà tại một chỗ khác thì là một khôi ngô cương chính trung niên hắn tử độc theo lôi đài quần quận xí diễm đốt đốt t ứ phương t h i ê u đến khí cơ bạo động k h ó phục h í n h là thanh vân môn tứ trưởng lão ly viêm chân nhân tạ thiên hằng còn có r ủ xuống mộ lão nhân sử trượng tự lập khí tức xế chiều nặng n ề hai mắt đục n g không hiện nhưng hắn uy thế lại là cực kỳ khủ bố ép tới bốn phía khí cơ mơ hồ phun trào Hắn chính sơn là võ mà ô n nhất xương người tam đại thị tộc thứ nhất phủ thị lao tổ lao Ba đại chiêu. phủ phủ l m môn hai nhân v ậ trong t ọ n này lên đài tỉ thí, ý nghĩa nghị đã cực kỳ minh sát, vì chính là chứng thực huyền đan. g giờ yếu, đài phút thí, thực tỉ sát, là đã ý cực kỳ Mà vì r đó sau cả hai thành bại kỳ thật còn không tốt nói định nhưng đồng bạch nguyên làm thành vân môn chủ đạo hạnh cao thâm mặt c h ắ c thân phận sao mà tuân quý càng là còn có gần trăm năm thọ nguyên có thể sống hiện tại lên đài thủ lôi cái kia tất nhiên là năm chắc quá lớn không phải tuyệt không có khả năng mạo hiểm như vậy nghĩ tới đây chu huyền ngai cũng không khỏi thở dài lúc trước không có hoàng tộc che chở tu sĩ tầm thường muốn chứng từ người đ a n không riêng yếu đạo đi b i ê n mãn tâm tính kim bản hơn nữa còn phải đề phòng cường tộc tập sát cái này khiến những đại thế lực tiêu c n g bình thường thế lực không có khắc gì nội tình ưu thế khó mà h i ệ n lộ rõ ràng cường tộc nên tập sát vẫn là tập sát nhưng bây giờ có triệu thanh che chở cường tộc tập sát đã trở thành qua lại tự nhiên khiến cái này đại thế lực nội tình có thể h i ệ n lộ rõ ràng chỉ riêng là qua lại ba bốn mươi năm bên trong thiên tiêu đại hội tổng cộng có bốn người thành t i ể u chân quân trong đó có ba người chính là đại thế lực xuất g a có thể nghĩ sao mà kinh cùng ma thanh vân võ sơn hai môn đứng sừng s ư n g tây nam mấy trăm năm trong môn hoàn chỉnh c h u y ể n thừa đều n ắ m chắc nói đ ỉ n h cấp huyền đan pháp cũng tất nhiên tồn tại dưới trướng thế lực nhiều vô số kể liền ngay cả đạo hạnh v i ê n mãn hóa cơ tu sĩ đều có mấy vị có khắc rất nhiều phúc địa bí cảnh nội tỉnh thắng qua chu g i a không biết nhiều thiếu chỉ là trước đây thế cục như thế cho nên ở trong đó t r ê n l ệ không hiện nhưng bây giờ thế cục biến hóa tất nhiên là tùy theo h i ể n lộ rõ ràng liền lấy lập tức mà nói hai nhà tùy tiện một sách liền hưu tâm tính tiên bản hóa cơ đỉnh phong tu sĩ đến đây đột phá mà chu ra lập tức ngay cả cái ba đạo tham tu sĩ đều không có trên lệnh có thể nghĩ lớn biết bao đem suy tư trong lòng đẻ xuống chu huyền ngai trên mặt cũng là lộ ra một kia thoải mái tiêu dung dạng này cũng tốt coi như hai nhà nhiều mấy vị chân quân tại tây nam cường thế bá đạo bức ép ta chu thị phát triển nhưng này nam cương phòng tuyến cũng có thể nhiều mấy người thủ phụ thân giữ gìn biên cương trăm năm thế cục liên tục khó khăn nếu là có mới chân quân viện trợ sau này tình huống hẳn là cũng có thể tốt một chút từ chu bình thủ cương lên hắn liền ngày đêm lo lắng lâu không được can tâm nhưng khổ vì tu vi thấp g ú p không được nửa phần trợ lực lúc này mới cả ngày thủ ở phía sau p ư ơ n g hoặc thao luyện quân ngũ hoặc luyện hóa pháp h í vì chính là tận chút sức mọn để cho chu b ì n h không vì gia tộc lo lắng hai nhà xuất hiện mới chân quân cố nhiên đối chu gia phát triển bất lợi nhưng đối tây nam thế cục lại là vững chắc quá lớn tất nhiên là nguyện hai nhà thành t r ư chương một trăm linh sáu há có thể tự tuyệt tay chân tuy l à như vậy tác tưởng nhưng chu miền ngai trong lòng vẫn như cũ phiền muộn k h ó định đứng ở phù đảo bên trên hai mắt gấp nhìn qua lôi đài thế cục nhưng như cũ không quên lấy lưu ảnh thạch ghi chép trong đó tình huống dù sao hóa cơ chân nhân ở giữa sinh tử chiến đấu cực kỳ hiếm thấy cho dù là chu gia chỗ ghi chép cũng không nhiều hiện tại cơ hội tốt như vậy tự nhiên muốn nhiều ghi chép một chút cũng có thể mạo xương đương gia tộc nội tình lấy cung cấp đệ tử trong tộc quan sát mở mang tầm mắt mà đồng bạch nguyên cũng s á t thực không mất thanh vân môn chủ tên hán sở tu v ấ n đạo hành vân ngự xương mù lưu trong tay ở giữa nhất n i ệ m c h e thường khung linh đài mà cái kia mây mù khi thì nặng nề g h như k i m thạch ép tới lôi đài sụp đổ vỡ vụn chỗ địch tu sĩ càng là nhục thân tàn ác may mắn được cao tu xuất thủ mới lấy không được gì khi thì ngụy biến khó lường tràn g ậ p linh đài các nơi đưa tay khó nhìn nằm ngón tay linh n i ệ m khó dò xét tất vông mây mù xâm thần h o i hồn chỗ địch ai cũng như thế bàn g bạc ưu thế chớ nói chu huyền ngai cái này đ ụ c thân h ó a cơ liền ngay cả phía trên cung điện đông đảo cao tu cũng vì đó động dùng tướng mà cao đ à m luật chi triệu thanh ngồi tại cung khuyết chỗ cao nhất trên bảo tọa nhìn qua uy thế cường hành khó lường đồng bệnh nguyên cũng là cảm khái t h a m nhẹ không hổ là thanh vân môn chủ đạo tham đều là đầy càng có bí thuật d o a n h cơ quả nhiên là không tầm tưởng nói xong hắn ngược lại nhìn về phía một bên tống công minh bất quá tống lao ta như thế nào nhớ kỹ thanh huyền tử tu chính là kỳ đạo vì sao cái này đồng bạch nguyên sở tu là bí pháp đều là toàn thượng đảng vân đạo pháp tống công minh nghe tiếng một trận suy tư một lát toàn tức nói vậy hạ có chỗ không biết cái này thanh vân tử cùng thanh huyền tử sư minh đệ hai người nguyên là của hạ hoàng triều lưu vân hãng cửa con người cả hai càng là kế thừa một người lưu vân xem triệu thanh long mày cao lại hắn chỉ quốc trăm năm đối với nhân tộc huyền đàn trở lên thế lực đều có biết mà của hạ hoàng triều chỗ triệu quốc chính bắc hai nước thông thương vắng lai quan hệ mất thiết biết được tự nhiên là càng nhiều hơn một chút nhưng hắn như thế nào chưa từng nghe qua lưu vân xem cái này một thế lực thanh danh Tống công n m i bất quá thanh vân tử chính là hắn thủ đô mà thanh huyền tử thì là hắn thọ tận đem tuyệt lúc thu quan sơn đệ tử hai người cách xa nhau ba trăm năm cho nên ngày thường đều là thanh vân tử thay thời thụ pháp hai người tình nghĩa cũng có chút nồng hậu dày đặc sau gặp hoàng tổ chém yêu vương lập xã tắc giọng ông thiên hạ anh hảo một bên tống công minh như muốn nói suy tư thật lâu lúc này mới chậm rãi phun ra lời nói đến vậy hạ cái này thanh vân môn cùng tuần du hai họ ân oán rất sâu càng cùng tiêu khách khanh có chỗ nhân quả mong rằng bệ hạ nghĩ lại nói xong hắn liền tướng đến phục nhân quả đều nói ra nhất là thanh vân tử bởi vì chu hy thịnh du vân mà mất mạng đạo tiêu sự t ì n h càng là cường điệu nói nói bây giờ tây nam đem biến bậy hạ kỳ vọng ngọc linh là để trụ cái này nếu để cho thanh vân muôn lại thêm một vị c h â n quân không riêng cường tộc vào khoảng tây nam tăng ép chỉ sợ mấy nhà thế cục cũng sẽ sinh biến sợ rối loạn khó định n g h e xong những n à y triệu thanh sắc mặt không khỏi có chút cứng ngắc n ó n trỏ gõ nhẹ vào t o ọ n cũng là lâm vào trầm tư thật lâu lại là chính thần n g ư n g định bây giờ thế cục nghiêm trọng có thể tăng thêm một vị trân quân vậy đối tương lai đều có sự giúp đỡ to lớn há có thể bởi vì sợ này sợ k i ê m mà tự tuyệt tay chân như cái này đồng bạch nguyên thật có nhìn huyền đan cái k i a chấm liền giúp hắn một tay càng phải đem ba n h à gọi hảo hảo đem nơi đây ân đoán hóa đi bất quá vẫn là đến điều động cái khắc c h â n quân xuôi nam mới được không phải thật đúng là khó mà an tâm là để vi dựng mê đi vẫn là k ỳ chân hoặc là từ ngự thú tông điều một vị để cho vị kia đ o á n ngay tại triệu thanh hai người suy nghĩ thời khắc đồng bạch nguyên đã liên phá mười sáu người dễ như t r ở bàn tay cường thế đăng lâm thủ vị nơi đây chớ nói tạ thiên hằng liền ngay cả p ụ sườn chiều đạo tông vô trật tự hoặc là c h ấ n bắc tần vương phụ tần khải không một không bại vào hắn tay mà đại hội tình huống sớm đã thông qua các loại thủ đoạn chiếu dọi toàn bộ minh kinh hắn vô địch một màn tự nhiên cũng làm cho ngàn b ạ n bách tính hy vọng cũng là gây nên gieo hò huyền náo cái kia chính là thanh vân môn chủ sao quả nhiên là khó lường a liên l à chính là ngay cả c h ấ n bắc thế tử như vậy cường nhân đều bại vào hắn tay chỉ sợ hắn vô địch cũng chúng ta triệu quốc lại có như thế thần nhân chỉ cần khả năng trở thành đại năng biên cương thai họa ngầm lại có gì e ngại nhất định có thể dết đến những cái kia yêu quái đầu người rơi xuống đất không dám tiếp tục xâm phạm là đầu thú rơi xuống đất những cái kia xúc sinh khó có thể cùng chúng ta người đánh đồng theo thiên tiêu đại hội dạy sóng quét sạch minh kinh bàng bạc nhân vọng cũng theo đó từ bốn phương tám hướng tụ đến trong đó hơn phân nửa tuân hướng đứng sừng s ứ c g lĩnh hằng cựu trọng cung quyết nhưng cũng có bộ phận tụ hợp vào đồng b ạ c h nguyên các loại một đám lên đài tu sĩ trong cơ thể trong đó lấy đồng b ạ c h nguyên hòa luyện khí tỷ thí đệ nhất nhân triệu kính chỗ tụ hùng hậu nhất cái sau k h í tức quần c u ộ n t ă n gọn hùng hậu linh lực giống như chạy ra bắn ra trong cơ thể sớm đã tồn tại hóa cơ bảo vật chớp mắt h ò định ra một cố m ê n mông có cây chi khí tùy theo tấn mánh lan chẳn ra dẫn tới trong thành cây cối tướng mà doanh trong ỏ a chốc n lát thanh vân ép thành vụ trạch giá thiên mà đây chính là triệu thanh sáng tạo nhân đạo sát chiêu chú vọng sợ uy như thế biến cố cũng là dọa đến đồng bạch nguyên sắc mặt từ biến hiện lực gáp chế tăng gọn khí tức đã là sợ tùy tiện đột phá có thất bại chi hiểm cũng là sợ đột phá dị tượng náo động minh kinh phạm phải bát thiên đại họa các phương tu sĩ tự nhiên cũng nhìn ra nơi đây tình huống hoặc ngưng pháp từ che chở hoa cơm thầm ngưng tụ thủ đoạn muốn ra tự tay chế tắt d ừ n g lại tại lúc này một đạo vĩ n ạ n tồn tại từ cựu trọng cung khuyết hiện hiện áp lực mênh m ô n g trong nháy mắt bao phủ toàn bộ minh kinh huy hoàng rộng rãi vô luận là ngàn vạn lê dân vẫn là các phương tu sĩ yêu thú ai cũng tâm thần run rẩy trong lòng bắt đầu sinh khó mà kháng c ự tính sợ đồng b ạ c h nguyên cái kia tăng mọi khí tức tức thì bị cưỡng ép ép c h e dần dần lắng lại cho đến khôi phục như thường toàn bộ thiên điệu b n g nhiên yên tĩnh chợ b ộ c phát ra núi kêu biển cầm cùng nhiệt tiếng la minh kinh trên dưới hết thể sinh linh đều túi đầu bộ dạng p ụ n g bãi tiến bệ h chỉ gặp cái này vĩ nạn tồn tại đạp lập giữa thiên địa tôn dung không mong muốn kinh khủng y thế dẫn tới thiên thời sinh biến địa thế quần c u ộ n một c ố mênh mông vĩ lực đột nhiên hiện hiện t ự a n h ư xuân phong một thân lại tốt giống như lôi đỉnh cấp thể chậm rãi đem toàn bộ sinh linh nâng lên đột nhiên hắn ánh mắt trông về phía xa mênh mông t h ư lạnh một tiếng dường như sấm sét nổ v a n g thiên cung lập tức đục ngầu đột nhiên tối phảng phất tận thế sắp tới cẳng có một đầu cự long tùy theo từ cơn không hiện hiện t h ê thảm kêu rên tiếng vọng thiên cung long thân vỡ nát rơi xuống mặt đất chương một trăm lẻ bảy nhận tên thanh vân chương một trăm lẻ bảy nhận t cự long ẩm v a n rơi xuống minh ông nghệ đến đại địa chấn động kịch liệt cái kêu bàng bạc long huyết vi sái hoàn v ũ nhưng lại bị rộng rãi nhân đạo cưỡng ép hóa thành lồng đậm sinh cơ lấy thoải mái vạn vật bắt đầu sinh phàm tục sinh khí tăng doanh toàn t h a n h bách tính ai cũng xúc động gieo họ ngầm đầu hô to có gan lớn người càng là sắc mặt huyết hồng đứng ở chỗ cao đưa tay m á nhiệt nắm tựa như là muốn cầm bắt bay xuống thịt d ồ n g mực dạng bất quá toàn bộ minh kinh đều do pháp trận bao phủ mà nơi đây thủ đoạn càng là triệu thanh cố ý gây nên vì chính là tụ lại nhân vọng đương nhiên sẽ không khiến cái này hài cốt long huyết lan đến gần đều bị hư hảo bình chướng cách trở giữa không trùng hóa thành rung động một màn ha ha ha ha có trông thấy được không bệ hạ tiện tay liền đem xâm chiếm yêu tả mạ vật chu sát có bệ hạ tại ta đại triệu nhất định có thể vạn thế hương thịnh vĩnh bảo thái bình cái gì long tộc biểu tộc toàn diện đều là chỉ một thoáng vốn là mênh ngông bàng bạc nhân đạo dòng lũ đông nhiên tăng v ọ n huy hoàng khí t r ạ c h é p che thương khùng rộng rãi uy thế tùy theo quét sạch tứ phương chu huyền nhai các loại tu sĩ đứng ở phù đảo bên trên tâm thần rung động sợ bộ dạ phục tùng c u i đầu hồn nhiên không dám ngưỡng vọng tôn này vĩ n ạ n tồn tại giờ phúc này thiên địa vạn vật hai cũng ảm chỉ có minh hoàng h i h n thế tựa như c h ấ n áp hết t h ể tôn hoàng mà tại m ê n h mông cương không chỗ sâu hơn mười đạo kinh khủng tồn tại hoành đứng thẳng đều thân thể khổng lồ minh mông yêu uy kinh khủng đến cực điểm ép tới cương khung sụp đổ vân hải dung chuyển hoặc vậy thân thể tung hoành n à n trượng hoặc cánh chim che khuất bầu trời c à n g có rộng rãi minh huy chiếu dọi vân tiêu chính là cường tộc ngăn được tại triệu quốc cảnh nội đông đảo đại yêu cũng là có những ngày đại yêu tồn tại khiến cho triệu quốc ngoại trừ những cái tiêu bí cảnh đ ộ t i ê n còn lại bất kỳ khu vực cũng khó khăn trốn hắn dám nhịn mỗi lúc có tu sĩ chứng thực h u y n đắn cảnh liền sẽ vì đó biết, hoặc xuất thủ hoặc biên cảnh bức ép để hắn không thể không phòng thủ biên cương dùng cái này nước c ấ m nấu hết xanh thức đ ị a n g ă n chặn n h â n tộc tư không có thể đột phá thành công lại không là ngoại tộc biết vậy cũng là lúc ấy thế c ụ c hỗn loạn lại thêm thổ nguyên đạo phái nội tình không tầm thường đem đường đất dị tượng c h e đi hơn phân nửa và không thì cũng khó thoát tung tích long dấu người long tộc thật đúng là đáng thương à lại bị nhân tộc như vậy trêu đuổi hành hạ đến chết biến thành nhân đạo tráng đựng chất dinh dưỡng bốn phía vân hải cũng vì đó xâm nhiễm hóa thành thần thánh nguy nga vũ điện dị tượng hắn liền tựa như cái kia an t o à trong đó thương hại thương sinh muốn độ hóa thế gian hết thệ v i nạn thần chỉ, mà đây chính là một tôn huyền đan bắt chuyển vũ tộc tồn tại mà hắn sở dĩ như thế thần dị cũng cùng vũ tộc qua lại có to lớn quan hệ vũ tộc gánh chịu thiên mệnh lúc bởi vì chủng tộc đặc t h ủ lợi dụng tự thân làm cơ sở rất nhiều đường nhỏ là lý khai sáng vũ không một đạo thanh thế rộng rãi chấn áp thế gian nhất thời nhưng đợi đến hắn chỗ thừa thiên mệnh kết thúc thiên địa không còn lọt mắt xanh vũ không một đạo cũng chỉ lớn mạnh đến năm thì đại đạo chi nhánh tình tr ngũ hành sinh tử thời không các loại căn bản đại đạo so sánh dẫn đến hắn chủng tộc tiên thiên theo hầu liền yếu long linh hai tộc nửa phần là đền bù cái này một thiếu hụt tại gần vài vạn năm ở giữa vũ tộc ngoại trừ tự thân tráng đạo ngoại liền là không ngừng chứng thực hắn nói đã là tráng đ ư ợ c chủng tộc thực lực cũng là muốn lây sinh nói dưỡng nói độ hóa đạo dưới đáy gấp rút vũ không một đạo lại tiến bây giờ cũng coi là có sở thành nhưng điều này cũng làm cho vũ tộc bộ d á n g sinh biến sớm đã cùng mấy vạn năm trước t r a n l ệ quá lớn mà theo cái này vũ tộc tồn tại nói cương bốn không cũng là bỗng nhiên y ê lặng chỉ có quần quận cương triệu chút xuống khuấy động mà cái khác tồn tại đều là đứng sừng sững tại chỗ hài hước nhìn qua cách đó không xa mấy tôn cự long bây giờ triệu quốc như ngày phương thăng nhân đạo càng là rộng rãi cường đại các phương tôn vương không hạ l ệ bọn chúng những tồn tại này lại thế nào dám hiện thân náo động triệu quốc cái kia bị chấn sát long tộc tồn tại bất quá là triệu thanh tự biên tự diễn tiết mục vì chính là tráng đ ư ợ c nhân đạo rộng hợp thành nhân vọng tôi h một tôn thanh c ổ cự long dưỡng tận kinh khủng lân phiến lạnh thấu sương sinh huy mây mưa hào quang hội tụ càng có kinh khủng đạo ẩn làm bạn mà hiện ép tới cương khủng khí cơ bạo động tứ phương không gian cũng bắt đầu điên cuồng sổ đ ổ mê ngông tính mịch vô ngân hư không từ vết rách bên trong hiện hiện một chút kinh khủng không gian triệu tịch liền theo chi chút xuống lại bị ngập trời hãn thủy áp tre chỉ có long ngâm vang vọng hoàn vũ trên dưới cái k i、si、a xì âm thọ đã b ấ t quá năm mươi ít ngày nữa liền sẽ cầu chứng đạo đ ổ đến lúc đó bên trên quy vô cực hạ tre t r ở hắn địa mà đồng t u y ế n chống chỗ các ngươi bộ tộc chắc chắn rảo bước tiến lên vũ quỳnh ta khuyên ngươi vẫn là chức cố tốt chính mình chết sống đến lúc đó nếu là bị người tộc hao tổn đắc đạo tận mất mạng ta định tiễn ngươi một đoạt đường theo minh ngông long ngâm tiếng vọng cương khùng những tồn tại này uy áp cũng là đ ố n g nhiên t ă n gọn tướng mà đối chọi g â y gắt chấn động đến hoàn vũ dung chuyển không nớt rất nhiều huyền diệu dị tượng hiện lên tướng mài hóa thành điểm điểm linh luận tiêu tán ở thiên địa bất quá thế cục nhưng cũng không tiếp tục tiến một b ư ớ c kịch liệt chỉ là tướng mà quan sát minh ngông lấy nhìn minh kinh tình huống mà ở phía dưới bàn g bạc nhân vọng hội tụ như nước thủy triều đem chọn cái minh kinh đều n h ộ m dần đến kim sán huy hoàng triệu thanh làm thiên hạ chúng chủ uy thế cũng là tấn bánh kéo lên cường h à n h đến c ự điểm nhìn qua toàn thành gieo hò huyền áo triệu thanh thần sắc cố định vẫy tay nhẹ g i lên cũng có rất nhiều linh quan tùy theo chống dâu hiện lên chậm rãi rơi vào động mạch nguyên đám người trước mặt hoặc pháp bảo chân vật hoặc linh đan phụ lục cũng có công pháp bí thuật thậm chí là tam giai phụ thu tới bảo tình thần cuộc chưa bị làm nhân tộc ta hào kiệt tương lai quốc chi để trụ càng thông qua thiên tiêu đại hội hướng thế nhân chương hiện mình tại tỉnh bản lĩnh hoàn toàn xứng đáng châm đem những bảo vật này ban thưởng các ngươi chính là hy vọng có thể là chưa bị con đường tận một chút lực chờ đợi chư vị sớm ngày chứng đạo vì ta nhân tục được đồng b ạ c h nguyên nhìn qua trước mặt t ỉ n h thần mục cho dù sớm có suy đoán cũng vẫn như c ũ khó nén tâm tình kích động trong lòng hiểu hơn trong đó tâm h ý cũng là hướng phía triệu thành không người thở dài lấy đó kính ý thanh vân môn đồng b ạ c h nguyên khấu tạo bệ hạ một bên phủ xương chiêu s ử t r ư i n g tự lập nhìn qua trước mặt ban thưởng linh đan cũng là thở dài không nói mà hắn quanh thân chỉ mộ chi khí đã nồng đậm ngưng chất hắn võ nguyên sắp hết sở dĩ tham gia lần này đại hội liền làm u ố n thừa dịp cuối cùng tuế nguyệt liều một phen liều mình để cầu đạo nhưng chưa từ nghĩ lần này lại gặp được đồng mạnh nguyên tân h ả i vô trần t ử các loại cường nhân đăng chiêu suy nghĩ cuối cùng t h à n h thoảng qua như mây khói coi như không có thế không bảo lão phu cũng chỉ có liều mình một thử tới tương tự tự nhiên cũng không ngừng thứ nhất người ba mươi sáu hoa cơ mười hai đều là xế t r i ề u cầu được chính là cái này một huyền đan cơ duyên mà bây giờ chỉ sợ đều không nhìn thành đạo cuối cùng rồi sẽ hóa thành một vòng đất và cũ về phần tạ thiên hằng thần khải vô trần t ử các loại phương cường giả đối với cái này ngược lại là không có quá để ý dù sao bọn h ắ n thọ nguyên đều là còn có không ít coi như lần này tụ thế không thành cũng còn có lại đến cơ hội từ không cần phải gấp gáp tại cái này nhất thời tu sĩ khác thì càng không cần nhiều lời hướng phía triệu thanh liên tục b á i t ạ liền vô cùng lo lắng đem bảo vật bỏ vào trong túi sợ bị người bên ngoài đ ọ t đi c h ư v ị nếu là muốn cầu chứng đạo đồ có thể thẳng hướng trèo lên quân sơn châm t o a c h ấ n minh kinh thứ không cần lo lắng yêu tả làm loạn đợi con đường tự nhiên đang lâm chân quân châm tất thiết t i ế n l ă n g tiêu là c h ư v ị t r ú c nghe được câu này đ ồ n g b ạ c h nguyên đám người lần nữa không người thở dài sau đó liền hướng ngoài thành cái kia linh cơ hôn loạn u y nga sơn lĩnh lao đi chỉ để lại đạo đạo lưu cầu vòng tung tích mà triệu thanh thì quan sát kinh thành theo thiên tiêu đại hội hạ màn kết thúc minh kinh nhưng lại chưa còn cụ vẽ ngược lại còn ngày càng náo nhiệt bắt đầu v u ợ t qua minh mông phi thuyền đi khí không ngừng bay tới càng ngày càng nhiều dị vực thân hành xuất hiện tại trong thành chính là nhân tộc những nơi khác tu sĩ vì chính là khai nguyên trăm năm đại khánh mà đến cùng lúc đó tại ngắn ngủi này trong mấy ngày n g o à i thành trèo lên quân sơn cũng là khí cơ tấn mạnh biến ả o thỉnh thoảng liền có rộng rãi đại đạo h i ể n hiện thế gian dẫn tới bàng bạc dị tượng quét sạch t h i ê n địa, càng có các loại kỳ vật tùy theo ngưng tụ nhưng cuối cùng đều là tiêu tán không còn tận về yên lặng cho đến có một ngày mênh mông vân hải đột nhiên từ trong núi hiện lên tràn ngập mênh mông sân lĩnh quần quận biến ả o ở giữa càng là có vô số vân thú chim chim tướng mà h i ể n hóa thanh bạch hào quang bao phủ thiên cung cấu kết rộng rãi đại đạo chậm rãi hình thành một phương hùng vĩ vân tiêu thiên cung một bóng người đứng ở trên đó vân trạch tại bốn phía rủ xuống hóa thành hào quang ngưng mà lộ ra là t h a n h miện giữa g lông mày cẳng có một chút thanh bạch mây văn tôn dung mông lung không hiện hai mắt bạc hết t o à n thần uy thế minh mông rộng rãi bản tọa thanh vân môn đồng bạch nguyên hôm nay chứng thực nguyên đan đóng kế thừa thanh vân t ử ân trọng tình thâm cuối cùng không quên ngày xưa danh hào nay không còn tự nhận tên thanh vân cũng chương một trăm lẻ tám quyết không để chư vị thất vọng vạn vương bảo điện làm triệu đỉnh mỡ tiệp chiêu đái thế lực khắp nơi chỗ hắn ở vào cựu trọng cung khuyết tầng thứ sáu bên trong g i i rộng đều ba trăm sáu mươi triệu cao sáu triệu không gian cực kỳ hùng vĩ bao la lại từ nhị giai thượng đẳng tử dương thiên minh trận chỗ che chở t h linh nạp khí lấy thành doanh thịnh chi thế trong đó cái bàn ghế thì từ trường thanh mục dựng nên có ngưng thần thanh tâm hiệu quả có thể dùng ngồi xuống lòng người thần trang định liền ngay cả bốn phía vách đá điệu gạch cũng đều là ẩn chứa linh cơ kim thạch ngọc khí chỗ tạo linh cơ khí c h ạ c h lưu chuyển trong đó có thể thanh nguyên chính minh trừ b ế tiêu sát có thể nói hắn liền là một phương phúc phận bảo điện mà triệu quốc dùng cái này làm chiêu lái chỗ có thể nghĩ sao mà c o trọng mà giờ khắc này vạn phương bảo điện lại là không còn chỗ ngồi hy vọng đều là tu sĩ tùy ý, ý nhìn lại đều có hơn ngàn số lượng quần áo phong mạo cũng là khác nhau hoặc ra dặn lệnh t h u xương hoặc c u n g giã phong vắng hoặc nội địa môn hòa cẳng có người hơn lấy ra thú lông cầu người đại biểu chính là nhân tộc các nơi vực chu huyền ngai đám người tự nhiên cũng ở trong đó mà tiểu bối bên trong ngoại trừ chu cảnh h o à i ba cái bản gia t ử đệ còn có trương chi chiết trần g a i hà hai cái đặc thù họ khác bên ngoài còn lại liền không có người nào đi bảo tính tổng cũng mười tám người mà đây là bởi vì chu gia là triệu quốc bản thổ thế lực cho nên mới có như thế l ã n ngộ giống man liêu cổ quốc quá huyền tiên môn những cái tia khu vực huyền đan thế lực thì chỉ cho phép hai ba người nhập điện x â m biến không minh làm thực thiết t ú nhất tộc tồn tại tự nhiên là không có khả năng đi vào giờ phút này đang chờ tại chu ra trong định viện trông coi cái k i a một đám phụ thuộc tu sĩ chu huyền ngai ngồi tại trên bàn tiệc ngắm nhìn bốn phía tình huống gặp thế lực khắp nơi luyện khí tu sĩ đều là tại luyện hóa linh khí lại tinh tế linh ẩn tình huống chợ hướng phía chu cảnh hoài đám người nói nơi đây linh cơ nồng đậm thuật ý, chính là thanh nguyên hồng chính khí t r ạ c rất khó l ọ được luyện hóa đối với các ngươi căn cơ có không nhỏ í c lợi hiện tại ngay tại chỗ ngồi xuống luyện hóa lao phu cho các ngươi che chở nghe được câu này đã sớm kìm nén không được chu cảnh hoài cũng là lúc này ngồi xuống cầm trong tay kim bắt không ngừng hội tụ linh khí hắn tu sinh nói bây giờ lại ở vào dựng linh thời kỳ bực này thanh nguyên khí chạch với hắn mà nói liền là đại bồ hoàn để hắn làm sao không vì đó mà thay đổi trương chi chết bốn người cũng nghiêm túc nao nhao ngồi tại riêng phần mình trên b à n t i ệ p dẫn khí doanh cơ thậm chí đều tạo thành yếu ớt linh khí vòng xoáy mà đồng dạng linh khí vòng xoáy giờ phút này trong điện trọn vẹn hiện lên mấy trăm chỗ trong đó mạnh yếu cũng là cực kỳ rõ ràng đựng người lan tràn phương viên hơn trượng t ự như thủy chiếu chút xuống người nghèo thì bất quá tức th chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút linh cơ phun g trào mà cái này cũng là các tu sĩ p h á p m ô n cao thâm mỏng cạn hiện hiện chu cảnh hoài tu chính là sinh đạo huyền đan p h á p minh sinh tiên đài căn cơ tự nhiên không kém cỏi những đại thế lực kia chuyển nhân nhữ ít chớ nói chi là lập tức vẫn chỉ là cấp độ lệ khí trên lệnh thì càng thêm nhỏ bé giờ phút này liền tựa như thôn tính hải triều điên cùng nuốt linh khí đỉnh đ ầ u ngưng tụ vòng xoáy mắt trần có thể thấy địa nhanh chóng mở rộng mấy tức ở giữa liền từ lúc mới bắt đầu tấc đuông lớn nhỏ lớn mạnh đến p ư ơ n g viên một triệu bảy linh khí nông động ngưng chất mà cái này không riêng gì ảnh hưởng trương chi chết bốn người làm cho bọn hắn buộc lòng phải nơi xa di động liền ngay cả tới gần ghế cũng nhận ảnh hưởng nó cử a người châu ngưng linh khí vòng xoáy trực tiếp liền bị tác động đến đến tiêu tán không hiện linh lực nịch sông vân mạch một trung niên đạo nhân đột nhiên mở hai mắt ra tướng mạo hung thần vung tay áo tướng môn người hỗn loạn địch tuân ra linh lực bình phục hắn linh n i ệ m cũng theo đó bắn ra hướng về chu cảnh hoài lan tràn ra h i ệ n nhiên là muốn phá loạn vòng xoáy lấy trả thù một mực ngồi xếp bằng bất động chu văn hạo tùy theo lan tràn ra huyền diệu ba động như linh n i ệ m vô ảnh vô hình lại càng thêm q u bí khó lường chính là hồn đạo thủ đoạn trong nháy mắt liền đem đạo nhân kia linh niệm hóa đi. mà chu thừa minh thì đứng dậy hướng phía đạo nhân cười làm lành thở dài nhà ta vãn bối tu vi không tới nơi tới trốn không cẩn thận ảnh hưởng đến đạo h ư u môn nhân tại hạ thay hắn hướng đạo h ư u bồi tội cái này bình thuốc bên trong có năm viên thổ nguyên doanh khí đan là ta chu thị luyện chữa thương đan g dược tại khí nghịch thường xương có hiệu quả nhất định có thể làm cho đạo h ư u môn nhân bình yên vô sự mong rằng đạo h ư u bất giận nói xong chu thừa minh liền đem một bình thuốc đưa đến quá khứ mà cái kia trung niên đạo nhân trên mặt vẫn có tức giận nhưng trong lòng chuyển đến rung động lại là để hắn không thể không đẻ xuống cảm xúc ta trưởng thành xem cũng không phải ngang ngược vô lễ m việc này như vậy coi như tôi nhưng còn xin đạo hữu bảo vệ cẩn thận hậu nhân chớ lại liên lụy chỗ h ắ n tại hạ minh bạch chu thừa minh vây tay đáp lễ c h ậ t liền dùng linh n i ệ m đem chu cảnh hoài năm người báo phủ mà một bên chu huyền nhai thì lâm vào suy tư mấy ngày nay bọn hắn an cư kinh thành r ộ n g nhìn thế lực khắp nơi tu sĩ tận nghe nghe đồn thanh danh không nói đối nhân t ộ c huyền đan thế lực đ ề u biết cũng đã được nghe nói hơn phân nửa trưởng thanh xem tự nhiên cũng ở trong đó h ắ n chính là quá huyền tiên môn giới chướng tam quan sáu tông thứ nhất tương truyền tổn thế có hơn ngàn năm lâu so với triệu quốc xã tắc đều muốn đã lâu chính là danh phủ kỳ thực cổ lao thế lực thực lực như thế nào mặc dù không thể nào biết được nhưng hắn thái thượng trưởng l á o lại là danh chấn một phương liền ngay cả triệu quốc đều có kỳ danh hảo nói chi là bụi mà tại bảo điện chính giữa trên đài cao tám tôn vĩ nạn tồn tại treo ngồi bất động m ê n h mông đ ạ o v ẩ n tại bốn phía hiển hóa hóa thành các loại dị tượng hoặc kinh khủng phần viêm hoặc lôi đình anh mủ hoặc làm â y mù mưa gió chính giữa triệu thanh thân mang cẩm tú sơn hà bảo đầu đội lạc ngọc l ư miện uy nghiêm minh mông nhân đạo khí cơ kim sán huy hoàng bàng bạc uy thế che đậy quanh mình tồn tại liền ngay cả hiện hiện đủ loại dị tượng cũng ảm đạm kém nhưng giờ này k h ắ c này hắn nhìn qua trong đại điện tướng mà ngưng hiện linh khí vòng xoáy trong lòng cũng l à như dao cắt nhỏ máu đau lòng không thôi Trong thanh khí chi khí nhẹ nhàng huyền khí cứ như vậy để bọn hắn trả đạp h ú t ta mặc dù đau lòng không thôi nhưng nghĩ tới các phương cộng tôn đế hoàng sự t ì n h hắn cũng chỉ có thể trước đem hắn đẻ xuống bình định lại tâm thần dù sao muốn khiến cái này đại thế lực đáp ứng cộng tôn đế hoàng sự t ì n h chỗ trả ra đại giới sẽ chỉ gấp trăm lần nghìn lần tháng này các vị đạo hữu đều là thân man trọng trách lại là đường xa mà đến sớm đã phí công hao tâm tổn trí châm nếu là lại nói không ngừng cái khác cũng là chậm trễ các vị đạo hữu thời gian dứt khoát liền nói ngắn gọn châm s ở cầu vì sao chắc hẳn các vị đạo hữu đều biết nói mà châm chỉ m u ố n biết chư vị như thế nào mới có thể đáp ứng châm s ở cầu chư vị cứ nói đừng n g ạ i chỉ cần ta triệu quốc có thể lấy ra được đến liền quyết không để chư vị thất vọng chỉ là cũng hy vọng chư vị có thể xem ở nhân tộc phân thượng giúp người nói trợ văn bối t r ư ơ n g một trăm lẻ chín thế đưa vương thần biểu thiên hạ cùng tôn triệu t r ư ờ n g một trăm lẻ chín thế đưa vương thần biểu thiên hạ cùng tôn triệu bệ hạ đều như thế thanh ý càng là vì ta nhân tộc mà theo lẽ công bằng tính toán vận đạo đ á m người nếu là lại ngang ngược làm ấu trách móc nặng nề c ư ỡ n g đoạn đây chẳng phải là trở thành ánh mắt thiện cận hạng người triệu thanh vừa dứt lời bên trái một vị bốn phía hiện lên bảng bạc thúy doanh minh huy thần bí tồn tại ứng thanh nói xong thanh â m không linh minh ông tựa như từ cựu thiên rơi xuống đạo âm cái kêu minh huy cũng đang không ngừng biến ả o ngưng hiện có cây dây leo hiển thị rõ một chút h ư tính nhưng bệ hạ ngài cũng biết bây giờ nhân tộc ta trên giới kháng chống đỡ và tộc vốn là không muốn bị yêu tả tiêu diệt không muốn vì tộc khác nô bột mặc cho người xâm l ư ợ n b ầ n đạo đám người biết bệ hạ đại nghĩa một lòng vì nhân tộc tự cường nhưng sau này truyền nhân nói đến đây cái kia tồn tại không còn nói nói chỉ là treo ngồi mình bị quanh thân đạo ẩn thì không ngừng biến ả o ngưng hiện cái khác mấy tôn tồn tại cũng trầm mặc không nói mặc dù tôn dung thân hình đều là mông lung k h ô n g hiện nhưng triệu thanh h i ể u được những tồn tại này liền là đang chờ hắn n h ả ra hơn mười năm trước đông man di chiến dịch cố nhiên để thế lực khắp nơi thấy được nhân đạo cường đại thấy được tương lai hy vọng nhưng ở trong lòng bọn họ treo lên một phương lợi kiếm vì đó kiên kỵ sinh sợ dù sao nhân tộc chống lại cường tộc vì chính là tự vệ trường tồn vì riêng phần mình thị tộc tông môn kéo dài mà nhân đạo mặc dù xác thực có cái này hy vọng nhưng nhân hoàng chỗ hiển uy thế thực sự quá kinh khủng liền xem như huyền đan cấp độ thủ đoạn liền đã có thể so với đạo chủ một lời liền ngăn trở tu chứng đạo đồng thời còn mảy may không hư hại cái kia lại sau này thông huyền cảnh đạo thai cảnh có phải hay không có thể kinh khủng đến nhất n i ệ m quyết định nhân tộc bất kỳ tồn tại sinh tử nghĩ tới đây triệu thanh trong lòng cũng là đáng chát khó làm hắn tuy là nhân hoàng vị cách vĩ n ạ rộng rãi nhưng cũng làm không được một lời ngăn đường lại không hao tổn tình trạng năm đó ngăn cản cái kia man di chứng đạo h o à nhưng t hết ự lần này tới lần khác ở trong đó trần tướng hắn không thể nói nói nửa phần bởi vì một khi là cường tộc biết cái kia sau này tất nhiên sẽ có đại lượng bán yêu man di chứng đạo nhân đạo hy vọng cũng sắp hết không còn cũ chớ biết chư vị trong lòng lo lắng nhưng nhân đạo muốn nhanh chóng tráng đựng tôn một người là chúng chủ mới là tốt nhất thượng sách mong rằng các vị đạo hữu có thể minh l ư ợ n g nói xong rất nhỏ hơi dừng lại chợt ánh mắt chẩm định c h ấ n thanh thấp hô là tiêu trừ chư vị sầu lo chấp nhưng tại nhân đạo phía trên lập uy cố trung chủ vì thế mà các phương nhân vương chư hầu tự lập sau này thông huyền là vua huyền đan là hầu ta triệu thị làm thiên hạ này trung chủ không vì cái khác chỉ mong nhân đạo có thể hưng thịnh vì ta nhân tộc hy vọng còn nếu là nhân vương có đức thiên hạ đều là tử thiên hạ này trung chủ có thể tự nhường ngôi lấy chi không biết rằng này các vị đạo hữu có bằng lòng hay không có thể nguyện tôn ta triệu thị làm chủ Mà mà minh này lời lập lẫn loại nói ai đổi, biến quái bốn huyền chúng chân quân ai cũng ẩn sen lẫn biến nào, ngưng thay huy vừa vì ra, phía ra đó đạo đủ tụ ảo, kỳ dù ị tượng. d sao tại đại đạo lập uy g i a m cầm trung chủ như thế thì tương đương với phế hán uy chỉ lưu kỳ danh đem nhân hoàng gần như không có tác dụng càng là có thể nhường ngôi l ấ y chi chính thống tướng mà kéo dài cái này hoàn toàn đem triệu thị siêu nhiên thân phận b ó c đi như thế quả quyết quyết đoán làm sao không để bọn hắn kính n ể vậy hạ nhân n ư c đại nghĩa vần đạo xấu hổ khó dở cũ trước hết nhất lên tiếng thần bí chân quân trầm giọng đất lại càng tán đi quanh thân huyền diệu đạo ẩ n hiện ra nguyên thân bộ g á n g chính là người tướng mạo tuân tú khí chất ôn hòa trung niên tu sĩ giữa lông mày cẳng có một cỗ tự nhiên linh l ợ n hắn chính là quá huyền tiên môn sở thuộc m ộ t tu nguyên thanh c h â n quân làm hạ nhân tộc là vạn tộc bức ép nơi đây cẳng là hy vọng t r ù n g tri địa có thủ cường tộc chú mục mà bây giờ hắn hiện lộ c h â n thân biểu đạt ý tứ đã sáng tỏ cái khác mấy tôn tồn tại suy tư một lát c h ậ m n h a u nhau hiện hiện thân hình nam nữ đều có tôn b i n h khác nhau lại đều cường đại minh mông mặc dù nhân tộc lập tức tổng cộng có hơn hai trăm vị huyền đan chân quân nhưng biên cương phòng tiến dài r ằ n g dặc trong đó cương v ự c cũng cần cường giả trấn thủ coi như cộng tôn sự tỉnh trọng đại mấy đại thế lực cũng chỉ có thể rút ra một vị đến t ư ơ n g nghị vậy hạ lòng mang nhân tộc ý tại tương lai ta cổ huyền môn mặc dù nghị an cầu toàn nhưng cũng có đại nghĩa trong lòng máu cũng không lạnh chỉ cần vậy hạ nói làm thật vậy ta cổ huyền môn liền nguyện tôn triệu thị vì thiên hạ t r u n g chủ nói chuyện chính là một nữ tu hán thân mang tím mực báo á o phía trên kêu lên huyền đũ hoa văn chỗ lộ ra vòng xoáy nhìn như đứng im không thay đổi nhưng lại tựa như đang không ngừng lưu chuyển h u y ề n diệu đạo t ậ n tùy theo hiện hiện cổ h u y ề n môn mặc dù là n h â n tộc đại thế lực nhưng lại cùng cổ huyền tộc có nhân quả lớn lao thậm chí có thể nói liền là hắn sở thuộc cho nên đồng nhân tộc thế lực khác cũng không thân cận một chỗ một phương càng là nhân tộc nội bộ lớn nhất cầu toàn phái bất quá cũng chính bởi vì hắn độc lập tự xử an bu hiện trạng cho nên vạn tộc đối nó bức ép còn lâu mới có được triệu hạ man liêu nhóm thế lực như vậy kích dũng nghiêm trọng cương vực tương đối thái bình bách tính có thể an cư lạc nghiệp bây giờ cũng coi là dân tộc một chốn cực lạc mà đổi thành một bên một khôi ngô đại hán rung động thân thể cổ đ ồ n g cơ bắp đắp lên như nham trong lúc giơ tay nhấc chân đều có kinh khủng hung uy hướng phía triệu thanh ông thanh nói c h ủ ta có mệnh phải bản tọa đến báo cho bệ hạ nói xong hắn ký tức đ ố n g nhiên biến đổi thần sắc cũng biến thành cương nghị hung hành liền tựa như có một tôn vĩ nạn tồn tại đột nhiên giáng lâm hắn thân q u a n mình chân quân cũng là sắc mặt x i n h biến thân hình đều c ù n g kính không thiếu phụ thân ngươi không được ngày xưa ép tới chúng ta một thế hệ không t h ở đổi càng là một khi thành đạo chấn nhất bác ngang tứ hải con đường khang cẳng có hy vọng cái này nhân đạo nếu là hắn không tiết bỏ qua t í mệnh vứt bỏ chính quả cũng muốn mở cái kia tất nhiên hữu thần dị chỗ bất phàm. người yên tâm đi c h ắ n g đựng ta man liêu tự sẽ hết sức giúp đỡ thanh â m này hùng hậu hồng chính nhưng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ bá đạo sau đó chậm rãi tiêu tán không còn mà cái k i a khôi ngô đại hán cũng theo đó khôi phục bình thường triệu thanh mặc dù chưa từng thấy qua tôn này tồn tại nhưng cũng từng nghe nói hắn hiển hay không dành hắn chính là man liêu cổ quốc huyền đàn đệ nhất nhân man chủ hậu duệ h i ự u chuyển đ ụ c thân đạo đại tu sĩ gia luật thiên h à n g hắn cùng triệu tự chính là cùng thế hệ tồn tại lại luận kỳ tài tình tư chất nếu là đi cái khắc con đường có thể nói vô cùng có nhìn thành cựu thông huyền chính quả chỉ là làm giải quyết nhân tộc lục thân yếu đối nhược điểm cũng là dứt khoát bước lên nhục thân con đường cuối cùng dừng bước cựu chuyển hơn hai trăm năm lại khó có chỗ tiến mà đây cũng là nhục thân đạo thai hại chỗ nhục thân đạo cùng hồn đạo một dạng làm vạn tộc sinh linh đều có con đường nếu chỉ là tùy ý tu hành cánh cửa thấp nhưng muốn thành t i ể u huyền đan thậm chí là thông huyền chính quả lại là k h ó như lên trời dù sao muốn tại cái này hai liền nói đồ thượng có sở thành nhất định phải lĩnh hội thân hồn huyền bí nhưng vạn tộc thân hồn khác nhau chủng tộc lại càng không biết sao mà nhiều bắt đầu tìm hiểu đến từ là gian khổ nặng nghề bất quá tu vi mặc dù chỉ là huyền đan g kiểu c h u y ệ n nhưng mấy trăm năm nay ở giữa hắn chấn sắt các phương yêu tả càng đem thi hài luyện làm đồ đằng h ư ảnh khắc họa tự thân cũng là để hắn thực lực viễn siêu cùng cảnh uy chấn đại mạc minh mông ta quá huyền tiên môn cũng nguyện vì một phương nhân vương tôn triệu thị vì thiên hạ trung chủ cổ hạ thế lực khắp nơi cùng chỉ hạ chín mươi ba vạn vạn t r ă m họ nguyện tôn triệu thị làm chủ sơ nguyên thánh địa phụng kiếm tôn m ệ n h tôn bệ hạ cùng triệu thị là hoàng trung tráng nhân đạo ta nàng tiêu kiếm tông nói xong những n à y chân quân r i ê n phần mình hiện hiện phe mình t í vật ồn quận nhân vọng lập tức tủ đến đem chọn cái vạn phương vào điện thậm chí là toàn bộ mình kinh nhiễm làm kim hoàng mà tại giới này thế lực khắp nơi cũng nhao nhao dừng lại luyện khí thủ đoạn ngẩng đầu nhìn về phía đài cao yên lặng y mắng cho đến một người đứng dậy đỏ mạc thần thị mang theo vương thần ấn đến tận đây còn xin bậy hạ nhìn mà trong chớp nhoáng này liền phá vỡ trong điện yên lặng thế lực khác nhao nhao lên tiếng b ì n h đông cam thị mang theo vương thần ấn quá huyền tiên môn giới t r ư ớ n g trường thanh xem mang theo con chủ man liêu cổ quốc trì hạ hát sơn bộ tộc cổ hạ hoàng triều trì hạ tinh la cát bạch khê chu thị mang theo trấn nam hầu ấn đến tận đây còn xin b ậ hạ nhìn chỉ một thoáng nhân đạo dung chuyển c u ộ n quận bàng bạc mênh mông thiên thời vì đó k ỳ biến mà triệu thanh an tọa ở chỗ cao nhất nhìn qua cả điện hiện ra các phương tín vật thấy lại lấy hai bên chúng chân quân một cỗ phóng khoáng nhưng lại cảm giác nặng nề ở tại trong lòng hiện hiện ép tới hắn khó mà thở dốc tâm thần có chỗ c h ấ n nhưng tại hạ mực k h ắ c hắn ánh mắt đ ô n g nhiên biến đổi chậm dại đứng dậy hai mắt kim hoàng chết s á c tựa như xích dương vào trong đó hiện hiện cẳng có rộng rãi uy áp tùy theo bắn ra hướng về tứ phương phô thiên cái địa lan chẳng ra hôm nay ta triệu thị nhận được vạn p ư ơ n g kỳ vọng cao vì thiên hạ chúng chủ từ làm đức hạnh kim lương làm người đạo tráng vì nhân t ô n g y ê u hắn tâm gia mới có thể nhịn thiên điệu minh giám chương một trăm mười vương hầu chế tôn hoàng trương một trăm mười vương hầu chế tôn hoàng khai nguyên một trăm năm ngày chín tháng ba thiên hạ tôn triệu thị là hoàng duệ các đại thế lực chỗ theo một phương phụng nghe hoàng mệnh lại triệu hoàng xá lệnh từ nay về sau vô luận ra sao đạo thống ra sao thế lực chỉ cần là thông huyền thiên quân người đều là phong vương là huyền đan chân quân người đều là t r ư hầu các hạt cương thổ là hoàng đình thống ngự trong đó triệu tể vi tôn mệnh tượng hoàng còn lại tám vị thiên quân thì được sắc phong làm vương sở thuộc đạo thống tức là vương vực về phần nhân tộc bên ngoài tất cả chân quân thì được sắc phong làm các nơi bên trên hầu liệt hầu quân hầu nguyên bản quản lý cương vực tức biến thành quận quốc phương bang mà dạng này chế độ phân đất phong hầu độ mặc dù không có cải biến nhân tộc lập tức thế cục m ả y may lại là đem nguyên bản hiếm tán tự lập thế lực khắp nơi tại đại nghĩa bên trên quy về nhất thống cái này tại cái khác đạo thống tự nhiên không có ảnh hưởng nhưng đối với người đạo mà nói cái kia chính là chúng vọng sở quy thiên hạ nhất thống làm sao không vì đó trắng được chỉ là sắc phong thiên hạ vương hầu trong chốc lát nhân đạo liền điên cùng tăng vọn trực tiếp liền ngưng tụ ra một phương mới đạo、tác. vương hầu vị bất quá đạo này thì cũng không thuộc về nhân tộc nhân tính hai đại chi nhánh cũng là để cho người ta đạo tại căn cơ còn không có bù đắp tình hưng dưới liền quỷ dị hướng về ba phần chi tấn bánh phi nước đại triệu thanh những người này đạo tu sĩ tự nhiên cũng đi theo được lợi tu v i phổ biến đều c ấ t cao một đoạn trong đó người nổi bật càng là đạo hạnh viên mãn chỉ đ ợ i hoan g mệnh truyền tiên liền có thể chứng thực huyền đan tốt bị cựu trọng cung khuyết chỗ cao nhất triệu thanh an toàn ở đại vị bên trên khi tức như v ư ợ sâu biển lớn bàng bạc rộng rãi tu bi cũng tại mê ngông nhân đạo dòng lũ tráng đựng dưới đạt đến huyền đan cựu truyền mà ở tại đỉnh đầu thì mang theo một phương mười hai lưu miệng điểm điểm t r ó n phát kim châu lạc rơi mà treo trong đó khí cơ hùng hậu về liền diệu càng cùng kim hoàng khí chạch quấn quanh mà hiện tới bốn phương tám hướng khí cơ chặt chẽ cấu kết tướng dẫn hắn chính là lần này thiên hạ cùng tôn triệu thanh tận lực dẫn đạo nhân đạo ngưng tụ đặc thù chi vật nhân hoàng tôn miệng ở một mức độ nào đó vật này liền là một thân hoàng quyền c h u i liền hóa cùng hắn tức tức tương liên mà ở đây phương tôn miệng bên trên lại là hiện lên rất nhiều ẩn ký mạnh yếu không đồng nhất uy thế khác nhau như kim tự tháp phân ba tầng tại tôn miệng tầng cao nhất chỉ tồn tại một vật như trí dương cố định hoàng ũ đó chính là một thanh treo ngược lấy hư hảo bảo kiếm khí cơ kinh khủng l ạ n h tấu xương từ nơi sâu xa càng là đồng nhân tộc trí cường giả sơ nguyên kiếm tôn tướng cấu kết ở tại chính phía dưới thì là mười đạo đặc thù ấn ký mượn mà như châu liền tượng như hạ nguyện treo cao trong đó có chín đạo bộ d á n g tương tự chỉ có khí cơ có chỗ khác biệt hoặc hung t u y ệ t thương ý hoặc thôi diễn ngàn vạn hoặc là hàng lực ngập trời các loại chính là nhân tộc bây giờ chín vị thiên quân đương nhiên những này ấn ký cũng không phải là thiên quân bản nguyên biến thành mà là hắn sắc phong vương tên c h ố lộ ra về phần đạo thứ mười ân ký thì từ tam phương lăng thạch tương hợp m à thành cùng huy hoàng nhân đạo chặt chẽ tương liên chính là triệu thanh thứ ba đạo thần thống dân b ọ c văn định nguyên lê cùng phương tiên hạ mà tại tầng dưới chốt nhất thì là hơn hai trăm đạo nhỏ b ẽ ân ký bởi vì bên trong lần chứa đạo ấn khác biệt khiến cho tán phát yêu đ ớt quang huy cũng ngũ thải ba lan xa xa nhìn lại liền tựa như các loại bảo thạch khảm nạm tại tôn miệng bên trên đem tô điểm đến tôn m i n h h i ệ n quý triệu thanh sắc phong vương hầu càng đem hàn ấn nhân đạo ngoại trừ là để nhân tộc trên giới nhất thống tráng long trọng đạo tiếp theo liền là cho mượn vương hầu tên cùng bản thân thần thống từ đó giam cầm nhân hoàng vì thế lấy để thiên hạ các phương an tâm tựa như hiện tại hắn nếu là muốn áp chế những người khác đạo tu sĩ hoặc là chèn ép nhân tộc sinh linh kỳ thật làm theo có thể cùng lúc trước một dạng không mảy may gặp chỉ là đi mà thay đổi sẽ bị các phương vương hầu biết như làm làm loạn như vô cớ ngăn đường như hủy bỏ vương hầu các loại những vương hầu này tự nhiên sẽ liên mà ngăn được cái này tương đương với tại thiên hạ trung chủ thân tăng thêm một đạo công xiềng lấy vương hầu chế tôn hoàng thậm chí nếu là đạo này công xiềng lại thêm cố kế tục nhân hoàng một khi hoang dâm vô đạo chứ vương hầu càng là có thể liên hủy bỏ chi lại lập tân、quân. mà triệu thanh cần phải làm là đem đạo này gông xiềng không ngừng ra cố cho đến kỳ thành vi tôn hoàng cùng vương hầu ở giữa hàng lệ nhưng giờ này k h ắ c này hắn lại là vô tâm ở đây tâm thần cẩn thận cảm giác nhân đạo biến hóa thần tình trên mặt biến ảo khó định thật lâu mới phát ra một tiếng cảm thán phu hoàng đây chính là ngài liệu mình cũng muốn mở nhân đạo nguyên nhân chỗ sao nhi thần thành t i ể u t i ê n hạ này tôn hoàng cũng là ngài đã sớm tính toán kỹ đem trong lòng muôn bàn suy nghĩ đều ép c h e cái kia nổi lên tới oán miệng cũng theo đó tán đi thân là tu giả coi như tư chất bình thường nhưng chỉ cần con đường m o muốn đổi lại là ai kỳ thật đều sẽ nhảy vọn một thử hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ nhất là lập tức hắn thành tiểu huyền đang tiểu chuyện nhân đạo cũng có thể lớn mạnh lúc nhưng thành cũng tại nhân đạo bại cũng tại nhân đạo hắn biết lần này nhân đạo sẽ tráng đựng tại chỉ có nhân tộc nhân tính hai đạo chi nhánh tình hưng dưới dựa theo bình thường đại đạo tới nói cái tia chỗ tráng đựng tự nhiên ưu tiên là cái này hai đạo chi nhánh sở thuộc trong đó cho dù có đạo l u n không hợp cũng sẽ trước trầm luận tại đại đạo bên trong cho đến sở thuộc đại đạo chi nhánh ngưng hiện mới có thể hiện hiện n g ư n g tụ mới đạo tác nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới nhân đạo lại sẽ như thế đ ặ thù c ù nguyên những hồn nhiên hắn như căn nhân thân khác chỉ cái cứ tộc kia đại biệt, i tựa đạo vào b tự ể hiện một dạng, bởi vì hắn phong thiên hạ vương hầu, cho nên liền trực tiếp ngưng tụ ra mới chi nhánh sở thuộc đạo tác, biến thành bởi liền tiếp mới biến dạng, vương nên ngưng một trực tụ tác, đạo b sở vì sắp ra â giờ g chi. khô phần quát u ba n y bản hắn còn muốn lấy các loại nhân tộc bù đắp thọ nguyên gần thời k h á c liền đ ế n thử dòm nhìn một phen chính quả phong thái cũng coi là chết cũng không tiếc nhưng liền lấy dạng này tráng được xu thế đến xem hắn lại có thể lấy cái biện pháp gì bù đắp nhân tộc nhất định chỉ có thể để nhân tộc tự nhiên phát triển mà đại đạo chi nhánh không được đầy đủ hắn liền không thể chứng thực t h ư n g huyền nhất định chỉ có thể dừng ở huyền đan cấp độ ta tại chúng minh đệ bên trong t ư chất tài tình chỉ tính là trung đẳng duy nhất được xưng d ụ tốt khả năng cũng chính là nghe lời h i ể u chuyện lao tổ tông tuyển ta làm triệu hoàng có phải là ngài ra hiệu dạng này đã không có thiên kiêu gặp khó từ khốn nhân đạo cũng có thể như ngài mong muốn có thể c h ắ n g được ta từng bước một đi đến bây giờ phía sau lại có hay không là ngài triệu thanh đùa cợt c ư ờ i khẽ ánh mắt lại là càng lạnh lùng thủy trung ngắm nhìn mái vòm bảng bạc nhân đạo dòng lũ mà cái kêu huy hoàng nhân đạo quần quận biên hóa dọc dãi uy thế chấn động tư phương cũng là c à n m i n ô n g chương một trăm mười một xây dựng rầm rộ cầu bên trong an bang chương một trăm mười một xây dựng rầm rộ cầu bên trong an bang bởi vì sắc phong thiên hạ vương hầu dẫn tới thế lực khắp nơi vì đó vui mừng cũng là tránh r a nguyên đại khánh so tưởng tượng còn muốn náo nhiệt kéo dài trọn m ẹ n nửa năm lâu mới kết thúc mà theo lấy thế lực khắp nơi lượm bề minh kinh huyên náo phồn hoa cũng chuyển khắp tứ phương là các nơi dân chúng tâm chỗ hướng ai cũng hy vọng một chút trong truyền thuyết thiên hạ trung chủ đến tội cùng ra sao bộ dáng mà vương hầu sắc phong chế độ đã định các nơi nhân đạo tu sĩ tự nhiên cũng không cần lại áp chế tu vi tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền có mười bốn người chứng thực nhân đạo huyền cho dù tâm tính có thiếu trong đó cũng có bốn người t h o nguyện thành tựu c h â n q u â n được s á c phong làm một chỗ q u ầ n hầu mặc dù đây là nhân đạo áp chế gần trăm năm góc nhặt nhưng cũng quét qua ngột ngạt b ấ t khí cũng làm cho thế lực khắp nơi vì đó sụp sôi liền ngay cả nhân đạo đều đi theo tráng được một chút mà đây cũng là tại nhân tộc cương v ự c bên trong nhấc lên một cố nhân đạo tu hành dạy sóng không thiếu tu sĩ、si、nhao nhao lựa chọn t o ạ c h ấ n một phương lấy che t r ở p h ạ m tục b á c h tính bất quá vô l u ậ n là triệu t h à n h vẫn là nhân tộc những thế lực lớn khác đều không lo lắng chút nào nhân đạo pháp hội giống yêu đan pháp như thế sẽ ảnh hưởng đến chính thống đạo tham pháp căn bản dù sao nhân đạo lấy người vì bản động một tí liền là một triệu lê dân ngàn vạn mách tính chỉ là điều này liền đã chú định tu hành đạo này tu sĩ số lượng tự ít lại thế nào khả năng ảnh hưởng chủ lưu tu hành pháp hoàn toàn có thể cũng thi mà đi mà cũng nguyên nhân chính là như thế tại cố này tu hành dậy s o n g dưới nhân tộc bên ngoài mở đất thái độ cũng là tùy theo trận giảm ngoại trừ nam tiêu k i ế m tông man liêu cổ quốc vẫn như cũ cấp tiến bên ngoài còn lại vô luận là quá huyền tiên môn cổ h ạ hoàng triệu như thế vương ngực vẫn là tây vượt trung quốc chấn nam quận quốc các loại quận quốc phương bang đều ngược lại cầu bên trong phát triển trên thực tế cầu bên trong phát triển một mực là n h â n tộc khát vọng chỉ cần đem địa mạch thủy khí trải b ớ c thanh nguyên vậy liền có thể v u n trồng ra càng nhiều lương thực linh tài chất b ả o từ đó dưỡng dục càng nhiều nhân khẩu tu sĩ tự nhiên cũng theo đó tăng nhiều tu hành tài nguyên cũng có thể giàu doanh không riêng thỏa mãn chủ lưu con đường tu hành còn có thể có thừa lực đi tìm tòi thử lỗi con đường mới nhưng vấn đề ở chỗ khổ tâm kinh doanh hơn mười năm phá hủy lại chỉ cần một lát cường tộc thân thuộc cần nấp tại n h â n tộc cảnh nội thỉnh thoảng liền sẽ thỏ đầu ra làm ác nếu là một phương khu vực bị kinh doanh đến sơn thủy thanh nguyên liền tất nhiên sẽ bị đưa tới yêu tả làm loạn cái này cũng dẫn đến n h â n tộc trước đây không dám đem cảnh nội kinh doanh quá tốt chỉ dám kinh doanh đến còn có thể tình trạng chính là sợ được không b ú mất mà bây giờ cầu nội kinh doanh đã có thể tráng được nhân đạo còn có thể cho người mượn đạo thủ đoạn che chở cương vực có thể nói là vẹn toàn đôi bên cớ sao mà không làm bất quá q u ỷ dị chính là tại toàn bộ từ bên ngoài chuyển bên trong quá trình bên trong mấy đại cường tộc đều không có bao lớn phản ứng liền tựa như hồn nhiên không thèm để ý một dạng chỉ là hướng biên cương nhiều phái phái không thiếu đại yêu làm cho n h â n tộc tất cả chính thống chân quân không thể không trấn thủ biên cương đ ả mắt mười lăm năm quá khứ tại các phương nhân đạo tu sĩ che chở cho n h â n tộc cảnh nội cũng là một mảnh vui vẻ phồn đinh sơn thủy giang hà có thể trải vớt về lưu núi doanh đĩu c cỏ cây phồn thịnh bùn bực cũng làm cho n h â n tộc nhân khẩu nên đón tăng bọn tu giả cũng là như măng mọc sau mưa điên cuồng nhiệt lên tại bàn g đại nhân miệng cơ số duy trì dưới trong đó tự nhiên cũng đã đản sinh ra một chút tư chất không tầm thường thiên tiêu là các phương coi trọng mà sơn hà c ẩ m tú bằng bạc liền mang ý nghĩa thiên địa khí cơ quy thuận thanh minh có khả năng dựng dục linh tài bảo vật tự nhiên là càng nhiều cái này mặc dù bất lợi cho n h â n tộc trên dưới thi hành n ư ờ i cổ chính sách nhưng cũng từ trên căn bản lớn mạnh n h â n tộc tầng dưới chót thực lực chỉnh thể tới nói tất nhiên là lợi nhiều hơn hại định nam phủ hậu phương khu vực tại mấy năm trước triệu thanh là tốt hơn địa chỉ ngự cảnh nội thế là liền đem triệu quốc cương vực một lần nữa chỉnh hợp một phen càng đem tất cả h u y ề n đàn chân quân quận bang đều phân hóa cố thổ liền ngay cả những vô tâm đó lập bang người cũng tại cảnh nội hóa một nhỏ quận là bang mà điều này cũng làm cho nguyên triệu quốc ba mươi sáu phủ biến thành hai mươi sáu phủ bốn mươi ba quận quốc phương bang cùng một vương vực đặc thủ thế cục như nguyên bản phủ nam dương cùng bộ phận c h ấ n nam phủ khu vực liền được phong làm nam dương quận hầu đồng bạc h nguyên luật chính liệt hầu thanh huyền tử của bang mà võ sơn m ô n quản lý võ nguyên phủ chi nam c h ấ n nam phủ chi đông tự nhiên là được phong làm s ư ơ n g võ bên trên hầu võ cực của bang về phần du gia du nguyên hòa hắn tuy có huyền đàn chiến lược nhưng cuối cùng chỉ là cái hóa cơ tồn tại tự nhiên là không thể phong hầu lại như nguyên thanh viễn phủ cùng bộ phận c h ấ n nam phủ khu vực bây giờ cũng chính thức biến thành thanh viễn quận hầu p h ư bang cũng chính là lần này phân hóa trình hợp để không thiếu phủ quận đổi tên là bang cứ thế biến mất không còn cũng làm cho một chút nguyên bản chưa yên ổn địa phương chính thức định danh là phủ quận phương bang như định nam ba quận tam vực liền là khi đó bị chính thức định là định nam phủ còn có đông bộ chiến tuyến bao la địa vực bây giờ cũng nhiều bà phủ bốn bang mà bây giờ định nam hậu phương khu vực cũng không còn lúc trước như vậy cằn c ư i hoang vu hy vọng s á m xanh lung tùn mặc dù không cứ gọi được danh o đựng phục đinh nhưng cũng h i ể n lộ rõ ràng vạn vật sinh cơ n g u y n g a sơn lệnh bốn l ư ợ n khúc chết sông ngòi chạy xiết bút đầu dưỡng dục lấy mảnh đất này dưới ngàn vạn sinh linh xa xa nhìn lại tại bên ngông khu vực bên trên đã đứng sừng sững lấy mấy mấy t ngoài thành ruộng tốt liên miên bất tuyệt thôn trại sen vào nhau vãng lai bách tính an vui tường hòa thỉnh thoảng có tu sĩ biến thành lưu cầu vồng tại thiên khung cấp đi hoặc đội hướng nơi xa sơn giã minh mông trải bớt địa mạch tìm kiếm bảo tài linh v ậ n hoặc tụ mưa gọi phòng tưới tiêu linh thực ruộng dâu tận dân chỗ vui ở hậu phương khu vực chính giữa khu vực thì đứng sừng sững lấy một phương t h ư ờ n g t h ư ờ n g không có gì là thạch nham miếu thờ phương viên trăm trượng khu vực vắng vẻ không có gì thổ n ư ỡ n g đều là phì nhiêu đen hạt giữa trời thì ngưng tụ yếu đất đường đất dị tượng mà chính là chu bình nơi bế quan thạch trong n h ú a bày khắp đất lưu đùi cắt vàng các loại loại đường đất bảo vật tràn đầy tại đất linh ẩn ngưng hiện ra các loại dị tượng vách tường mái vòm thì thỉnh thoảng hiện hiện p h á p trận hoa văn bắn ra huyền diệu che lấp chi thế đem thạch trong miếu khách sáo cơ cách xa nhau tuyệt không chút nào lộ ra mà chính giữa một bóng người ngồi xếp bằng bất động huyền diệu đạo ẩn tại bốn phía hiện lên đem thân hình che lấp đến mông lung không rõ chỗ cao thì lơ lửng một đỉnh nham thạch chỗ ngưng b ư ơ n g miệng đang không ngừng luyện hóa trong miếu các loại chất bảo trắng d o a n thần bí tồn tại này khí cơ ở tại trước ngực ba t h c chỗ một phương đen kị thổ ngưỡng lộ bẻ treo tuân tại tri ẩn càng là đã tràn đầy năm thành có t h ừ a khu vực mặc dù chỉ nhiều ra một chút nhưng cũng tiêu chí lấy chu bình chính thức bước vào thất truyền hàng ngũ bất quá bởi vì lục chuyển cùng thất truyền đồng tu một quy tắc trên bản chất liền là đạo tắc lĩnh hội nhữ ít cho nên nơi tay đ ạ n tre lấp lại hắn cũng không một chút dị thường theo thời gian trôi qua thạch trong miếu đạo vẩn không ngừng chập trùng biến hóa cho đến tất cả bảo vật đều bị luyện hóa uy thế lúc này mới bình phục kỹ lạng đen kịt thổ ngưỡng chậm rãi tiêu tán đạo nhân cũng theo đó mở ra hai mắt rộng rãi minh huy từ hắn trong mắt bản ngọc thạch tung t í c h thì hóa n h a ngưỡng v ớ i tay đem thạch ngoài miếu rất nhiều chuyển âm phù lớn đến tinh tế quét cướp nội dung của nó hán trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười nhân đạo hưng thịnh gấp rút địa danh o sinh ngược lại để ta cũng đi theo được lợi quy máy mười nghìn b t r á u mươi lăm m ư ờ nghìn c h ư ơ n g một không chỗ làm t r ư ơ n g 112, không chỗ làm nhân tộc bên trong cầu đại quy mô doanh mở đất cương n ự c trải bớt sơn hà xuyên biển khiến cho thổ c h ạ c h có cây doanh ngự liền ngay cả từ nơi sâu xa đường đất đều có chỗ biến động, chu bình làm đường đất tu sĩ tự nhiên cũng đi theo được ích lợi không nhỏ tại trên tu hành nhanh một chút nữa càng là là địa thế tráng n g mà hướng vào phía trong doanh mở đất cải thiện địa mạch thủy khí cũng là để thiên tài địa b ả o sản xuất không ngừng tăng nhiều mặc dù theo t u ế nguyện trôi qua hoàng tộc đối với hắn cung cấp nuôi dưỡng số định mức cắt giảm không ít nhưng cũng vẫn như c ũ duy trì lấy lần này tình huống như thế kéo dài vẫn còn xem như không tăng không giảm cũng chính là có những yếu tố này khắc tại linh thể cái kia kinh khủng gần đạo ra chỉ dưới mới khiến cho hắn tại ngắn ngủi mười lăm năm bên trong đ e m hậu trạch một đạo lĩnh hội đến nhiều lắm là n ă m thành thành thịu huyền đan thất chuyển chỉ là nghĩ đến nhân tộc thế cục biến hóa hắn cũng không khỏi địa t h a n nhẹ cái này sau này còn muốn như thế tấn manh c a o tiến vẫn phải tự cầu mới được ca tại cái này mười lăm năm ở giữa theo nam tiêu kiếm tông bên ngoài mở đất m ê n h m ô n g cưng ơ v ự c đem định nam phủ đồng cảnh che chở lại có đồng b ạ c h nguyên vi d ự c vân hai người nam chú tây nam áp lực có thể nói là hạ xuống điểm thấp nhất ngoại trừ không được rời đi bên tường không thể bế quan tiềm tu bên ngoài còn lại liền lại không nửa điểm vất vả có thể nói lập tức triệu quốc lại chuyển cầu bên trong danh đạo hạnh của hắn cũng ngày càng cao thâm hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng tự nhiên cũng càng ngày càng ít mà loại tình huống này còn biết theo cung cấp nuôi biết theo dù ư ỡ n gian hoặc tu vi tinh tiến mà không ngừng nghiêm trọng, cho đến g thời tu triệt hoặc cho vi bạc tuyệt. mà để d sao đối với hoàng tộc tới nói chu b ì n h hạn mức cao nhất cực lớn khả năng liền dừng b ư ớ c tại bắt chuyển may mắn khả năng đạt tới cựu chuyển nhưng này cũng cực lớn có thể là thọ nguyên gần thời điểm từ lục chuyển bắt đầu lạo tác trò nhau tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng tính so sánh giá cả liền cực kỳ thấp triệu thanh h á lại sẽ làm như thế mua bán lại vô luận chu b ì n h là lập tức đột phá lục chuyển vẫn là qua cái mấy chục năm lại đột phá đều không thể cải biến kết quả này hơn nữa còn sẽ dẫn tới càng lớn nghi kỵ dù sao qua mấy chục năm lại đột phá vậy đã nói rõ đạo đồ s á t thực có hạn cũng liền ngồi vững triệu thanh suy nghĩ mà bây giờ đột phá một cái linh quan mười tám tấc năm tu sĩ cho dù có đại lượng tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng lại tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm từ nhất chuyển đột phá đến lục chuyển ở trong đó đã nói rõ có vấn đề lớn chớ nói chi là tu sĩ này còn cùng dị tộc có nhân quả lớn lao lại thế nào khả năng không dẫn tới hoài nghi đạo tác tướng tre cố nhiên có thể làm cho cường giả không cách nào tùy tiện xem thấu lai lịch của hắn nhưng hoài nghi đều tìm tới cửa lại có thể làm sao dấu một khi triệu tể đám người phát hiện tư chất của hàn biên hóa cái kia sau này chỉ sợ sống không bằng chết cũng dưới loại tình huống này bảo trì khiêm tốn thuận theo triệu thành đám người suy nghĩ mới là bảo toàn trường t ồ n bị quyết chỉ cần chứng được thông huyền chính quả cái kia coi như hắn thật cùng dị tộc có quan hệ nhân tộc cũng sẽ giống cổ huyền môn như thế cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng coi là một phương nhiều lắm là liền là có chút đặc thù đối l a i thôi mà tại không có hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng lại không có thể tiềm tu tình huống d ư ớ i muốn bảo trì dòng nước siết dũng tiến chi thế vẫn phải tự cầu từ tư chất bên trên tìm kiếm phá cục chi pháp hậu trạch một đạo nhiều nhất hai mươi ba mươi năm liền có thể tu đủ hết nhưng còn muốn đem chỉnh hợp tu liễm coi như lập tức thế cục không thay đổi chỉ sợ cũng muốn năm mươi ba năm mới có thể triệt để kết thúc mà nắm giữ đạo tắc càng nhiều đạo tắc bài xích liền càng nghiêm trọng hơn đạo thứ ba thì chỗ hao tổn thuế nguyệt sẽ chỉ càng thêm dài dằng dặc khả năng một hai trăm năm cũng không biết còn phải lại tu mặt khác cái kia ba đạo thì chu bình chỉ là kết hợp tự thân thô sơ giản lược tính toán một phen liền đúng cảm giác trọng sơn đặt ở trong lòng cũng minh mạch cực cảnh vì sao như vậy khó thành tu sĩ tầm thường tư chất cố định nếu như tu đạo thứ nhất thì hao phí một trăm năm mươi năm cái kia tại đạo tắc bài xích dưới hắn tu đạo thứ hai thì khả năng liền muốn hai trăm năm mà đợi đến tu đạo thứ ba thì lúc bởi vì trước hai đạo thì tướng mà bài xích nói ít liền muốn ba trăm năm mới có hy vọng tu thành l i ê n đây là tương đối lý tưởng tình huống nếu là gặp được k i ể m chế chặt đánh thời gian thì càng thêm dài dằng dặc thì càng nói còn có tự thân tư chất tài tình hạn chế mà thiên tài địa bảo cái gì cố nhiên có thể gia tốc cái này tiến trình nhưng muốn tiến thêm một bước cũng là khó như lên trời võ cực muốn thọ tận mà đông bộ chiến tuyến xí âm nghe đồn cũng đem đột phá đến lúc đó thế cục chắc chắn náo động xem ra cần phải nắm chặt cơ hội tìm chút thổ đ ứ c sở thuộc mệnh thần thông mau chóng cất cao tư chất mới được nghĩ tới đây hắn thức hải bên trong cũng theo đó hiện hiện một đạo hư hảo bảng đinh hỏa sáu trăm sáu mươi bảy tư chất linh chân ngọc thạch tu vi huyền đan thất chuyển ngọc thạch nói hậu trạch đạo thần thông minh ngọc bản phương úc n ư ỡ n g hậu duệ ba vạn một n g h n bảy trăm hai mươi ba hai trăm bảy mươi bảy cái này mười lăm năm ở giữa theo hậu thế không cách ra nhánh t á n g diệp hắn cũng lần lượt cho không thiếu hậu b ố i cất cao tư chất trong đó có hai tiên thiên tư chất không tệ người tức thì bị hắn phân biệt chỉ điểm đến bảy tức c ù n tám một là ba tông chi thứ chu văn sương chi nữ chu gia liên tiên tiên h linh quang sáu tấc sáu sau cất cao đến bảy tấc sáu bây giờ sở tu là một đạo khác sinh đạo huyền đan phát quá nguyên linh hư một cái khác thì là năm tông chi thứ chu tú phân c h i tử chu cảnh thiên tiên tiên h linh quang bảy tấc một sau cất cao đến tám tấc một mẹ chu tú phân làm năm tông chi thứ bởi vì chi mạch lại không có tu sĩ bậc cha chú lại vượt ra khỏi g i a tổ cân trạch phạm vi sớm tại hơn mười năm trước liền rời đến dưới núi là c h i hạ thân hảo hắn cũng bị thân gả cho quận quốc một họ tống thế gia là họ khác vợ nếu là không có biến số gì phát sinh cái này một chi mạch kỳ thật coi như đạn sinh ra thấp tư chất tiên duyên tử rời xa g i a tộc kết quả cũng rất khó cải biến dù sao hiện tại chu gia cũng không phải là lúc trước tuy nói dưới núi tiên duyên tử đều có thể về núi nhưng này chút thấp tư chất tử đệ đều hiểu thế nhỏ mà căn cơ khó lập đạo lý phần lớn đều sẽ lựa chọn lưu tại dưới núi thủ quận quốc cùng phụ tông nhân cung cấp nuôi dưỡng cũng chỉ có trung phẩm trở lên tư chất mới có thể lựa chọn về tộc mà bây giờ bởi vì chu cảnh t i ê n hoành không xuất thế cũng là để cái này một chi đi theo đắp đạo thăng thiên cùng nhau bị chu tu dương tiếp về núi bên trong nhận tổ quy tông chu cảnh thiên tự nhiên cũng đổi lại họ chu bị liệt là gia tộc hạch tâm tử đ ệ liền ngay cả sở tu p h á p môn cũng là chu gia duy hai p h á p môn bảo vật đều là hoàn mỹ hậu trạch huyền thổ pháp về phần linh thể cái gì chu bình ngược lại là cũng muốn sách một cái đi ra như thế gia tộc tốt xấu cũng có thể trăm phần trăm ra cái c h â n quân nhưng không chịu nổi đạo tắc khó cầu cho dù là lấy địa xích chi cùng hoàng tộc trao đổi được hai đạo ngũ c h u y ể n đại yêu mệnh t h ầ n t h ô n g nhưng cũng bởi vì đạo ẩn mài mòn được không ra một đạo hoàn chỉnh đạo tắc chỉ có thể cùng nhau phóng tới minh huyền cung đặc á m mà đinh hỏa hiện tại cũng xác thực không thiếu nhưng cũng không chỗ có thể dùng nam cương núi cao địa dày đường đất doanh đựng bằng bạc còn có hoang yêu tộc chủng tộc như vậy tồn tại trong đó đường đất đại yêu ứng làm sẽ có không thiếu đem trong thức h ả i hệ thống bảng tàn đi đạo nhân ánh mắt chậm rãi nhìn về phía minh mông nam cương nhưng hắn độc nhãn cự thú tộc linh tộc quản lý hiện tại chuyển bên ngoài cầu bên trong chiến sự khó lên muốn nhu cầu chỉ sợ cực kỳ gian nan đột nhiên hắn không biết nghĩ tới điều gì ngược lại nhìn về phía phương hướng chính đông chỉ gặp bao la minh mông hướng về nơi xa không ngừng làm chẳn cho đến tại cực xa chân trời cùng thường khung gia hội ngưng làm một giây, ở nơi đó có một phương thế lực tên là nam tiêu kiếm tông cũng là nhân tộc bây giờ ít có mấy chỗ vẫn buộc phát kịch liệt chém g i ế t khu vực hiện tại cái khác khu vực chiến sự không d ậ y nổi đại yêu mệnh thần thông s á t thực khó cầu nhưng trong này thời khắc buộc phát chiến đấu coi như đại yêu vẫn là không nhiều nhưng cũng nhiều ít có một chút sói nhiều thì ít ngược lại là có chút khó tránh A. ư nga chương một trăm mười ba lớn như núi hồ cung k h u y ế t lộ ra bạch khê núi ngọn núi hiểm trở trùng điệp nguy nga đứng vững vân hà già thiên m à tán cái kêu bao la hồ lớn giống như minh kính rơi xuống đất sóng nước rập rờn ở giữa liền có nồng đậm vụ hải lên hoặc phù ở đầm phía trên đem trong hồ cảnh tượng đều che lấp là tính mịt thú cảnh hoặc v ờ n quanh lâm hải sơn l ĩ n h ở giữa cùng địa mạch khí cơ quần quận doanh r i ê n tựa như phiếu miểu t i ê n cảnh tại thiên nguyên thái huyền trận bao phủ xuống những n à y vụ trạch khí cơ ngưng tụ không tan thủy t r u n g tại giữa núi non trùng điệp lượn vòng phun trào mà theo lấy pháp trận vận chuyển ngoài núi thiên địa khí trạch cũng là bị điên cuồng dẫn tụ trong đó không ngừng tráng đ ư ợ g trong núi khí cơ mà trong đó linh cơ nồng đậm l ề n rượu hiển nhiên hoặc trồng lấy cỏ dì một linh thực hoặc là chất chứa đặc thù linh tại chất bảo lại đều có tu sĩ tọa c h ấ n trong đó phạm nhân thân ảnh dựa vào trải vớt vu trồng lấy hoàn thành gia tộc nhiệm vụ cũng có phong ngọn núi gắn đầy đỉnh vũ l ầ u cát lang đ ỉ n h u ố n lượn khúc c h ế t trong đó tiếng người huyên áo an nhạc tường hòa là chu gia phạm nhân sinh tức phong ngọn núi cũng hoặc đứng sừng sững lấy đỉnh lô bộ dáng to lớn kiến trúc trên đó đang khói lượn lớn như vân tựa như lụa mỏng xanh thẳng vào cựu thiên địa hòa đốt đốt đem một chỗ nhiễm làm vọc ít chính là chu gia chuyên môn thiết lập bách nghệ phong cái này mười lăm năm ở giữa bởi vì thế cục yên ổn tây nam chư phương thế lực có thể an ổn phát triển các thế lực ở giữa theo tiên thành bù đắp nhau. cũng là làm cho cả tây nam tu hành giới hiện ra một mảnh vui vẻ phồn bình c h i cảnh không riêng gì tu sĩ chỉnh thể đạo hạnh có thể cất cao liền ngay cả bách nghệ tạo nghệ cũng nhận được to lớn tăng trưởng càng tuần tự ra hai vị luyện đan đại sư một vị luyện khí đại sư trong đó một người định cư nam t r ỉ tiên thành là tây nam coi trọng một người quy thuận thanh vân môn còn có một người liền tới chu g i a làm khách khanh kỳ danh l o â n thân hào đăng khê cũng chính là hắn gia nhập lại tính cả chu bình thiết sơn hai người để chu ra tứ nghệ đại sư chừng ba vị nhiều chỉ kém luyện khí liền có thể bù đắp mà giới trướng nhất giai cũng là vô số kệ bách nghệ đều có chân chính được xưng tụng một câu nội tình hùng hậu mà tại cái kiện là nồng đậm vụ chạch chỗ che bao la trong hồ lớn thì đứng sừng sững lấy một tòa kỳ dị sơn nhạc trên đó không thấy có cây chỉ có một chút lục tiện dây leo sinh leo lên hiện lộ r a thạch nhằm cũng hiện ra ảm đạm kim sáng sát càng phát ra rộng rãi thần thánh mông lung phát sáng tại vụ chạch bên trong luận hiện liền như là một tòa nguy nga hùng vĩ bất hủ thân sơn đồng thời ngọn thần sơn này càng lấy một loại cổ lão huyền diệu ba động rung động bằng b ạ uy thế từ trong đó chấn động hướng về sâu trong lòng đất lan tràn ra dẫn tới phương viên chăm dặm đ i ệ mạch của v ư ợ hướng về nơi lây chậ Ngọn thần sơn mà y chính là Rõ ràng tại h c cá cái tia trong hồ trong cung điện thì đứng sừng sững lấy một đạo tráng kiện ngọc thạch thiên trụ một bóng người xinh đẹp cao cư trên đó chính cùng trong núi linh mạch ngọc dấu tướng cấu kết lấy tráng đ ư n g đạo tham huyền liền diệu tăng tiến đạo hạnh hắn chính là chu gia thiên kiều chu gia anh như tinh tế nhìn lại liền có thể phát hiện đạo sâm thông linh ngọc đã doanh được một nửa có thửa linh ẩn dồi dào tựa như bích thủy t h o á n thoan mà hai mươi năm không đến hắn liền đem thông linh ngọc tu hành đến sáu thành đã nói rõ tư chất chắc t u y ệ t chỗ như đổi lại tu sĩ tầm thường coi như thành t i ể u hóa cơ cảnh muốn xây xong thứ nhất liền nói sâm cũng cần mấy chục thậm chí trăm năm chi công thì càng đ ừ n g b ọ n g đảm đạo đi viên mãn chu tiến linh đã là như thế làm ăn yêu lại có tử kim linh đằng là có cây sinh khí cung cấp nuôi dưỡng tại một đạo trên tu hành có thể nói là được trời ư ái nhưng hắn tiên tiên tư chất cuối cùng quá mức thấp cho đến ngày nay cũng mới khó khăn lắm tu đến đạo thứ ba sâm viên mãn còn cần hơn mười năm chi công l i ê n đây là t ử kim linh đ ẳ n g yêu thân viên mãn ở vào h ó a linh kỳ hai trọng gia chỉ dưới kết quả nếu là không có những này hắn chỉ sợ luyện khí cũng khó khăn vậy đây cũng là thế gian tàn khốc một góc tư chất chất về người cầu đạo giống như đi ngược dòng nước mặc dù gian nan hiểm trở lại còn có h a m hở tiến lên con đường mà bình thường người liền như là cái kia t ẩ u thu muốn leo lên tiên cung mọi loại xa vậy ở giữa chỉ có một khả năng n h ỏ nhoi theo thời gian trôi qua chu ra anh khí tức càng hùng hậu kéo dài ôn hòa như ngọc quanh thân càng tản ra mông lung sáng ánh sáng nhưng cũng dần dần bình phục không hiện h á n chân ở giữa một mực yên lặng ngọc thạch sư tử con lúc này mới rung động bắt đầu ông thanh hô to ta nói đúng là coi như muốn tu hành cũng không đáng lập cao như vậy à cái này chỗ cao lúc lạnh lúc nóng mỗi ngày đợi ở phía trên không biết còn tưởng rằng là bay lượn chìm thú cô gái này tu chậm rãi mở hai mắt ra khuôn mặt mỹ lệ trắng non phấn n ộ t trong mắt có sáng rực lấp lóe tẩn cười ở giữa càng là linh động h o bát để cho người ta không khỏi sinh vui không hiểu đi cái này gọi ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nói xong hắn trong cơ thể linh lực của q u ộ n cái này khổng lồ ngọc thạch thiên trụ liền trong nháy mắt sụp đổ b ỡ t bụng hóa thành vô số trong suốt mảnh vỡ đều c h ì m đầm lấy tráng cung khuyết căn cơ tuy nói hắn lâm cao mà đứng tu hành là bởi vì thanh khí bên trên treo ở thiên càng cao thiên địa khí cơ liền càng thuật thúy nhưng điểm ấy độ cao khí cơ biến hóa chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không hắn như vậy chủ yếu vẫn là hắn tính tình cho phép nữ tu hướng về trong cung đi đến chỗ thứ nhất thiên điện liền chuyển đến tiếng cái vã kịch liệt hắn chính là chu gia thảo luận chính sự điện là tục lão gia lão chung mở đất gia tộc phát triển chỗ bất quá bởi vì các tộc lão đều có chuyện quan trọng mang theo hoặc truyền tải tu hành hoặc tẩm ở l u y ệ n chế hoặc là c h ấ n thủ bên ngoài không được về cho nên chủ yếu vẫn là chu tu dương cùng chu văn lượng các loại một đám tông mạch gia lão cùng bàn bạc mà làm như vậy chỗ tốt chính là có thể cho gia tộc tu sĩ không bị việc v ậ t v a n h nhiêu thân có thể an tâm tu hành nội đạo không đến mức làm trễ lại con đường về phần nói dạng này chế độ sẽ hay không ảnh hưởng gia tộc bình thường phát triển không nói trước gia lão cũng không phải là đoán rất khó xuất hiện bất công tình huống chớ nói chi là còn có các phương tộc lao giám ngự chu huyền nhai đám người chỉ là không nắm giữ sự tình chu giác du cũng chỉ là vô hạ bức gia lại không có nghĩa là bọn hắn nhìn không thấy chu gia anh chỉ tùy ý nghe vài câu liền bỗng cảm giác đau đầu không thôi cũng là lúc này tự phong n h ĩ thức đi nhanh hướng cung điện chỗ càng sâu đi đến may mắn định xong lao chế độ cái này nếu để cho ta trở nhà vậy chẳng phải là muốn mệnh ngọc chết những nơi đi qua có chu gia nội tỉnh chỗ tộc kho cũng tên là bảo tàng điện làm trọng nặng pháp trận che chở nó cửa hộ càng là một đầu dị thú thủ kim linh nhưng cùng tường đồng bách sát tương dung là một thể bình thường thủ đoạn rất khó phá cũ còn có chân tàng ngàn vạn điện tịch tàng kinh điện hàng năm mùng chín tháng chín hắn liền sẽ tại đầm bên trên hiển hóa thập phương môn hộ lấy cung cấp t ử đệ tạo thuyền vượt qua vào trong đó đúng phương pháp cũng coi là truyền thống định luyện mà chu ra là hậu đ á i khách khanh ngoại thích cho nên mua đến cái kia thời gian cũng cho phép trong núi họ khác tu sĩ con cái tham dự trong đó đương nhiên tướng môn hộ hiện hiện tại đầm phía trên vốn là để minh huyền cung bí mật không vì ngoại giới biết những cái kia cao dai công pháp tự nhiên cũng sẽ không bày ra tàng kinh điện bên trong lại như phong cấm đại yêu mệnh thần thông thông thần cùng linh trạch thuần t ú đơn nhất nuôi tu điện kết thúc ngọc thạch bí cảnh thông vũ cùng bảy trận diễn võ t h í luyện đ i ệ n mà những cung điện này giờ phút này cũng đều có bóng người tồn tại như chu cảnh hoài chu gia liên cùng một đám tu vi vẫn cần rèn luyện tiểu bối liền trang định tại nuôi tu trong điện luyện khí lấy doanh thế lại như chu văn thao chu gia hồng ngoại hạng ra chấp pháp tử đ ệ liền tại thí luyện trong điện s u ố n g trận lấy ma luyện tự thân c h i l ư c rất nhanh hắn liền tới đến thông vũ trong cùng toàn bộ cung điện vắng vẻ y ê lặng chỉ có một đạo phủ trắng môn hộ đứng sửng sưng ở chính giữa chính là chu bình chỗ tích ngọc thạch bí cảnh. mặc dù chu bình bây giờ đã thành t i ể u thất truyền có thể khai sáng mới bí cảnh nhưng bí cảnh không giống với đ ầ u tiên kỳ chủ muốn từ vũ đạo bảo vật đến mở rộng đạo tác làm dẫn tử bây giờ chu ra ngay cả ngọc thạch bí cảnh đều khó mà lớn mạnh đương nhiên sẽ không đi mở tích thứ hai phương bí cảnh cũng không thể liền làm ra cái mấy trượng lớn nhỏ khó lưu khí chạy để hắn gác lại bị lòng đong ai nhìn một cái gặp bí cảnh môn u hộ cái kia ngọc thạch sư tử con lập tức vui mừng không thôi ai h ắ c ta lại có thể ăn no no bụng chương một trăm mười bốn lấy tu mưu pháp chương một trăm mười bốn lấy tu mưu pháp ngọc thạch bí cảnh làm chu ra mở thứ nhất phương bí cảnh trải qua hơn mười năm kinh doanh rất nhiều vũ đạo bảo vật trắng doanh có k h ắ c hồ lệ giúp đỡ khai thác trong đó bây giờ đã có phương viên mười sáu dặm lớn nhỏ đ á lởm chầm đá núi tung hoành l à n tràn ngọc thạch phỉ thúy ngưng tụ thành trướng mã não anh thạch lạc rơi trong núi từ đó hiện ra điểm điểm minh h uy thậm chí bởi vì trong đó ngọc thạch chi k h í quá nồng đ ộ m doanh đựng bí cảnh trên không càng là tạo thành kim s ả n lóa mắt ngọc bạch h à o quang t ứ môn hộ hướng vào phía trong nhìn lại liền tựa như tại nhìn ra xa một phương kỳ diệu thần dị thiên địa sơn linh bốn l ư ợ n khúc c h ế t ngàn vạn bảo thạch làm suýt minh hoàng ánh ngọc sáng trói sinh cầu、đồng. c à n g có bốn đạo mạnh yếu không đồng nhất hùng hậu y thế từ trong đó hiện hiện cấu kết đến ngọc thạch khí c h ạ c h quần c u ộ n dung chuyển chính là trong đó dựng dục cái k h á c ngọc thạch đạo bảo vật cũng được xưng ơ tụng là chân chính t r u y ề n tộc bảo địa cúng bất quá vì đem phương này bí cảnh kinh doanh đến tình trạng như thế chu gia cũng là hao phí to lớn đại giới bí cảnh làm c ư ơ n g ép mở không gian đặc thù bản thân không cách nào sinh ra vật chất cùng tiên địa khí c h ạ c h chỉ có thể thông qua di chuyển bổ sung để tăng trưởng trong đó nội t ì n h mà tại đạo tác gia chỉ dưới bổ sung đến bí cảnh bên trong tiên địa khí t r ạ c lại sẽ hướng hắn tự nhiên biến hóa đã chậm trãnh chính tố nguyên lấy đạt chán doanh hiệu quả. nói một cách khác bí cảnh tựa như là khuynh hướng chỗ tích đạo tắc cự hình t ú i chữ vật muốn để hắn phát huy lớn nhất công hiệu tốt nhất liền là hướng trong đó bổ sung cùng cái t i a đạo thì tướng thuộc bảo vật khí c h ạ c h cũng nguyên nhân chính là như thế tại cái này mấy chục năm ở giữa chu gia cũng là tìm kiếm bốn phương di chuyển ngọc thạch khoáng mạch c à n g có lao tổ hóa thân thỉnh thoảng về tộc tàn khí trắng thế như thế mới một chút xíu tích luy đến bây giờ b ả n g bạc quy mô mà cái này cũng dẫn đến chấn nam quận quốc thậm chí tây nam khu vực ngọc thạch khoáng mạch khan hiếm n h ư không phải hoàng tộc có lệnh tu hành giới không từng chiếm được nhiều ảnh hưởng phạm tục sinh tức chu gia di chuyển bắt đầu có chỗ thu liễm không phải phạm tục ở giữa ngọc thạch giá cả không phải khan hiếm đến xào thượng thiên giá không thể cái này tự nhiên cũng là nhân tộc cường giả đối phạm tục một loại bảo hộ dù sao thủ đoạn của tu sĩ quỷ dị khó lường cường đại kinh khủng tùy tiện một điểm đều có thể đem phạm t ụ c hủy hoại chỉ trong chốc lát cho nên mới muốn tại đại cục càng thêm lấy ngăn được nếu chỉ là vừa làm ảnh hưởng như linh thạch chút ít đội thành b ằ bạc như ban thượng phủ phạm nhân các loại tự nhiên là không quan hệ đau khổ nhưng bây giờ làm phụ trợ chu gia anh tu hành Bí c ả n h bên trong ngọc thạch chi khí đại lợi ư n g t ê u giảm, chu ra cũng không chú ra tu h không ể s y nguyên chi pháp, càng đem ngọc chân huyền nguyên lấy chuyển nghĩ càng ngọc chân trong đó hái trải qua muốn nặng biên công thành ngọc môn, hắn thân người ngưng ngọc khai chi pháp, pháp chia cách, hái pháp, hạ thạch pháp cho chỉ hạ thi khí. Chỉ qua trải lại tu tộc, đem đó đem đó đợi từ từ vị sĩ tu vi có sở thành liền có thể lấy hắn khí l u y ệ n chi bộ doanh bí cảnh h a o tổn mà cái kia thị tộc cũng có thể được chu gia sáng tạo mà là lịch sử đã lâu tại toàn bộ tu hành giới đều lưu t h u y ể n rộng rãi giống thanh vân môn võ sơn môn các loại đại thế lực liền đều có tình huống tương tự thậm chí ngay cả một chút uy tín lâu năm hóa cơ thế lực cũng như thế sớm đã tạo thành tương đối hoàn thiện chế độ vung trồng phụ thuộc tu sĩ truyền công thụ pháp dùng cái này mưu sở cầu đồng thời bởi vì những thế lực này truyền thụ cho pháp môn tổn hại phần lớn đều cực nhỏ có chút càng là có lên cao con đường khả năng cho nên chỉnh thể tới nói kỳ thật còn đối với tu hành giới phát triển có lợi chu gia anh vừa bước vào bí cảnh bên hông ngọc thạch sư từ con giống như như l i u tinh bay ra vừa rơi xuống tại ngọc thạch tích tụ chi địa liền bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía khí t r ạ n khí tức cũng theo đó tấn manh tăng gọn. vẫn phải là trong nhà tốt cái kia bên ngoài có thể cho ta đói bụng lắm ta nói chu gia anh ngươi lần sau luyện hóa ngọc thạch chi khí liền không thể c h ừ a chút cho ta nhà chẳng lẽ không biết được chút điểm không dư thừa sẽ rất chống rông rất bất lực à. ngọc sư tử nói không ngừng không ngừng nhưng chu gia anh lại không để ý nó mà là trực tiếp đi vào bí cảnh chỗ sâu nơi đó có một phân bản trên đó chất đống không ít sách quyển sách tông lộn xộn v ô trường chưa biết cũng là cùng d ã lạo thảo rất nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể phát hiện những cái kia hồ sơ chỗ nhớ b ư c mực chính là đối ngọc chân huyền nguyên phát huyền bí các loại chú giải bất quá những này chú giải cũng là sâu cạn không đồng nhất có chút nói chúng tim đen có chút thì tựa như ngu mội kiến giải vụt về hiển nhiên biết người đối với cái này ở giữa chân lý còn chưa lĩnh hội nhiều thiếu lần trước thôi diễn đến đâu rồi mặc kệ tùy tiện quất một t r ư ờ n g đổi lại cái đường đi đẩy đẩy nhìn nữ tu thì thao nói nhỏ trận n g ồ i có trong hồ sơ trước b à n chính là nâng bút hành thư tâm thần không ngừng thôi diễn trong cơ thể đạo tham cũng theo đó bắn ra minh huy hóa thành yếu đất mông lung ánh ngọc hắn gây nên chính là suy tính ngọc chân huyền nguyên pháp ngàn vạn biến hóa làm tốt chu bình thôi diễn bí pháp mà tiết kiệm thời gian mà tại bên người thì còn để đặt lấy một phương b ả o hạng trong đó có hai đống nhỏ hồng nâu thổ nhưỡng uy thế không hiện đồng thời còn tại chậm chạp thôn phệ bốn phía ngọc thạch khí c h ạ y chính là chu gia cung cấp nuôi dưỡng cho chu gia anh đường đất linh thực địa xích chi chỉ là đơn giản thôi diễn một phen nữ tu cũng bởi vì đạo hạnh còn thấp mà bỗng cảm giác tâm thần m ậ i bệnh dư quang liếc nhìn cái tia hồng nâu thổ nhưỡng chất hướng phía nơi xa hô to sư tử con đến đem đất này đỏ chi luyện hóa cho ta bồi bổ tâm thần ta có chút không đủ dùng đúng vậy minh ngọc đô cùng mười lăm năm trước so sánh thành trì trở nên càng nguy nga hùng vị không ít trong thành huyên náo phồn ho vãng lai bóng người như nước thủy triều láng giềng chợ càng là tiếng hô như sấm vang vọng không dứt trong đó biến hóa nhất là tươi sáng liền là toàn thành bách tính dung nhan dáng vẻ hy vọng ai cũng tinh khí thần dân trào sung mãn quần áo cũng là hoán mới trình tề giữa cử chỉ cũng có chỗ nội liễm không còn lúc trước như vậy thô bỉ mà biến hóa như thế tự nhiên muốn quy công cho chú hy việt quản lý những năm này nhân tộc chuyển bên ngoài cầu bên trong cũng làm cho trấn nam quận quốc có thể vông tay vông chân bắt đầu đại quy mô khai khẩn sơn dạ núi hoang lấy g i e trồng lương thực đông các loại thu hoạch cũng là để các nơi kho lúa chất đầy như núi mới lương ép gạo cũ vô cùng vô tận các nhà các hộ cũng đều có lương thực dư đủ để độ trải qua nhiều năm bách tính ăn không lo dễ hãng buôn vải các loại dân sinh ngành nghề tự nhiên mà vậy cũng liền có thể hứng khởi ngoài ra chính là bách tính vỡ lòng thụ học một chuyện tại chu hy việt cường thế phổ biến đến giới bây giờ quận quốc tất cả thành trấn thôn xóm đều là đang đứng học đường hai đồng vào trong đó đọc sách do lý lẽ bách tính thì hướng tại đồng ruộng xử lý đêm tại học đường biết chữ xóa nạn v ũ chữ như thế chính sách giới q u ư ớ i quận quốc bách tính biết chữ trình độ cũng là để cao mạnh như thế mới có hiện tại cái này dâng trào sung m ã n tinh khí thần đương nhiên cái này cũng cùng những cái kêu ngoan cố không thay đổi thế hệ trước lần lượt qua đời có to lớn quan hệ giờ này khắc này tại thành đông trấn ma ti bên trong ngân giáp lôi tướng đứng ở chỗ cao chính quan sát dưới trướng tu sĩ quân tốt thao luyện chiến trận sau lưng thì đột nhiên vang lên một thanh âm càng nương theo thấp chó sủa lao đầu tử lúc này tây nam tuần thú có thể mang ta cùng nhau đi sao c h ư ơ n một trăm mười lăm tây nam tuần thú thi t r ư ờ n g một trăm mười lăm tây nam tuần thú thi theo tiếng đi tới liền gặp một thân hình thẳng tắp trường sam thanh niên d â n r à o đi tới chiều khí phân thịnh k h a n h thân càng tản ra huyền diệu ba động để cho người ta như gió xuân ấm áp trực giác thân thiết chi ý hắn bên chân còn đi theo một đầu màu vàng đất chó người vừa tới không phải là cái khác chính là hơn hai mươi năm trước bị chu giác du thu dưỡng tiểu an mày hàn thế nhạc hắn cũng là chu gia phụ thuộc họ khác tu sĩ bên trong tư chất thịnh nhất người chừng bậy tất chín lôi tướng nghe tiếng dừng một chút ánh mắt vẫn như c ũ n ó n g nhìn diễn binh trận linh nghiệm thì tại nghĩa tử trên thân đi một lượng thấp giọng hỏi thế nhưng là hóa ý có thành hàn thế nhạc tư chất không tầm thường nói là có huyền đàn chi tư đều không đủ nhưng hắn dù sao cũng là họ khác coi như vì mình nghĩa tử chu giác du cũng không có khả năng đem r a tộc huyền đan p h á p t r u y ề n cho hắn nhưng cũng không muốn mai một cái này tốt đẹp tư chất thế là liền để hắn đi theo chu tu vũ tu hành dù sao bản ý hóa linh pháp mặc dù không phải chính thống tu hành pháp lại tốt xấu cũng có thể dòm nhìn huyền đan chân lý nếu là nộ tính thông tuyệt sánh vai chân quân cũng không thành vấn đề nghe được nghĩa phụ yêu cầu hàn thế nhạc cũng là mặt lộ vẻ vẻ t i ê u n ạ o đ ỉ n h đ ầ u ba thức chỗ chậm rãi hiện hiện hiện một phương hư tướng cường hành uy thế tùy theo mà hiện không kém chút nào hóa cơ sơ kỳ tồn tại mảy may mà cái kia hư tướng cũng rất là lấy làm kỳ tựa như thiên địa rõ ràng phân trên dưới hai phe phía dưới là một khổng lồ chó thú hàm nằm bất động trên lưng ngồi một cái nhàn nhã thanh niên mà lên vương thì lôi đỉnh đầy trời một thần tướng đứng sừng sững lôi vân ở giữa giống như thần chỉ càng có một võ phu độc lập cựu tiêu phía trên bất quá những này đều cực kỳ hư hảo mông lung khó nhìn theo khuôn mặt nhất là cái kia võ phu càng là chỉ có thể mơ hồ trông thấy hắn hình dáng mà hư tướng hiện hiện trong nháy mắt liền có yếu ớ t lôi minh tại bốn phía nổ v a n g chó sủa trầm hống n g t ngạt uy áp chấn động đến đài cao rung động một bên chu giác du cùng cái kia chó vườn thân hình cũng theo đó mà động hiển nhiên chỗ hiện thân ảnh đ nhìn qua lôi vân ở giữa đứng sừng sức thần tướng hư ảnh chu giác du tâm tư cũng là cực kỳ phức tạp tức cảm khái vui mừng vừa đau hắn đi mặc dù hắn không tu bản ý hóa linh pháp nhưng cũng cùng chu tu vũ nói chuyện với nhau qua nơi đây mềm bí biết bản ý hóa linh tu chính là ý niệm cái kia châu u ngưng ý tưởng tốt nhất là tâm châu nghĩ lại lấy tự thân làm chủ giống như chu tu vũ biến thành ý tưởng chính là lấy bản ngã thần chỉ làm chủ phong tuyết đại sơn hàn tùng v ờ vờ làm v h ụ mặc dù những này đều là sẽ thuận theo lớn mạnh nhưng lại đều là tử vật đương nhiên sẽ không ảnh hưởng hắn bản ngã mà hàng thế nhạc châu ngưng ý tưởng trừ tự thân chỗ lộ ra bên ngoài lại còn có ba đạo thân ảnh tồn tại dù là những này đều là ý nghĩa niệm biến thành nhưng đại biểu cuối cùng không phải bản thân đợi đạo đi cao thâm luyện hương n g ư n g thực những này chẳng phải là còn biết trái lại g i a o động bản thân nghĩ tới đây chu giác du suy nghĩ một lát chật nói ra không được ngươi bây giờ mặc dù h ó a ý đã thành nhưng còn còn hư hảo bất ổn có đối cùng cảnh giới tồn tại mà tây nam tuần thú hung hiểm bà phận há có thể để ngươi mạo hiểm làm loạn thú hồn ngươi cái này biến thành ý tưởng bất chính chỉ sợ con đường gian nan vẫn là đi cùng ngươi sư phó hỏi một chút cho thỏa đáng nghe được trả lời chắc chắn h à nghe nhạc trên mặt cũng không khỏi có chút thất vọng, không yên lòng dọng thành liền cùng ta nói qua, bản ý một đạo, liền bản con khỏi chút thất thấp thời khác, phó phía lại, tại có cầu trước. mặt ta tu ta một tự tìm bản tâm để cầu con đường là đáp đạo, để qua, tuân sư ý cần Chỉ o bản bản không thân, tưởng liền vì thật. Nghe tâm, mất thật. kia chỗ cái ra lộ ý được câu này chu giác du cũng không tốt lại nói cái gì d n g thím nói lần này tây nam tuần thú quy mô to lớn chính là gia phương hiệp mà mưu chi sư phó ngươi cũng ở trong đó ngươi tu vi còn yếu nếu là cùng đi tóm lại có chút mạo hiểm vẫn là lưu tại trong thành cho thỏa đáng nếu là thật sự muốn góp phần liền đi vo đạo viện nhìn nhìn một cái để phòng đ i ê u tà t h p c ư ớ p cũng có thể cùng ngươi sư minh tướng mà lĩnh hội một hai cái này mười lăm năm ở giữa cường tộc bên ngoài s á t thực không có đối nhân tộc bức ép quá nặng nhưng âm thầm âm hiểm hành vi nhưng lại chưa bao giờ từng biết đoạn thủ đoạn cũng là tầm t ầ n g lớp lớp giống đ i ê u tà làm ác dẫn phát náo động cái gì đã biến thành quá khứ thức bây giờ đều là ẩn nút không hiện tại âm thầm mưu hại phàm tục độc t ồ n hại sơn hà minh ông giống như tại phàm tục trong thị trấn nhỏ an trí pháp lý khiến mách tính thay đổi một cách vô tri vô giác đ i ệ tính tình bạo ngược tiến tới ảnh hưởng nhân đạo. làm hại từ u g vương hầu chế độ thiết lập nhân đạo căn cơ vững chắc cường tộc liền biết ở thiên mệnh chiếu cô trong lúc đó đã không cách nào tự đứng ngoài t ư ỡ n g ép chấn áp dân tộc mà tự đứng ngoài chấn áp không thành vậy dĩ nhiên liền ngược lại từ bên trong đột phá cũng nguyên nhân chính là như thế Cường tộc m điều có thể tại b lại lại này, này sẽ đưa đến bên ngoài n h â n tộc một mạnh vui vẻ phồn binh tu sĩ như măng mọc sau mưa cường giả cũng không ngừng nhìn lên cương ngược sơn hà cũng là dần dần danh lộ gia thúy nhưng vụ trộm cất giấu nhiều thiếu yêu tả lại trôn lấy nhiều thiếu thai hoang giả ẩm không đến lúc buộc phát khắc chỉ sợ ai cũng không biết chu gia phụ thuộc c ử u môn đạo viện liền lại như vậy bị yêu tả thẩm thấu chờ phân phó hiện thời đã biến thành một phương thâm căn cố đế ma quật càng làm ư ợ n nhờ môn nhân đệ tử hướng tứ phương quận huyện l à n t r ẳ n cũng là để quận quốc tổn thất nặng nề mà tình huống tương tự tại tây nam khu vực cũng không hiếm thấy cũng chính là dạng này chu gia võ sơn môn các loại bốn nhà đại thế lực mới dẫn đầu liên cùng tây nam mấy chục phương hóa cơ thế lực cùng nhau hợp thành tây nam tuần t h ú thi cách mỗi năm năm liền sẽ đem tây nam cương vực điều tra một phen mà dạng này điều tra mặc dù bắt không được k ẩ n nấp yêu tả nhưng cũng có thể sớm làm tốt dự phòng c h ọ n yếu nhất chính là để tà ma cũng không đủ phát dụng thời gian coi như hai h o a n g ầ một phát nguy hại cũng có thể nhỏ một chút hài nhi nghe lệnh chính là hàn thế nhạc trầm giọng nói xong sau đó liền hướng trong thành đi đến mà cái kia chó vườn còn lội địa chơi b ừ a gặp chủ nhân đi xa cũng là vội vàng đi theo chỉ lưu lôi tướng tiếp tục thao luyện quân ngũ cùng lúc đó tại nhàn thủy đình bên trong hai bóng người ngồi đối diện nhau một nước cầm tú áo bào đen uy nghiêm ù n g vũ, một nước màu t h e o bạch b à o và áo t r ả i đất hiện quý văn trang chính là chu hy việt cùng khương lê hai vợ chồng hai người khí tức đều là hùng hậu như vực sâu ép tới đ ỉ n h vũ yên lặng khe nước y mắng cái kia bàng bạc mê n m ô n g quận quốc nhân đạo dòng lũ cũng vì đó chạy trầm trầm rất nhiều bảo vật chìm không hiện chỉ có chu hoàng khương hậu hai phe ngọc cấn treo cao trong đó còn tản ra rộng rãi như thế mà tại lệnh trong đ ỉ n h thì chiếm cứ một đầu khổng lồ long thú t r ừ n g năm trượng có thửa quanh thân kim hoàng săn g trói đầu sinh sừng thú bụng có bốn trào lân phiến cũng như cá rắn gắn đầy cũng không tiếp tục phục cá trạch phản tục trí tướng ở tại đỉnh đầu thì ngồi một n ô i hồng răng trắng thiếu niên bốn phía vần quanh nhân đạo khí t r ạ c cho dù hai mắt khép hở, cũng là chương một trăm mười sáu vạn dân trung khánh phương chứng đạo chương một trăm mười sáu vạn dân trung khánh phương chứng đạo phu quân bây giờ các phương đều là toàn chuẩn bị quận quốc dân tâm đủ hướng bốn cảnh thái bình nhân đạo h ư ơ n g định trong thành càng có hồ tiền bối tọa c h ấ n không bằng thừa này cơ hội tốt chứng thực huyền đan huyền bí cũng có thể nghiệm chứng n g ư ờ i ta suy nghĩ cái kia t r ú c quan tri pháp có được hay không thương lê an tọa cố định khí thức kéo dài như tối xuyên nhìn qua trước mặt tương kính như tân mấy chục năm phu quân trong mắt cũng đầy là kính yêu bây giờ quận quốc một đều lục đạo trăm ngàn huyện trấn bách tính hai mươi triệu chúng an có thể doanh no vụ áo có thể hoàn mới cũng không tiếp tục phục cơ hàn tình huống đồng đều đồng ruộng chế tiên h phảm mở dân trí đem lên hạ các phương trị ngự một thể những này đều là người trước mặt gây nên làm sao không vì đó sinh kính bất quá cái này cũng dẫn đến dù là quận quốc trên giới nghiêm lệnh ngăn lại vẫn như cũ có không thiếu p h ạ m nhân đem chu hy việt coi là cứu thế thần trị cũng là bởi vì này ngưng tụ không thiếu hương hỏa n g u y ệ i lực chu hy việt nghe tiếng mở ra hai mắt kim hoàng hư tướng ở tại trong mắt hiện hiện thần thánh uy nghiêm cũng không coi đáp lại mà là ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm quận quốc nhân đạo dòng lũ tại dòng lũ chỗ sâu có hơn mười đạo tiểu vật không ngừng b ư ớ lên lúc ạ dạng, tạo đạo đạo i liền hiện tiểu hiện bài triện, tài, cùng có Còn có càng có khắc nhỏ bé chữ triện, chính dòng không phân quan nếu nhìn những này lên ấn hình trên nhỏ hắn sáng tạo nhân đạo quan ấn. Những này quan ấn lấy nhân đạo bảo vật là tài, nhân vọng, thương lũ là là là lấy là làm mật mà m vật vật thể phát kỹ khứ, hệ. phía hỏa quá đều bé bảo đầu dựa theo chu hy việt hai người t à i t ì n h n ộ tính cho dù có nhìn mới thành lập ra nhân đạo c h ú c quan tri pháp cũng kiên quyết không có dễ dàng như vậy thậm chí khả năng tiếp qua cái trên dưới trăm năm cũng khó khăn thành cũ nhưng g n người nào để triệu thanh tại mười lăm năm trước khai sáng vương hầu sắc phong c h i pháp cũng là để hai người từ đó lấy tụ thở lúc này mới thoại nguyện bổ đủ một điểm cuối cùng chống chỗ bất quá cho dù là đã thành hình nhân đạo trúc quang ấn cũng vẫn không có đạt tới hai người kỳ vọng không cách nào xác minh tu giả theo hầu nhưng hai người cũng biết lấy lập tức tạo nghệ muốn đạt đến như vậy tình trạng xa vời đến cực điểm tự nhiên cũng bất quá nhiều hy vọng xa vời chờ một chút các loại lần này tuần thú kết thúc yêu ta ẩn nấp ẩn út chỉ hạ ngày mùa thu hoạch kết thúc vạn dân trung khánh chi tế ta lại đột phá chu hy việt nhạt vừa nói lấy v u n g tay áo hư dương những cái kia tiểu ấn liền từng cái rơi xuống tại hai người chính giữa miền lập càng có thể nhìn thanh trên đó chữ đ ô n g bình trị ngự thự tiểu dương trị ngự thự nông sự ti giám bách tu ti giám giáo dụ ti giám mà ở trong đó có một phương tiểu ấn cực kỳ đặc t h ù hắn không giống còn lại mấy cái bên kia quan ấn một dạng chỉ cùng quận quốc nhân đạo dòng lũ bộ phận tương liên mà là trực tiếp cùng toàn bộ dòng lũ tương thông cũng hoặc là nói liền là cái này quận quốc nhân đạo dòng lũ hiển hóa tri vận phương này tiểu ấn chính diện chỉ khắc lấy một vòng chữ mà mặt sau thì sáng tác lấy c h ấ n nam thế tử chữ chính là hai vợ chồng làm trưởng tử chu tu tác chuẩn bị thế tử ấn nhưng tại hai người không hiện thời khác thay mặt mà chấp trưởng quận quốc phu quân những này c h ứ c quan ngươi có thể nghĩ tốt do ai đến đánh nhìn qua trước mặt huyền lập rất nhiều quan ấn thương lê ánh mắt lấp lóe thấp giọng hỏi những này quan ấn cùng quận quốc nhân đạo tướng cấu kết chỉ cần đ á n h chịu hàn ấn cái k i a tại đạo t ắ c phù hộ dưới cho dù là phạm nhân cũng có thể sống trên dưới một trăm trở tu sĩ tầm thưởng cẳng có thể sống qua số giáp nói là duyên thọ trí bảo đều không đủ nàng tự nhiên muốn phá lệ coi trọng nội tình trong sạch làm trọng đ ư ớ c hạnh tiếp theo lại căn cứ năng lực cao thấp từ dưới trướng bách quan tinh tế chọn lựa chính là cái tiên nếu là chỉ hạ ra họ cùng họ chu c h u n g tranh trước đâu nghe được câu này chu hy việt không khỏi s ư ơ n g sở chấm tư một lát nói vậy dĩ nhiên là chọn họ chu bọn hắn vì ta thân tộc nội tình tất nhiên là không thành vấn đề có thể tướng mà tranh trước vậy nói rõ năng lực phẩm hạnh đều là được ngươi ta thưởng thức có gì không thể lấy bất quá vì phòng ngừa mục nát sinh ác vẫn là muốn lập xuống khảo sát chế độ lúc này lấy chỉ hạ dân sinh làm cơ sở phồn đinh tường hòa lá s u ế t năm năm một tuần tra xem xét n ă n giả g thưởng duyên thọ cầm quyền ác giả phạt lột hắn chức quan tiếng nói vừa ra thương lê khẽ bước cảm vẫn là phu quân suy nghĩ chu toàn là thiếp thân đa tâm vốn là là trị bang mà đ ị n h ra cẩn thận nữa coi trọng cũng không đủ lại có gì nhiều hay không tâm bất quá có một chuyện ngược lại là muốn ngươi gia tăng chú ý ta thường bế quan tiềm tu khó cố tu tắc tình huống ngươi này thường phải nhìn nhiều lấy hắn để phòng tâm tư sinh tả càng phải ách hắn tu hành không được để hắn tu được quá nhanh hắn sinh ra là người đạo thân cận tương lai thành tựu tất nhiên mạnh hơn người ta lập tức thì càng muốn coi trọng căn cơ người sáng mắt đạo c h â n đế nói như thế đồ mới có thể rộng lớn hơn thiết thân đi k h á c nam chỉ tiên thành làm bốn nhà cộng đồng chế tạo tiên thành nó đất chỗ tây nam hạch tâm địa vực rộng nhận nam bắc xuyên đông tây trong đó bách nghệ hương tịnh h tu sĩ càng là nhiều vô số kể huyên áo phồn hoa ngày đêm không ngừng chính là toàn bộ tây nam tu hành giới phồn binh nhất chỗ đồng dạng cũng là thế lực khắp nơi gặp gỡ chi đ i ệ mà lúc này giờ phút này phương này trên tòa tiên thành không lại đứng sừng sững lấy hơn mười vị hóa cơ tu sĩ n g o à i thành càng là chú đóng thành chế quân ngũ chiến thế giao dạng, chính là lần này tây nam tuần thú đội ngũ chu giắc du chu tu vũ cùng chu ra sở thuộc mấy vị hóa cơ tu sĩ đều là ở trong đó tại một đám hóa cơ tu sĩ bên trong ngược lại là còn đứng thẳng một đạo vô lại thân ảnh hắn chính là mấy chục năm trước tại định nam chiến trường được bảo sau thành tựu i hóa cơ cảnh khang kỳ thuận hắn năm đó làm thật quân quất lớn không thể không tại tây nam trải vớt sơn hà hơn mười năm sau hối cải để làm người mới liền thành trịnh gia k h á c khanh bây giờ càng là tu đến hai đạo sâm tại toàn bộ tây nam đều có chút danh tiếng các vị đạo hữu lần này tuần thú các ngươi có thể nghĩ tốt như thế tiến hành võ nguyên đứng ở giữa không trung cười h i ế p mắt nhìn qua chu giắc d ù trịnh giác sơn cùng thanh vân môn tạ thiên hằng về phần cái khắc hóa cơ tu sĩ coi như không phải bốn nhà phụ thuộc tại tuần thú bên trên cũng hoàn toàn đến nghe bốn nhà mệnh lệnh giờ phút này đương nhiên sẽ không liều lĩnh lời còn chưa dứt tạ thiên hằng liền cao giọng đáp lại theo tại hạ nhìn vẫn là dựa theo c ự lệ phía nam ao tiên thành là điểm phân đông tây nam bắc khu vực chưa bị đem một đội nhân mã Hãy s u mặc dù bên ngoài bình an vô sự nhưng âm thầm phát sinh tranh lộn s ộ n lại là không ít mà lập tức thanh vân môn một đám tu sĩ phần lớn vẫn là đồng bạch nguyên giới trướng t h â n tín đã từng có một lần hiệp đồng tuần thú liền bởi vậy náo ra qua sự cố đến tạ thiên h à n g hiện tại như vậy nói nói bạn ý kỳ thật cũng là không muốn mấy nhà ơ n đoán tăng thêm hắn mặc dù cũng là thanh vân tử truyền nhân nhưng người cũ đã qua đời mà lập tức thế cục lại một mảnh tốt đẹp tranh chấp sẽ chỉ là trâm hại không một lợi chu giác du cùng võ nguyên nhìn nhau mà trông toàn tức nói đạo hữu nói cực phải vậy liền vẫn như cũ lệ mà đi chương một trăm mười bảy giới chương thứ nhất họ chương một trăm mười bảy dưới chướng thứ nhất họ đám người thương nghị tuốt t u ầ n thú địa vực liền riêng phần mình mang theo một đội nhân mã hướng lên trời nam địa bắc lao đi hóa cơ tu sĩ lâm không quan sát b ê n h ông lấy quét cấp sơn giã thành c h ấ n cùng các phương thôn xóm khí cơ nhất là sơn giã núi hoang biến hóa để phòng yêu tả độc tổn hại s â n h ạ mà phía dưới quân đội thì phân loại thành ngũ như lời lớn triển khai cầm khí lấy xâm nhập các nơi thành c h ấ n thôn xóm tìm kiếm bởi v ì dị tộc thân thuộc thủ đoạn tầm tầng lớp, lớp lại thêm thế lực khắp nơi nội bộ cũng có yêu tả ẩn ấp dẫn đến tìm kiếm độ khó không ngừng tăng lên cho nên những pháp khí này bộ dáng cũng là hình thù kỳ qu có chút pháp khí càng là bố trí mấy đạo phong cấm khác có dán phụ lục n g ă n cách chính là sợ là yêu ta biết từ đó mất đi bi hiệu nhưng dù vậy tại dị tộc đ i ê n cùng thẩm thầu dưới các loại tình báo không ngừng tiết lộ những pháp khí này phần lớn cũng rất khó dùng tới h ồ i hai làm cho n h â n tộc chỉ có thể không ngừng sửa c ũ t h à n h mới chu giác du đám người từ nam chỉ tiên thành phân biệt liền một đường hướng về tây nam đông bình đạo lao đi chu ra bây giờ chiếm cứ nguyên chấn nam phủ toàn bộ tây cảnh phạm vi thế lực càng lan tràn gần phân nửa định nam phủ tuần thú khu vực tự nhiên cũng cùng cái này không kém bao nhiêu nhiều lắm là liền là hướng đông lại tuần thú b á c lý đem hai cái hóa cơ thị tộc cùng nhau bao quát trong đó đương nhiên muốn nói tuần thú có bao nhiêu nguy hiểm đối với thực lực ngày càng cường thịnh dưới trướng hóa cơ tu sĩ đều có hơn mười người chu r a tới nói tự nhiên tính không được cái gì cho dù có tà ma yêu v ậ t bại lộ mà làm loạn cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp kỳ chủ muốn buồn kẻ mệt mỏi là sự bao la tuần thú địa vực phải biết chỉ riêng là c h ấ n nam quận quốc liền có phương viên ngàn dặm trí cự lại thêm quận quốc vùng ven thế lực cùng định nam phủ khu vực nhưng ó có i ít đều p ơ dù vậy những cái kia chỉ có một vị hóa cơ tu sĩ thế lực cũng dần dần lộ ra xu hướng suy tàn ngược lại là bây giờ chỉ có thể từ bốn nhà đến nhận đồ to mà thế lực khác thì là ba quất một cũng tức là mười lăm năm một vòng chuyển đông bình đạo một chỗ hoang dã chu giác du ngự không mà đứng nhìn qua phía dưới quân ngũ tuần thú thôn xóm tu sĩ ghé qua sân giã hắn cũng là tâm tư nặng nề n h ì n không được hướng chu tu vũ hỏi tu võ thế nhạc châu ngưng ý tưởng coi là thật vô sự chu tu vũ đạp đứng ở m ộ t bên thân mang một bộ quần áo luyện công khi tức nội liêm không hiện tựa như phạm tục võ phu chỉ có minh sán tinh quan g tại trong mắt hiển hiện sáng ngợi hữu thần nghe tiếng cờ ư i nhạt ý tưởng cố nhiên có chủ thứ phân chia nhưng càng quan trọng hơn là tâm hướng tới ý chi sở trí thế nhạc châu ngưng ý tưởng mặc dù có chút không ổn nhưng là hắn bản tâm biến thành nếu có thể nhất định định ở gi tương lai thành tựu tất nhiên đ ư n g tại ta lôi tướng còn muốn nói điều gì cũng là bị chu tu vũ ngăn cản trở về ngưng lộ ra ý tưởng vốn là cơ duyên xảo hợp sự tình nếu để thế nhạc trái lương tâm tự hủy không riêng gì thường tổn căn bản cái này sau này có thể hay không lại ngưng đều là cái vấn đề thú ngộ thế nhạc tâm ý như thế coi như tự hủy lại ngưng thúc tổ làm sao biết không phải cái này cũ tướng đâu nghe được lời nói này lại nghĩ tới toàn bộ thượng võ đạo viện cùng chu tu dương một đám tập võ nhi nữ cũng chỉ có dương đại hải hàn thế nhạc hai người ngưng tụ ý tưởng chu giác du coi như lòng có chỗ bợn cũng chỉ có thể tắc ý nghĩ theo hắn đi thôi đường làm như thế nào đi cũng chỉ có thể xem bản thân hắn trông thấy luôn luôn hung t u y ệ t quả quyết t h ú c tổ, bây giờ lại tại nghĩa tử con đường bên trên như thế ôn nhu nhăn nhó võ phu cũng là cười không nói trong lòng cũng không khỏi nhớ thương lên tôn nữ chu gia hội mặc dù tự mình tôn nữ không có h ẳ n thế nhạc như vậy nội tính cho đến ngày nay cũng không có ngưng tụ ý tưởng nhưng hắn lại là cực kỳ kiên nghị chăm chỉ tập võ rèn luyện thân thể nóng lạnh không ngừng so với hắn năm đó cũng đã có chi mà không bằng nếu chỉ luận thể phách tu bi đã có thể h à n h ép cùng cánh tu sĩ chính là thượng võ đạo viện danh phủ kỳ thực đại sư tỷ lại tại lúc này một chỗ thôn xóm đột nhiên bộ phát kịch liệt bạo tạc trên dưới một trăm quân tốt trực tiếp bị đánh bay đều thương thế thảm trọng c u ầ n c u ộ n khói đen phóng lên tận trời trong nháy mắt liền tràn ngập chân trời trong đó càng tản ra dơ bẩn ác khí a n mòn bốn phía cỏ cây nhanh chóng chết h é o bất quá cũng chính là những n à y quân tốt kết trận ngăn cản để bạo tạc uy lực tiêu giảm hơn phân nửa mặc dù nổ nát gần phân nửa thôn lại là không có tạo thành quá lớn thương vong chính là một đầu cấp độ luyện khí lang yêu nhìn qua vây khốn đi lên quân tốt hắn cũng là không ngừng phát ra bạo ngược g ầ m nhẹ chu giác du đám người đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc chỉ gặp bên cạnh thân một bóng người bộc phát uy thế cường đại sát khí đấu đá mà xuống trong nháy mắt liền đem lang yêu chấn áp giang cầm hắn chính là chu gia họ khác đệ nhất nhân tư đồ bạch p h o n g mà tư đồ thị cũng là chu gia dưới trướng đệ nhất thế lực không chỉ có tư đồ bạch p h o n g tư đồ thanh nhã trong hậu bối cũng quan lại đ ổ trường khê c h ọ n vẹn ba vị hóa cơ tu sĩ tại tây nam khu vực đều có chút danh tiếng mà trong đó cái k i a tư đồ trường khê cũng cùng chu gia có to lớn quan hệ h ắ n chính là chu nguyện giao cháu năm đó chu nguyện giao cho mượn nguyện chi hoa tu hành thường tại hàn bên lâu chú sau cùng một tư đồ thị tử đệ quen biết dần dần sâu hai người tình đầu ý hợp liền tại hàn uyên ẩn cư lập gia đình chỉ là thiên bất toại h nhân ý chu nguyệt giao cho đến thọ tuyệt thời khắc cũng không thể ở thể nội dựng bảo thành t i ể u hoa cơ cuối cùng thọ tận chết giả là đại tông khoác t ă n g về sau bởi vì ngân nguyện làng linh triệt để kết thúc thành hình liền bị dương thiên thành lấy đi hàn uyên cũng bởi vậy khôi phục bình thường không có ngân nguyện chi khí chu gia tự nhiên cũng chướng mắt hàn uyên sản xuất dứt khoát liền đem nó trả lại tư đồ thị làm lôi kéo thân cận đẻ xuống hào hào thẩm vấn nhìn qua phía dưới lang yêu lôi tướng cũng khôi phục ngày xưa lạnh lùng nghiêm nghị thấp hồ tùy theo nhìn về phía nơi xa mênh mông tiếp tục tìm kiếm tuyệt đối không thể b u ô n g tha một chỗ gì thường bốn phía tu sĩ quân ngũ nghe tiếng m à động hoặc tướng ma kết trận hướng nơi xa tiến lên tìm kiếm hoặc thi pháp ở dưới vững chắc thôn thế cục cứu trợ trong đó thương m i n h chu tu vũ đứng ở chỗ cao quan sát trong thôn thảm t r ạ n g linh nghiệm thì hướng sâu trong lòng đất tìm kiếm trận phất tay một chảo một viên đem kỵ tú ác tính liền theo chi xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay trên đó ở mức lộc tích thủy hiển nhiên một mực ngâm dưới đất á m hà bên trong những yêu nói xong hắn liền đem u át tính đặt vào túi chữ vật dự định mang về để khách khanh đan khê tử tìm kiếm ứng đối chi pháp không bao lâu mới còn tan hoang sơ sát thôn liền đã bị chụp kiến càng từ trong đến ngoài địa lục xoát một phen lại lưu lại an trí nhân thủ về sau một đoàn người lúc này mới hướng nơi xá tiếp tục tuần thú đảo mắt ba tháng quá khứ xuân hạ giao thế mà chu giác du mấy người cũng đem trấn nam quận quốc trên dưới tuần thú không khác mặc dù cầm r a không thiếu yêu ma tà ma nhưng cũng chỉ là chút con tôm nhân vật nhất định chỉ có thể cảnh thái bình giả tạo mà khó sạch tối mắt c ư ơ n g một trăm mười tám thế vực t r ư ơ n g một trăm mười tám thế vực mặc dù tuần thú cương vực không có bắt được nhiều thiếu yêu ma tà ma nhưng lại phát hiện không thiếu bố trí tại sơn hà thành trấn bên trong tà vận trong đó có chút đã lạc yên không một tiếng động ảnh hưởng địa vực làm hại một chỗ sinh linh hụt hơi mệnh b ụ n mã có chút lại được bố trí không lâu vừa mới bắt đầu phóng thích ô h ế những này tự nhiên đều bị từng cái bài trừ cũng coi là cứu nguy hại tại lập tức tại bang quốc thị tộc có lợi tại đem c h ấ n nam quận quốc lục đạo một đều khu vực đều tuần thú về sau chu giác du đám người dù là hóa cơ tu sĩ cũng chỉ cảm giác tâm thần dã r ờ i về phần những cái k i a tùy hành tuần thú quân ngũ tiểu tu thì càng là đội không biết nhiều thiếu lợn như thế mới còn có thể bảo trì chiến lược tiểu dương đạo biên giới chu giác du đám người ngự không mà định ra nhìn qua nơi xa bao la mênh mông chật có người ở lờ thôn sông dải nhưng càng nhiều hơn chính là gặp gành dốc đứng sơn lĩnh phong ngọn núi dấu dếm bách thú sinh linh may là năm năm một tuần còn có thở dốc chỉnh đốn thời điểm cái này nếu là thời gian lại gấp một chút chỉ sợ không phải đem người mệnh m ỏ i độ không thể lôi tướng lên tiếng cảm khái nhưng nghĩ tới lập tức tình cảnh cũng không khỏi thở dài chỉ là cứ như vậy phát triển tiếp cái này sau này chỉ sợ thật muốn mệt mỏi cũng không biết khi nào mới có thể có cái ứng đối chi pháp những năm này dị tộc thân thuộc mặc dù chỉ thẩm thấu ở nút chưa có làm ác náo động người khiến người ta tộc bên ngoài một mảnh thái bình tứ phương hưng thịnh nhưng thế lực khắp nơi lại đều có thể rõ ràng cảm nhận được â m thầm dấu kín r á c d ư ớ đang không ngừng tăng nhiều hiện tại không thể đem những này bắt tới chân sát vậy tương lai bộc phát hai họa liền càng khủng bố hơn nghĩ tới đây hắn cũng chỉ có thể đem mọi loại tạp n i ệ m đẻ xuống đi thôi đi xem một chút cái này bính nhà khu vực nhưng có cái gì yêu tả mà vật tẩn nấp lấy dứt lời hắn liền hóa thành lôi điện cầu c ồ n g hướng về nơi xa minh mông cấp tốc lao đi mà chu tu vũ t ư đổ bạch phòng đám người thì theo sát phía sau về phần đám lính kia tốt quân ngũ thì từ tu sĩ xuất lĩnh xuyên thẳng minh mông theo một đoàn người không ngừng xâm nhập minh mông hoang dạ ở giữa người ở cũng dần dần nhiều bắt đầu càng thỉnh thoảng có thành chân đứng sừng sững ở trong núi cứ điểm mặc dù trong đó sinh tức phạm nhân cũng không nhiều nhưng cũng hiển thị rõ tưởng hòa an khang trí cảnh mà ở trong đó liền là trấn nam phủ hóa cơ tiên tộc bính nhà tri hạ cái này mười lăm năm ở giữa bởi vì đồng bạch nguyên thành t i ệ u chân quân các nhà ở giữa mâu thuẫn có chỗ tăng lên mà bốn nhà vừa hy vọng tây nam tu hành giới có thể cường thịnh từ đó từ che chở tri hạ tránh khỏi tốn công t ố n sức khai triển tuần thú thế là bốn nhà liền tận lực địa bỏ mặc giao giới khu vực không để ý càng trong bóng tối đưa đầy trợ thế để những cái kia nhỏ yếu thế lực có thể nhanh chóng trắng đựng dạng này đã có thể hình thành vùng hóa hoãn cũng có thể cực đại cất cao tây nam tu hành giới thực lực bính nhà chính là như vậy bất h ở i trở thành c h ấ n nam quận quốc cùng thanh vân môn ở giữa một phương hóa cơ tiên tộc mà giống như vậy thị tộc tại toàn bộ tây nam khu vực kỳ thật có không ít l u ậ n thực lực tính không được mạnh cỡ nào lại đều là ở vào cứ điểm trọng địa độc lập tự xử không dám thiên lệ không bao lâu một tòa hùng vĩ thành trì liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong vân h à theo thành m à hiện vãng lai bách tính thương đội nối liền không dứt, c h o dù cách xa nhau vài dặm cũng vẫn như cũ có thể trông thấy ngoài thành sắp xếp trường long huyên náo tiếng gào cảng là truyền v a n hoang dã chính là bính nhà chỗ thống ngự sương q u ả thành đã sớm nghe nói bình thị kinh thương thủ đoạn không tầm thường cấu kết hai địa phương rộng nên bắt phương thương nhân bây giờ tận mắt nhìn thấy quả thật khó lường chu giác du cao giọng nói xong đang muốn hướng về phía trước đặt đi lại bị chu tu vũ vung tay áo ngăn lại chỉ gặp vo phu n h ư mày trong mắt tinh quang lạnh thấu xương như hồng càng có bảng bạc uy thế chậm rãi hiện hiện bốn phía tu sĩ lập tức thân thể trầm xuống sát mặt hai cũng k i n h biến nhất là tư đồ bạch phòng hắn sát mặt càng sợ hãi hắn sở tu cổ huyết sát vốn là cương liệt kích dũng bây giờ đạo thứ nhất sâm cũng tu hành hơn phân nửa chiến lực có lẽ không địch lại những rào rào rạc kia nhưng nếu như chỉ là khí tức ràng co cái kia cho dù là chu giác du đều rất khó đem áp chế mà bây giờ hắn lại bị thanh danh không hiển hách chu gia võ phu chỗ c h ấ n cái này làm sao không để hắn hoảng sợ huyền đ a n tồn tại mà cái k h á c hóa cơ tu sĩ ngược lại là không có như vậy sợ hãi bọn hắn tu vi phần lớn m o à n g cạn hiện tại coi như bị ép thế cũng cảm thấy đến chu gia nội t ì n h thâm bất khả chắc liền ngay cả ngày thường không lộ liêu nước võ phu đều là cái hóa cơ cường già tối đỉnh trong lòng cũng tùy theo ra tăng đối chu gia bà tông coi trọng thúc tổ tòa thành kia có chút cổ k h á i tựa như mê trướng chen ú i khó nhìn theo nội tỉnh vẫn là đường đội đi bảo tại bên ngoài tìm kiếm rõ ràng cho thỏa đáng lôi tướng nghe tiếng nghiêm linh nghiệm hướng về thành trì tấn mánh lan tràn lại l à thông suốt càng không một chút dị dạng nhưng càng như vậy hắn sát mặt liền càng ngưng trọng chập nhanh chóng bình phục hướng về sau thấp giọng nói phân tán ra đến theo thành tìm kiếm nhìn xem đến tột u cùng ra sao yêu tả tại cái này giả thần giả quỷ cùng lúc đó tại xương quảng thành chỗ sâu một phương không gian đặc thù bên trong một đạo khổng lồ long ảnh chiếm cứ trong đó càng có bốn đầu long trúc bảo vệ hai bên uy áp đều cường hoành tính củng điên cuồng đấu đã không gian bốn m á c tường mà không gian ngay phía trên lại là hư ả o trong suốt có thể thẳng vọng thành bên trong phồn binh huyền áo mách tính tựa như là từ những n à y lòng yêu đỉnh đầu vượt qua một dạng lại là không hề hay biết vung hiểm ngay tại dưới chân nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể phát hiện không gian bốn phía thỉnh thoảng có cổ lao chữa trịền hiện hiện lại là cùng mênh mông phát trận vô thanh vô tức ở giữa liền từ dân chúng trong thành trên thân lướt đến y ế u đất khí huyết bất quá dù là chỉ là vi hồ kỳ vi một tơ m một h ả o hội tụ khép lại tại một khối cũng tại phương này không gian đặc thù bên trong hình thành nồng đẫm viết vụ càng dẫn tới những n à y lòng yêu vui mừng gầm nhẹ tứ nghệ mặc dù là nhân tộc giả ngoại vật tại tự thân sáng tạo nhưng hắn đại biểu luyện đạo lại không phải nhân tộc đ ộ c hưu mà là một mực trường tồn ở giữa t h i ê n địa chỉ là bởi vì luyện đạo giai đoạn trước vô dụng chết sớm cho nên cường tộc mới không muốn sâu nộp thôi về sau n h â n tộc đã chứng minh luyện đạo cường đại vạn tộc đương nhiên sẽ không ngồi nhìn không để ý nao n h a o bước vào nơi đây tu hành xâm nhập n h â n tộc trộm cướp truyền thừa mấy ngàn năm quá khứ một chút cường tộc càng là đã xuất hiện tam giai tông sư tồn tại đủ loại luyện đạo thủ đoạn cũng không kém cõi chút nào đồng dân tộc cũng chỉ còn lại nội tỉnh bên trên trinh lệ mà nơi đây liền là long tộc chỗ bố trí đưa đặc thù phát trận đương nhiên kỳ đồng nhân tộc pháp trận có khá lớn khác biệt càng có một cái khác loại xưng hô thế vực cho mượn thiên điệu chi thế thành một phương cấm vực lấy trị ngự thế gian b ạ n b ậ t mà đây cũng là lòng tộc đối luyện đạo động hữu càng ngộ theo tinh lực không ngừng thoải mái cái kia đạo khổng lồ long ả n h uy thế càng cường hành càng có kinh khủng long ngâm quanh quẩn tại không gian bên trong dẫn tới bảo vệ long yêu cúi đầu run r u dậy những cái kia sâu kiến liền là các ngươi nói nhân tộc cường giả bẩm chủ thượng bọn hắn liền đem cấp thế lực chu ra cường giả người cầm đầu tên là lôi tiêu thực lực cường đại đáng sợ vương tộc cần núp kế hoạch nhiều lần thất bại liền là người này qu bọn hắn giống như phát giác được thế vực tồn tại vậy liền đem những ngày sâu kiến câu tiến đến bạn tọa rất lâu chưa ăn qua ngon huyết thực chương một trăm mười chín như vậy coi như tôi như thế nào chương một trăm mười chín như vậy coi như tôi như thế nào cổ quái võ phu lâm không l ư ớ c ngang linh n i ệ m không ngừng thăm dò xương quảng thành khí cơ cho dù cảm giác được như có như không dị dạng nhưng thủy trung khó tìm hắn nội tình chỉ có thể cẩn thận địa dừng bước tại n g o à i thành nhìn qua cái kia phồn hoa không k h á c thành chỉ sinh nghi hắn mặc dù luyện tần có sở thành chiến lược có thể cùng huyền đan tam chuyển chống lại nhưng cuối cùng không phải chính thống huyền đan Càng、chưa à n g c từng tu hành trận đạo có thể phát giác được dị thường đã là bản ý không tầm thường lại há có thể tìm kiếm tung tích dấu vết một tia chớp tung h à n h thiên cung rơi vào hắn bên cạnh thân từ đó hiện ra lôi tướng thân ảnh tu võ có thể tìm ra đến quỷ dị chỗ võ phu khẽ lắc đầu n h ạ t tiếng nói rất là quỷ dị khó tìm tung tích văn bối cảm thấy vẫn là rút lui chất lui đem việc này thượng cáo lao tổ cho thỏa đáng chu giác du nghe tiếng dừng một chút hắn là quận quốc lôi Làm, những năm này tung h à n h tây nam khu vực chấn xác không biết nhiều thiếu yêu ma tà ma coi như tao ngộ yêu vật vây khốn cũng không từng sợ quá phần hào Vì thế hung t u y ệ n hóa cơ nhất cảnh tức thì bị s ư n g là lôi vô địch hiện tại để hắn rút lui cái k i a khó tránh khỏi có chút không thích đứng nhưng hắn cũng biết ngay cả chu tu vũ tìm k h ắ p không tới đ á y mảnh cái k i a chỉ sợ là thật khó đối phó h ổn p h a chút cũng tốt miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý mớn nói xong hắn liền hướng nơi xa truyền âm tư đồ b ạ c h phong đám người chính vòng thành tuần t h u l ấ y giờ phút này cũng là nghe tiếng đột đến mà bởi vì ra tu u i thế cũng không hiền lộ liền tựa như tu sĩ tầm thường lâm không đồng dạng dân chúng trong thành tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc nhiều lắm là liền là trong thành hài đồng cùng vào thành hương dân đang kinh ngạc thốt lên xinh t h á n ngược lại là không có dẫn phát quá lớn rối loạn lại tại lúc này trong thành bay ra mấy bóng người người cầm đầu là một vẻ già mua tu sĩ hắn chính là bính gia chủ bính hoài chân lão hủ m ớ i b ê quan tiềm tu không biết thượng sứ đến thăm không thể tới lúc đó lấy còn xin thượng sứ thứ tội lôi tướng nghe tiếng chính thần tư cao cúi xuống không ngừng xem kỹ trước mặt bính gia chúng tu sĩ mà một bên chu tu vũ thì là linh nghiệm đ ầ u đá cực kỳ cao minh đ i ệ thăm dò bính hoài trần đắm người nội tình nhưng mặc cho từ hai người như thế nào cảm giác cũng vẫn không có phát hiện nửa điểm gì thường phản phất trước mặt ra tu liền là thuần khiết không khác tu sĩ nhân tộc cảm nhận được đấu đá mà đến kinh khủng ý á c bính hoài chân đám người đều thân thể run r u dậy tâm thần hoảng sợ càng là để cho khổ không thôi như thế nào liền đem tôn này hung thần làm trễ lại a nếu là bởi vậy đối ta bính cuộc sống gia đình ác cái kia sau này chẳng phải là khổ vậy bính hoài chân trong lòng cũng là kêu khổ thấu trời lúc đầu lập tộc tại hai nhà kẽ hở ở giữa đã để hắn bảng hoàng khó có thể bình an h i ệ n nhiên lại bởi vì ham điểm này tu hành tăng tiến mà có chỗ lãnh đạm để hắn có khổ quá nói không nên lời càng không khỏi đối với mình ra tử tôn nhiều hơn mấy phần lời á n giận như thế nào liền ngay cả loại sự t ì n h này đều xử lý không tốt theo tư đ ồ bạch phong đám người lần lượt đổ ộ đến c h ọ n vẹn mười hai vị hóa cơ tu sĩ lâm không hoành vọng ép tới bốn phía khí cơ nặng nề như nhiều bính nhà gia tu cũng càng sợ hãi bằng hoàng chỉ em một lời liền sinh tử đọc cho cho đến quá khứ hồi lâu mới có một đạo hồng chính thanh n â m chuyển đến ngươi b ì n h thị trấn thủ nơi đây mười năm có thể từng có có gì khác vương tà ma nghe được cái này tra hỏi bính hoài chân cũng là như chút được gánh nặng không nung nói về thượng ứ ngoại trừ một chút tiểu yêu tà ma ân út bị hạ tu cùng hậu nhân kịp thời đánh giết bên ngoài còn lại liền lại không nửa điểm dị thường còn xin thượng sứ yên tâm có ta bình thị trấn thủ ở đây nhất định có thể bảo đảm bốn cảnh thái bình là hai địa phương thông thương vãng lai làm che chở cùng lúc đó chu giác du cùng chu tu vũ bí mật truyền âm trong lòng cũng đã có ý nghĩ chỉ sợ ẩn nấp nơi đây tà ma so với bọn hắn tưởng tượng đều cường đại hơn dù sao mặc cho bằng bọn hắn như thế nào thăm dò bính nhà gia tu đều là thuần khiết không khác nhân tộc vậy cái này hoặc là che lấp thủ đoạn cực kỳ cao minh hoặc là liền là yêu tả có khác tồn tại đều không là lập tức liền có thể đối phó nghĩ tới đây lôi tướng cũng có tạm thuế chi ý hắn mặc dù xem yêu như thủ nhưng cũng không thể tại không biết chút nào tình hùng dưới liền tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm chớ nói chi là xuất lĩnh tu sĩ phần lớn đều là tự mình dưới trướng mất mạng hy sinh vậy cũng là tự mình tổn thất ân làm không tệ bất quá càng phải tuần thú chi h ạ n h ấ t là những cái k i a sơn d ạ núi hoang yêu tả thích nhất dấu kín trong đó hỏng địa độc thủy tuyệt đối không thể lười mà coi nhẹ thượng sứ khuyên bảo chính là hạ quan định ghi nhớ tại tâm bính hoài chân vội vàng cung t í n h thở dài nhưng vào lúc này hắn bên cạnh thân nhất luyện khí tu sĩ lại là đột nhiên nổ tùng quân quân hết vụ hướng về bốn phía tấn mánh lan tràn chu giác du mấy người cũng trong nháy mắt chống lên linh lực che chở uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên một phát chấn động đến huyết vụ tử tán nhưng v ì gì chính là huyết vụ này không có chút nào sắc cơ càng không hướng ra tu dựa vào mà là tiêu tán chìm xuống mấy tức ở giữa tạo thành một đạo khổng lồ bình t r ư ớ n g đem vân hải cùng phía dưới mênh mông ngăn cách ra ở dưới càng là hiện hiện hiện u y ế t tượng lấy che mênh mông sinh linh không tốt lôi tướng sắc mặt k i n h biến nghiêm nghị hô to lấy kinh khủng lôi đỉnh tùy theo bắn ra mênh mông oanh bổ huyết vụ vân hải nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào đánh kích cái kia nhìn như yếu ớt bình chứng cũng không có vỡ vụn máy may đại võ các ngươi đang làm cái gì binh hoài chân hướng phía nhất luyện khí tu sĩ gào thét cầm thét sắt chiêu tùy theo hình ra nhưng lại bị tu sĩ kêu một tay ngăn lại chỉ gặp hắn túi da băng liệt từ đó chui ra một đạo long nhân thân ảnh sừng lân dữ tợn đáng sợ uy thế cường hành chính là một đầu hóa cơ long trúc đương nhiên là để lão tổ tông cùng nhau tắm rửa vương tộc vô thượng vinh quang mà cái kia mấy đạo long ảnh cũng tận số hiện hiện không có chỗ nào mà không phải là hóa cơ tồn tại khi tức càng là cùng huyết vụ tương liên gào thét ở giữa một cỗ quần quận uy thế đ ỗ n g nhiên bắn ra đem huyết vụ phạm vi bên trong tất cả tồn tại dẫn dắt cưỡng ép hướng về một cái k h á c phương không gian lôi kéo bất quá c h ư ớ c mắt cơ phu tất cả tu sĩ liền biến mất không còn mà huyết vụ cũng chậm rãi tiêu tán ở trong t h i ê n địa liền tựa như chưa từng tồn tại một dạng lại bởi vì huyết vụ lộ ra lấy h ảo tượng che đậy thiên tượng không từng có nửa điểm biến hóa dân chúng trong thành tự nhiên cũng không có phát giác được bất cứ gì thường nào vẫn như cũ như thường ngày tiếng giao hàng bên thai không rước huyên náo phun hoa mà tại cái kia phương thế vực không gian ở giữa chu giác du đám người từng cái hiện hiện còn chưa kịp thăm dò b ố t phía liền có một cỗ mênh mông long uy đấu đ á mà đến chấn đến bọn hắn không cách nào động đậy liền gặp một tôn khổng lồ hắc long chiếm cư trong đó chính quan sát bọn hắn bính hoài chân chật vật quỳ giạp xuống đất quần áo lộn xộn nhìn qua nơi xa còn có mấy phần tử tôn bộ d á n g long trúc lại ngẩng đầu ngưỡng vọng đỉnh đầu trong thành phun hoa hắn cũng là tâm thần kinh hãi điên quần mà g i n g ợ t yêu tả các ngươi những ngày yêu tả lao tổ tông cũng không thể nói như vậy chúng ta cũng chỉ là tắm rửa vâng ân c â u nhìn đại đạo khang cằn thôi trong đó một con r ồ n g người huy động lợi trảo t r e o tức nói ra cũng không thể giống lao tổ tông ngày một dạng khổ tu mấy chục năm cũng vẫn là người khác tiện tay nghiền chết sâu kiến dứt lời hắn nhìn lại tôn này khổng lồ h ắ c long cung kính cúi đầu chúng ta không có nhục sứ mệnh đã xem những ngày sâu kiến toàn bộ mang đến còn xin chủ thượng hữu dụng nhưng vì phải là cái t i h ắ c long chiếm cứ bất động vì thế lại là c à ngừng n g tụ tăng gọn một đôi g ữ tợn mắt rồng chính quan sát trong đám người một bóng người tiếng giống như sấm nhân loại ta thả các ngươi rời đi việc này như vậy coi như thôi như thế nào chương một trăm hai mươi cũ pháp làm lại chương một trăm hai mươi cũ pháp làm lại võ phu không coi trả lời chỉ là không ngừng đánh giá thế vực không gian nhất là những cái kia lấp loe ẩn ký tiền bối n à y phương không gian ra sao thủ đoạn hạng huyền từ núi t u y ế t thạch miếu bên trong hiện hiện thân hình lại là hư hảo trong suốt những năm này hắn mặc dù có chu tu vũ bản ý cung cấp nuôi dưỡng có thể hơi tàn trường tồn nhưng dù sao chỉ là một đạo tàn nghiệm tự nhiên tiêu tán mải mọi đòn dưới cũng là càng hư ả o ẩn ẩn có chút pháp trận cải bóng ứng cho là những cái kia cường tộc trộn nhân tộc ta truyền t h a sau đó mình suy nghĩ ra được luyện đạo thủ đoạn hắn mặc dù là mấy ngàn năm cổ nhân cũng đã gặp luyện đạo mở đầu nhưng lại không phải bảo thủ l á o ngoan cố cũng thông qua bước vào động tiên thí luyện tu sĩ biết được không thiếu tình huống ngoại giới đối với tứ nghệ tự nhiên cũng có hiểu biết nghe được hàng huyền nói võ phu ánh mắt không khỏi phủ sáng lên mấy phần bây giờ gia tộc nội t ì n h còn có không đủ mà nơi đây là dị tộc luyện đạo thủ đoạn nếu là đem chân áp lại móc ra tương ứng t r u y ề n thừa đến đây chẳng phải là có thể trái lại tráng đựng tự mình nội tỉnh dù sao đã ở núi khác có thể k ô n g ngọc coi như dị tộc luyện đạo c h u y ể n thừa khác thường tại nhân tộc nhưng cũng là chăm sông đổ về một biển bắt đầu tìm hiểu đến luôn có thể có chỗ chỗ tốt ta không riêng để các ngươi rời đi ta cũng cứ vậy rời đi này phương địa vực ngươi có bằng lòng hay không hắc long chiếm cứ m à đứng thân hình khổng lồ đen như mực lộ r a huy càng hiện ra yếu đớt huyết quang gặp chu tu vũ không có trả lời cũng là ông thanh vầm nhẹ nhân loại chớ có được một t ứ c lại muốn tiến một thước ngươi khí tức cùng ta không kém bao nhiêu nếu thật chém giết bắt đầu thắng bại chỉ sợ vẫn phải hai chuyện cần gì phải dây dưa không thả nói xong hắn uy thế càng tăng vọt bàng bạc long uy chấn động thế vực tư đ ổ bạch phong đám người đều như gặp phải trọc tường có chút càng lạ i như rượu bị đứt dây đ ỗ n g nhiên đập xuống đất cốt nhục vỡ vụt cho dù là cầm lôi ngự hỏa chu giáp du giờ phút này cũng bị long uy chấn n hiếp kinh khủng lôi đỉnh bị buộc đặt ở quanh thân một thước phạm vi chỉ có thể gian nan tự lo bính hoài chân càng là đầu v u ô n g xuống địa vết thương sâu thể nhưng như cũ hung ác nhìn qua nơi xa cái kia v à i đầu lòng trúc hai mắt ngưng lửa nhỏ máu giận không kèm được hắn tại lùm có bên trong c u ộ h ở đối xử mọi người hiền lành nhân hậu không viễn tr duy nhất tâm nguyện liền là gia tộc lương thịnh hòa thuận t ử tôn ra mắt tự lập nhưng bây giờ đây hết thảy đều biến thành thoảng qua như mây khói đều bị những ngày yêu tả lòng trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát hắn thân thể ngăn không được địa run r à y cho dù bị khủng bố long uy ép tới máu thịt bé bét máu tơi ư trôi điện hải cốt kịch liệt rung động hắn cũng vẫn như c ũ n quật cường chống lên xuống lưng gắt gao nhìn chằm chằm xa như vậy trô long trúc sau một khắc một cấu nguy nga khí tức đột nhiên hiện hiện lồng lộng núi tuyết đứng sừng sững giữa thiên đ i ệ phong tuyết như thác nước trút xuống trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thế vực không gian cùng cái kia c cũng là để ở đây tất cả tu sĩ áp lực trận giảm có thể thở dốc hồi khí mà những cái kia long trúc thì thân hồn kinh hãi hướng về đại long điên c u ồ n g bỏ chạy chu tu vũ đạt nghiêm bên trong vốn là thân hình cao lớn trong nháy mắt này phản phát hóa thành nguy nga cự nhạc đôi t r ò n g mắt kia lấp lóe sáng trói minh mang liền tượng như một tôn thần lâm thế hàn tung ngạo tuyết nguy sơn lập miếu phụ tôn mình thần định trong đó ngươi như t ú i đầu thần phục ta cũng có thể tha mạng của ngươi nhân tộc rất rưỡi ngươi cùng vọng hắc long đông nhiên nổi giận nó mặc dù huyết mạch không thuận chỉ là long tộc một mạch hậu duệ nhưng cũng là danh phủ kỳ thực lòng tộc tồn tại sinh ra kiệt ngạo bất tuân là vạn tộc chi trưởng lại sao có thể có thể thần phục coi là huyết thực nhân tộc thân hình khổng lồ chậm rãi trống lên càng có kinh khủng tái n h ợ t n xí diễm lan t r à n g hẳn ra nhưng lại tản ra âm hàn l ệ n h ý thậm chí là đất bằng sinh sương kết băng còn đến chu giác dù đám người dùng mình sinh lạnh h ắ n chính là thiên địa linh hỏa bên trong địa âm hàn hỏa tú võ cẩn thật chút cái này linh hỏa đốt người đông lạnh hồn kinh khủng ác không được bị hàn chỗ nhiễm nghe được trong thức hải vang lên thanh âm võ phu ánh mắt hơi định tay chân giống như nước chảy mây trôi làm quy Oh oh oh. trong chốc lát cái kia do tuyết đ ầ y trời bỗng nhiên s i n h biến như thắt nước đ ấ u đá hướng về bốn phía điên cuồng tàn phá bờ bãi nguyên bản còn kiên cố thế vực trong nháy mắt băng liệt sinh vấn càng là run dày kịch liệt phản phất sau một khắc liền muốn sụp đổ m ở dạng hắc long mặc dù chỉ có huyền đan nhất truyền nhưng đối mặt lạnh thấu xương phong tuyết lại là hồn nhiên không sợ long uy chấn động bốn phía kinh khủng bạch diễm bỗng nhiên mà hiện chỗ riêng chỗ đều là mẫn diệt không còn cả hai uy thế giao phòng liền tựa như sơn hải kịch liệt va chạm kinh khủng uy thế ép tới chu giác dù đám người thân hồn vỡ vụ bốn phía không gian cũng theo đó sụp đổ đã có một chút khí cơ từ khe hở đổ xuống mà ra đem qua lại bách tính tác động đến thành màu rán trong thành trong nháy mắt buộc phát đại loạn nhân loại ngươi không làm gì được ta nếu là tiếp tục r ằ n g co xuống d ư ớ i trước hết nhất chết nhất định là phía sau ngươi những ngày sâu tiến còn có cái này toàn thành huyết thực à quên nói cho ngươi ta có một số người tộc chi huyết cũng có thể xem như nhân tộc một thành viên cái này thiên mệnh phản vệ có thể lạc không đến ta trên đầu hắc long chiếm cứ thân thể một đôi băng lánh mắt rồng trêu tức nhìn qua đứng sừng sững núi tuyết đỉnh chu tu vũ cái tia địa âm hàn hỏa bỗng nhiên tăng gọn một điểm ép tới bốn phía tồn tại điên cùng run rẩy càng có một long trúc trực tiếp bạo thể mà chết hóa thành bàn g bạc hết vụ nhưng lại bị hắc long n u ố t luyện hóa luân hồi bạc cổ không nghĩ tới thời gian qua đi mấy ngàn năm phụ chủ lấy tính mệnh chém tới bán yêu công xiềng bây giờ lại tái hiện hàng huyền đứng ở thạch trong miếu nhìn qua trước mặt kiệt ngạo tàn phá bừa bãi hắc long thần sắc cũng là dị thường phức tạp tại nhân tộc quật khởi mới bắt đầu là dị tộc chỗ diễn nửa người tộc đông đ ả o cường giả tầng tầng lớp lớp càng là bởi vậy tạo thành gia nguyên phủ cùng tồn tại chi thế cực thịnh một thời liền ngay cả hắn hàng huyền cũng là nhân tộc cùng linh tộc chỗ diễn hậu duệ nhưng cũng dẫn đến nhân tộc là cường tộc chế nhìn như cường đại hưng thịnh nhưng nội bộ lại là tương đối lẫn nhau ác lại bởi vì không ngừng cường đại thiên mệnh gia chỉ huy hiệu cũng ngày càng yếu bớt thuần huyết nhân tộc thì càng khó có ngày nổi danh cũng nguyên nhân chính là như thế nhân tộc chúng cường giả mới chịu đập nổi dình t u y ế n tự tuyệt với thiên dạng này đã là vì từ trên căn bản tiêu trừ cường tộc đối nhân tộc ảnh hưởng cũng là vì mưu cầu kiếm đạo để nhân tộc có thể có một đầu sinh lộ dù sao thiên mệnh chủng tộc chỗ gánh chịu thiên mệnh là một cái định giá trị tộc đàn càng khổng lồ cường t ị n h cái kia mỗi cái sinh linh trên thân gánh chịu thiên mệnh liền càng mầm、manh. trái lại tộc đ à n càng là nhỏ yếu sơ quả cái kia mỗi cái sinh linh tồn tại thiên mệnh liền càng n ồ n g đậm lại tại ở trong đó t u vi càng cường đại gánh chịu thiên mệnh cũng đồng dạng càng n ồ n g đậm đây cũng là vì sao cường giả là dị tộc k i ê n kỵ mà phàm nhân lại phải kể tới lấy bạc kế mới có thể đối đại yêu tạo thành thiên mệnh phản vệ nguyên nhân mà dài cách nguyên phụ chủ đám nhân tộc cường giả đều tự tuyệt thì tương đương với chém tới nhân tộc lúc ấy chín thành chín thực lực bên ngông thiên mệnh hướng phía dưới tiêu tán trong đó hơn phân nửa tự nhiên là rơi vào sơ nguyên kiếm tôn vị này chúng vọng sở quy kế tục kiếm điên c h ế thân thế là liền có bảy trăm h i là một i lại thấy c bóng người từ thạch miếu bên trong đứng lên bàn bạc uy thế bỗng nhiên lan tràn ra chấn nhiếp tứ phương ép che sụp đổ bình chướng càng đem cái tia kinh khủng thương diễm giang c ầ m trần ý duy ta t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt còn xin nhanh chóng cầu đạo t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt còn xin nhanh chóng cầu đạo đạo thân ảnh k i ê n ngưng thực mà đứng u ộ n quân uy thế hướng về bốn phía đấu đá ra không giống nhân đạo như vậy bá đạo cũng không giống như thiên địa đại đạo như vậy mênh m ô n g bằng bạc hắn liền như là một võ phu đứng ở nguy nga đỉnh núi y ép sơn hải mênh m ô n g nơi đây tức ta ý thanh âm tại không gian bên trong không ngừng quên quần phong kết tùy theo tàn phá bừa bãi lan tràn ép tới địa âm hàn hỏa càng suy thoái mà cái kia sơn nhạc nguy nga thì đấu đá mà xuống hướng về kia hắc long ép đi ta là chân long hậu duệ như thế nào người cái này sâu kiến liền có thể chấn c ự trong, trong, thành thành sờ sờ trong lúc nhất thời toàn thanh bách tính thương vong thảm trọng nồng độ nghiệp trướng hướng về võ phu cùng cái kê hắc long leo lên mà đi càng có thiên mệnh phạt lôi rơi xuống oanh bổ vào cả hai chiến thân lại tính không được nhiều nghiêm trọng chỉ là chu tu vũ đã cảm nhận được suy nghĩ không có từ trước thông triệt ở trong đó đã có nghiệp trướng ảnh hưởng cũng cùng thiên mệnh tương để tiêu tàn có quan hệ phàm nhân tộc người sống thừa thiên mệnh chỗ huệ con đường k h ă n cản suy nghĩ minh triệt cái kia giết hại tộc b ả o tự nhiên cũng sẽ tương ứng địa triệt tiêu chỉ là cường giả gánh chịu thiên mệnh càng nhiều mà theo lấy đạo hạnh cất cao mà không ngừng tăng thêm cho nên triệt tiêu không rõ ràng thôi hắc long không chút kiên kỵ bộc phát uy thế cho dù bị sơn nhạc ép tre cũng vẫn như c ũ có uy thế chút xuống t ứ tán chấn động đến phòng xá sụp đổ đại điệu băng liệt luôn xuống tạo thành càng lớn t ư ơ n g vong toàn bộ liền giống như nhân gian liệt mục luận thực lực nó thật sự không địch lại chu tô vũ nhưng cũng không tới bất khả kháng nhất định tình trạng mà lập tức có chỗ kiểm chế cũng không phải nó chỉ cần tại tạo thành đại lượng thương vong vậy liền có thể làm cho chu tu vũ không thể không dừng tay về phần nói ở trong đó tạo thành nghiệp trướng cùng thiên mệnh p h ả n vệ cùng sống xuống tới so sánh lại tính là cái gì chứ gặp tình huống như vậy từ trước đến nay ôn h ò a võ phu cũng không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ chỉ gặp cái kia đạo bản ngã thần chỉ hướng về phía trước d ậ m chân song trường hóa quyền bộ phát lệnh thấu xương sắt tuy trong nháy mắt liền đem cái kia kinh khủng lệnh diễn vinh diện sau đó rơi vào cự lòng lưng hồn nhiên không để y vẩy rồng ở giữa bắn da địa âm hàn hỏa chỉ là cầm quyền hướng phía thân rồng không ngừng c á n h sát dầm dầm dầm mỗi một quyền không riêng uy thế kinh khủng trong đó càng là ẩn chứa vo phu cường hành ý chí đánh trúng đầu rồng ngỡ vụt m á u tươi m ộ n phía càng có cường hành võ ý tại long yêu hồn phách bên trong mạnh mẽ đâm tới cường ép x a n nghiền tâm thần kêu lên tiếng gào thép cũng theo đó vang vọng từ phương nhưng vo phu cũng tương tự không dễ chịu địa âm hàn hòa đốt người đông lạnh hồn kinh khủng đến cực điểm không riêng gì quyền kia ta thần chỉ đang tăng dã liền ngay cả hắn thân thể cũng trống giống hiện hiện đại lượng băng xương xin cơ biến mất dần như đánh lâu xuống dưới chu tu h vũ tự nhiên có thể càng dễ dàng hàng phục hát lòng nhưng ngay sau đó tình cảnh như thế đánh lâu chỉ sợ sẽ đem chọn cái xương quảng thành hủy hoại chỉ trong chốc lát chớ nói chi là yêu tả i ấ u kín chỗ tối chậm t h i sinh biến hắn cũng chỉ có thể như vậy lưỡng bại cầu thương biện pháp đem cưỡng ép chấn áp mà theo võ phu quyền chấn đại lòng yêu vi cũng theo đó tiêu giảm hơn phân nửa chu giác du đám người mặc dù vẫn như cũ vì đó bị quản chế khó đi nhưng cũng có thể thở dốc cái tia lôi tướng đầu tiên là quả quyết đem còn lại ba đầu lòng trúc chấn sát sau đó liền dẫn tư độ bạch phong đám người lướt ngang trong thành các nơi đem may mắn còn sống s ó t bách tính đều từ vết thương phế tích bên trong giải cứu ra cái này đã là vì nhân tộc cũng là để có thể chu tu vũ có thể buông tay buông chân cho đến thối lui đến vài dặm có hơn lôi tướng đứng ở chỗ cao nhìn qua trong thành kịch liệt chiến cuộc hắn sát mặt cũng là băng lánh đến cực điểm cho ta đem bình thị trì hạ sơn hà đảo sâu ba thước bất luận cái gì yêu tả toàn bộ chém g i ế t nặc tư đ ồ bạch phong đám người nghe tiếng ma động hoặc thẳng độn sơn giã minh ông hoặc hướng thành chấn thẳng lướt cũng hoặc cùng các phương đưa tin gọi binh bính hoài chân tự nhiên cũng ở trong đó hai mắt màu đỏ tươi liền ngay cả vết thương đầy người đều không có chữa trị liền đi theo cùng nhau đi tới dầm dầm dầm không có p h à m nhân cái này một cái cực lớn trói buộc chu tu vũ cũng có thể rộng mở tay chân v ộ i ý bàng bạc tăng bọn cái kêu mãnh liệt phong tuyết tràn ngập thiên địa sơn nhạc trấn áp mênh ông càng có hàn tùng đứng ngạo nghệ dân trạo thần chỉ chính cư trong đó nhầm bằng hắc long như thế nào b ộ phát hư u huy cũng đều bị phong tuyết ép che vào thế thân hình khổng lồ càng là là c u ầ n phong phá nước bạo tuyết đông lạnh x ư ơ n g liền ngay cả kinh khủng địa âm hàn hỏa đều giống như bị đông cứng đồng dạ do tuyết này sơn nhạc tuy là chu tu vũ biến thành ý tưởng là giả không phải thật nhưng nếu là ý chí không bằng hắn c cái tia thân ở ở giữa liền cùng chân pháp không khác chớ nói chi là hắn đã thành tựu luyện thần cảnh giới đã bước vào luyện giả phản thật kinh khủng tình trạng võ phu đứng ở sơn nhạc nguy nga chỗ cao nhìn qua phế tích bên trong ẩ n nút che t r ở thân h ắ c long nghiêm nghị quát tiếng gió hú tuyết nghiêng sau một khắc cuốn phong lạnh thấu xương như dao hướng v ề m ê n h mông quét sạch chỗ đến phòng xá sụp đổ đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi thác nước t u y ế t trút xuống mà rơi càng đem cái này thành chỉ phế tích bao trùm đến mạch m a một màu mà hắc long quanh thân lân p i ế n cũng bị lợi phong đều chém xuống phong tuyết xâm xương thì đông máu tươi vì đó ngư kết tr l ô n lộng g đ ạ i sơn vang uy n động, trong n g á m ắ thế l i đều s tiêu n tán h phương ép t biên hơn một mươi dặm giới đã vết thương khắp nơi thiên thời địa cơ sụp đổ hỗn loạn con đường thành trì hủy hết thành cư hồn nhiên không còn ngày xưa thì cảnh võ phu đ ạ p lập thiên cung khí tức quần quận khó phục nhưng vẫn là hướng phía phía dưới vây tay một trường cái kia sơn n h ạ t nguy nga liền chậm rãi thu nhỏ tính cả cái kia hắc long cùng nhau kết thúc hắn trong lòng bàn tay c hắn ậ h không có chút nào lưu lại cùng chu giác du t r u y ề n âm bản giao m ộ t hai sau đó liền hướng v ề minh ngọc đô phương hướng bỏ chạy chỉ để lại một phương to lớn hố sâu tràng định mênh mông chu giác du tự nhiên minh bạch lúc nào đi ý như thế nào cũng là hóa thành lôi quang thẳng đội định nam phủ mặc dù mới lúc một phát đã hướng chu bình chuyển qua truyền âm phủ nhưng bây giờ thế cục khẩn yếu tự nhiên vẫn là lôi đội thẳng hướng nhất là th chu thu vũ một đường liễm tức thẳng đ ộ t rất nhanh liền đi vào minh ngọc đô trên không cũng không lo được đi vào hùng hậu linh nghiệm liền đã quần quận hướng nhàn thủy đ ỉ n h tìm kiếm thúc phụ c ò n xin nhanh chóng cầu đạo hắn ẩn nút lâu như thế ngoại trừ tính tình cho phép còn lại liền là hy vọng bại lộ đến có chỗ giá trị giống như mười mấy năm trước trận đại chiến kia nếu không phải tình huống đột biến hắn nói không chừng liền hiện thân trạm đại yêu mà bây giờ biên cương vững chắc chiến sự khó lên muốn bại lộ đến có chỗ đáng vậy dĩ nhiên là là chu hy viện hộ đạo lấy trạm ngăn đường tập sát đại yêu nhưng đang tiếp kế hoạch cuối cùng không đổi kị biến hóa hiện tại bởi vì cái này hắc long đại yêu bại lộ vậy cũng chỉ có thể đem hết thẻ sớm lấy trợ chu hi việt thành đạo Bằng không một khi cường tộc biết được hắn tồn tại tất nhiên sẽ tại định nam tiếp viện đến lúc đó coi như không người tương hộ chương một trăm hai mươi hai đánh không lại liền hô thạch đầu đến truyền âm tại nhàn t h ủ y đình bên trong quân quần chu hi việt vợ chồng hai người nhao n h a u mở ra hai mắt cho dù không biết đã xảy ra chuyện gì cũng biết lập tức làm quan trọng gấp lúc cái tia uy nghiêm nam tử chậm rãi đứng vậy treo cao giữa không t r ú n g chu hoàng ấn tỉ tùy theo rơi vào hắn trong lòng bàn tay mà trôi này tồn t i ế m cùng cái kia sách cổ xá ngọc luột thì giống như là vị thấp nhất đẳng chỉ huyền lập tại bên cạnh người chính bắn ra lấy nồng đậm minh hoàng rực rớt u a n g mái vòm bàng bạc nhân đạo dòng lũ cũng tùy theo phun trào điểm điểm ám kim lưu sợi từ trong đó rơi xuống phát họa sơn hà x a tắc đem đ ạ i lụa áo bảo đèn tô điểm rõ ràng càng là cùng chấn nam quận quốc ngàn vạn khí cơ tướng liên lụy hắn trong con ngươi càng có kim hồng treo ngược lấp lóe thâm phí minh ông nhân đạo một đường chính là nhận bạn dân hy vọng vì thiên hạ người kính ngưỡng mà li chớ nói chi là gánh chịu nhân đạo dòng lũ sẽ có muốn huế hoành niệm s â m tâm mặc dù này lại làm hại tu giả hờ hững vô tình nhưng cũng có ma luyện tâm tính chỗ tốt cũng nguyên nhân chính là như thế nhân đạo đột phá cánh cửa cũng so cái khác đạo p h ả i muốn thấp hơn không ít qua lại mười lăm năm ở giữa tổng cộng có hai mươi lăm người chứng thực nhân đạo huyền đan trong đó có sáu người thành tựu một chỗ quận h ầ u cũng là đượng cực tứ phương bất quá nhân đạo tu hành to lớn cánh cửa cú ũ quyết định này mới nói đồ tranh đ ộ người khó nhiều vậy nhân tộc lập tức mấy chục vạn bọc chúng nhưng nhân đạo tu giả cũng bất quá mấy ngàn người trong đó có sở thành người càng là chỉ có chút ít hơn t r o n g chúng nơi đây ích lợi nhất định â n trạch không được nhiều thiếu tồn tại nếu là ngày mùa thu hoạch lại trứng chưa chắc không thể dựa thế sâu nổ một hai những cái kia quan ấn treo ở bùa phía tinh t ế cảm giác khí cơ biến hóa chu hy việt trong lòng cũng không khỏi t h ă n g nhẹ hãn đạo hạnh viên mãn tâm tính cũng kiên bản cố định càng là là quận quốc trên dưới b á c h tính kính ngượng kính yêu theo lý thuyết đã sơm c n g có thể chứng thực miền đàn nhưng sở dĩ muốn tại ngày mùa thu hoạch sau chứng thực cũng là muốn cho mượn bạn dân chúc mừng dẫn tụ càng nhiều nhân vọng từ đó đem ở giữa hung hiểm giảm xu thậm chí là cho người mượn đạo chi thế bộ doanh quan chức chi thiếu nhưng bây giờ tình huống biến hóa để ý nghĩ này rơi xuống cái không cũng là cuối cùng thành n g ảo a lê ngươi lại cố che t r ở đồ thành an nguy ta đi một chút liền tới d ư ớ lời hắn liền hướng lên trời không thẳng độn mà đi những cái kia quan ấn cũng cùng nhau tập ra cẳng có một đạo kim hoàng long ảnh theo sát phía sau chính là hắn c h u ngự linh thú đoạn long tháng hai hắn cũng coi là nửa người đạo trúc quan tồn tại mà chu hy việt vừa xuất hiện tại thiên cung trong nháy mắt liền dẫn tới toàn thành bách tính ngầm đầu ai cũng kích động hô to là thượng vị đại gia hỏa mau nhìn cái kia chính là thượng vị có h á n tử chính uống nước trà ngầm đầu trông thấy thiên không đứng sừng sững vĩ ngạn thân ảnh cũng là kích động đến sắc mặt t h ư n g hồng khó mà bình phục cái khác bách tính nhiệt tình cũng không kém chút nào nhất là những năm kia lớn lên lão nhân bọn hắn chứng kiến qua quận quốc đủ loại biến thiên cơ hàn bị đông qua nhận được qua chu thừa dương ấ n huệ tự nhiên hiểu hơn bây giờ phúc phận là ai sáng lập mặc dù những p h à m nhân này không biết tu hành công việc nhưng nhìn lên bầu trời ý tưởng t ầ n g t ầ n g lớp lớp sáng chói kim huy che quất bầu trời bọn hắn cũng hiểu rồi một sự kiện đó chính là bọn họ thượng vị muốn đột phá muốn trở thành tiên nhân rồi t h ư ợ vị muốn trở thành thần tiên có phạm nhân cao giọng h mà tại một phương trong định viện hai cái xế chiều lao nhân gắn bó mà dựa vào nhìn lên bầu trời hồng quang dị sắc trong đó lao hầu cũng là thì thào nói nhỏ lao đầu tử ngươi nói lên vị trở thành thần tiên sau này thời gian có thể hay không trở nên càng tốt hơn liền rốt cuộc không sợ những cái tia yêu m à quỷ phái thượng vị trong lòng có bách tính có chấn nam nhất định sẽ trở nên tốt hơn mà ở trên vòng trời chu hy việt đứng ở vân hải chính giữa bàn g bạc nhân đạo dòng lũ từ bốn phương tám hướng tụ đến tựa như mạ vàng trôi hoàn đem thương khung hóa thành kim sán tận sắc hắn khí tức cũng theo đó không ngừng trắng đựng rộng rãi uy áp chầm rãi hiện ép trong ớ hướng i thiên địa mức, liền khi tựa như một tôn đế hoàng lầm thế. Hán ánh mắt thâm thúy như sâu, quan sát mặt đất là, tức t chấm như hoàng Hán ánh như nhân quan quận dòng địa đế đạo bao la, ức, vực quốc lầm lũ về sâu, ép lại à lúc nhất thời quận quốc trên dưới tất cả bách tính đều là lòng có cảm giác liền ngay cả những cái kêu bế quan tu sĩ cũng tâm hữu s ở súc thậm chí là một chút chim chim linh thú cũng có chỗ rung động đều n ó n g nhìn minh ngọc đô đây cũng là nhân đạo bao dung chỗ tại cái này mười lăm năm ở giữa nhân đạo tu sĩ tầng tầng lớp lớp liền ngay cả quận hầu đều xuất hiện mấy vị trong đó có không thiếu tài tình hơn người người kỳ tư diệu tưởng lấy mở đất mới liền có tồn tại thử giáo hóa linh thú khải trí thông minh đem đặt vào nhân đạo dưới trướng mặc dù không có bởi vậy xuất hiện mới đạo tác nhưng cũng để cho người ta đạo tráng được một chút triệu thanh làm người tộc trung chủ bây giờ một lòng n g h ị tráng được nhân đạo tự nhiên không có khả năng để thủ đoạn như vậy từ tre cũng là đem chân lý khắc sâu vào đạo tác lấy cung cấp thiên hạ tu giả lĩnh hội mà chu hy viện hành vi này liền tựa như thạch nện hồ đen trong nháy mắt máy động lên mánh liệt c ợ n sóng bốn cảnh vạn dân vì đó gieo họ nhân đạo khí c h ạ c h như nước thủy triều điên cuồng hội tụ không riêng gì đem khí tức hướng về huyền đan trắng đựng liền ngay cả cái kia chu hoàng ngọc thì cũng theo đó bắn ra minh huy trên đó đá lởm trầm hoa văn càng ư ử i sáng hướng lên trời đ ị a tứ phương hiện hiện t h ầ n uy theo thời gian trôi qua một c â rộng rãi uy thế chậm rãi từ giữa thiên địa hiện hiện phô thiên cái đ ị a huy hoàng minh ngông càng đem thế gian vạn đạo đều ép tre chỉ có một đạo lộ ra hắn chính là nhân đạo tại thế gian hình chiếu mặc dù nhân đạo lập tức không sánh bằng chín thành chín thiên địa đạo nhưng nơi này chỉ có thứ nhất đạo lộ ra uy thế t ử làm quần quận rộng rãi cúng cùng lúc đó trên đời này tất cả mọi người đạo quận hầu đều có nhận thấy nhất là tôn làm trung chủ triệu thanh an toàn ở đại vị bên trên n ó n g nhìn tây nam mênh mông là chu thị tu giả vẫn là võ sơn môn chỉ hạ tồn tại nghĩ tới đây hắn đưa tay rơi vào mênh mông nhân đạo bên trên đem dung chuyển dòng lũ ép tre lấy giúp đỡ thế dù sao vô luận đột phá là ai chỉ cần có thể thành tựu i chân quân vậy đối toàn bộ đại cục đều sẽ có lợi cũng có thể tiến một bước hỏa hoãng tây nam lập tức thế cục theo ý tưởng không ngừng n g h lên minh ngọc đô khí cơ cũng biến thành hỗn loạn bạo động kinh khủng uy thế chấn động tứ phương mặc dù có pháp trận bình chướng che đậy cũng là lung lay muốn phá vỡ cũng may nhân đạo không giống cái k h á c thiên địa đại đạo mặc dù nhấc lên rất nhiều d ị động nhưng châu ngưng n g đơn giản là doanh doanh nhân khí hoặc l à tạp muốn loạn tâm có rất nhiều tồn tại toa c h ấ n tự nhiên không có tạo thành quá lớn nguy hại chu tu vũ đứng ở không trung nhìn qua uy thế không ngừng bốc lên chu hy v i ệ t hắn cũng không còn che lấp khi tức khủng bố chấn động tứ phương lấy chấn nhiếp âm thẩm dấu kín yêu tả bởi vì nhân đạo tu giả dựa vào phàm tục mách tính cho nên đột phá cũng phần lớn là tại chỉ hạ cương vực mà điều này sẽ đưa đến một cái hiện tượng người kia nói tu sĩ chứng thực người đàn cực lớn có thể sẽ có yêu tàng ăn đường chớ nói chi là c h ấ n nam quận quốc còn như thế trứng mắt bị ngăn cản đạo khả năng gần như là trăm phần trăm cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới chịu ẩn nút thân chỉ vì hộ đạo hồ lệ giấu ở bách tu các chỗ sâu chính ngưỡng v ọ n đạo lấy mà ở tại trước mặt thì là một đầu không ngừng sụp đổ không gian thông đạo hoàn toàn là dựa vào hắn không ngừng đạo khoét mới miễn cưỡng duy trì ổn định mà cái thông đạo này thì là nối thẳng bạch khê hồ Bạn tọa chương ỉ có thể một trăm hai mươi ba thiên phương chân quân chương một trăm hai mươi ba thiên phương chân quân kim hoàng minh huy t r à ngập n trời đất trên d ư ớ i đem hết t h ể đều chiếu dọi đến săn g chói ngàn vạn lê dân bách tính khí cơ cùng hắn tướng dẫn hóa thành bàng bạc nhân đạo dòng lũ hướng lên trời khung bên trong đạo thân ảnh kia không ngừng chút xuống lấy giúp đỡ thế ngần đầu nhìn lại hoàng vũ bên trong liền phảng phất đứng sừng sững lấy một tôn thần tôn minh l ộ n g l â y đến cực điểm rộng rãi vĩ n g ạ cầm trong tay chu hoàng ấn t h tôn kiếm hoành treo hắn trước người sách xá g ấ m lụa định vào hắn bên cạnh thân càng có bách quan ấn bảo vệ bốn phía chỉ đợi hắn lên cao mà t r ồ n g trưởng ngự thiên hạng đoạn long tháng hai thì xoay quanh hắn dưới thân như là nắm nâng hắn thăng thiên đắc đạo thánh thú quanh thân kim lân chiếu sáng rặng rỡ bốn t r ả o vung vẩy rung động hành vân ngự phòng hào quan g văn trượng càng bắn ra lấy cường đại long uy đem tứ phương hỗn loạn bạo động thiên địa khí cơ đều ép tre bất quá hắn long uy lại là cùng bình thường long trúc có chỗ khác biệt không chỉ có, không có nửa địa bạo ngược gia tính ngược lại là thần thánh trang nghiêm liền ngay cả ánh mắt ở giữa cũng đầy là thần tính phát sáng theo nhân đạo hình chiếu không ngừng hiện thế. giữa thiên địa linh cơ cũng theo đó tấn manh chút xuống ngày xưa doanh đựng thanh trọc chi khí hoặc là hỏa mục khí hậu chi lưu giờ phút này đều bị áp chế đến ảm đạm công hiện thiên địa linh cơ hiển thị rõ một màu chính là t ử khí kim hoàng cúng t ử hà kim hoàng như thác nước giống như triều chỗ lộ ra dị tượng lan tràn phương viên hơn mười dặm cả tại thiên khung hình thành nguy nga hùng vĩ cung quyết ngàn vạn hư ảnh hàng lập đại điện tả hữu sáu tôn quận hầu chỗ lộ ra phân ngồi tại hai bên chính giữa thì là một đạo vĩ nạn tồn tại tôn dung công hiện mê ngông rộng rãi liền phán p ấ t viên cổ trường tồn mà cái này bàng bạc dị tượng chính là triệu thanh sáng tạo rõ ràng điện. phạm nhân đạo thành người đều là sẽ nơi này sinh lộ ra giáo hóa thiên hạ thương sinh trùng tu nhân đạo đến một bước này thường thường cũng đại biểu tu giả con đường sắp thành chỉ kém lên cao định vị chu tu vũ cũng không khỏi khẩn trương bắt đầu nguy nga núi t u y ế t ý tưởng lộ ra ở thiên địa lấy c h ấ n nhiếp tư phương nhưng lại kiệt lực thu liễm k h í tước để tránh ảnh hưởng tới thiên địa linh cơ n h a n thủy đình bên trong thương lên ngồi xếp bằng bất động hai mắt nhắm nghiền chính lấy khương hậu ấn chấn áp quần quận dung chuyển quận quốc nhân đạo dòng lũ để phòng biến cố phát sinh mà các nơi pháp trận tiết điểm đóng giữ tu sĩ giờ phút này cũng đều là tọa trận trong đó tướng đến ngày u i thế không hiện p h á p trận đều mở rộng hư hào bình chướng liền tựa như mai rùa móc ngược ở trên mặt đất đem bên trong b á c h tính che chở mặc dù dạng này tiêu hao rất lớn p h á p trận dẫn tụ linh khí giống như thủy triều tấn manh tàn biến nhưng chỉ cần có thể phòng ngừa yêu t à q u ậ y phá đó cũng là đăng giá nhân đạo tu sĩ đột phá dựa vào trì hạ phản tục cái này cũng khiến cho cường tộc ngoại trừ chính diện ngăn đường bên ngoài còn có thể để nhỏ yếu yêu vật làm loạn dẫn tới trì hạ dùng chuyện sinh hoạt dùng cái này đến ngăn đường trước đây liền có không ít người đạo tu sĩ bởi vậy thân tử đ ạ vẫn chu ra tự nhiên muốn tăng ra đề phòng mách tu các bên trong hồ lệ lợi chảo cũng tăng nhanh mấy phần vũ đ ạ o ba không động đậy đoạn h i ệ n hiện đem cái kia phương thông đạo ép tới càng vững chắc nhưng hắn lại là kiệt lực c ầ n nấp tự thân tồn tại miệng bên trong càng thì t h ả o nói nhỏ lấy nhìn không thấy bản t o ạ n nhìn không thấy bản t o ạ n thiên h ồ tộc mặc dù đồng nhân tộc kết minh nhưng có cường tộc vây quanh h ã n tự nhiên không dám bên ngoài h i ể n lộ ngày thường cũng là có thể phiết bao xa liền phiết bao xa sợ cường tộc tiện tay đem đ ạ i d i ô n g núi hủy d i ệ t mà nó làm hồ vương hậu duệ coi như cùng chu gia giao tình rất sâu cũng không thể là vì này bại lộ cho chủng tộc mang đến hãi h o ạ cùng lúc đó tại bên mông cương không bên trong một đạo hoàng trong v ắ t linh ảnh nhẫn vào cường t r i ề u ở giữa nhìn qua khí tức không ngừng thăng hoa chu hy v i ệ t cũng là dục dịch nhưng nhìn qua hiển u y võ phu cùng m i n h ngọc đô bên trong như có như không sắc cơ hắn cũng theo đó thu liễm công hiện trấn nam quận quốc mặc dù những này thanh thế to lớn nhưng dù sao chỉ là nhân tộc một chỗ l i ệ t hầu chỉ hạ chớ nói tại cả n h â n tộc cương vực liền xem như tại triệu quốc thậm chí là tây nam đều không được coi các loại mà cường tộc chia binh thiên nam địa bắc chủ yếu phục kích cũng là những cái kia trọng yếu đại thế lực nơi đây lại chỉ là một tôn huyền đan nhị chuyển thổ linh tộc đại yêu cái này kỳ thật vẫn là cường tộc coi trọng kết quả dù sao nếu không có chu t ú vũ lấy thổ linh tộc thủ đoạn coi như thạch man tương trợ cũng sẽ bị kỳ phản chế m u ố ngăn n đường cực kỳ dễ dàng nhưng nó như thế nào cũng không nghĩ tới ngày xưa tại nó dưới m í mắt luyện quyền sâu kiến lại sẽ là một tôn có thể so với huyền đan tam chuyển cường đại tồn tại chớ nói chi là trong thành như có như không sắc cơ cái này nếu là hiện thân ngăn đường chưa chừng mình đều sẽ t á n thân nơi này nơi đây nam địch hiểm ệ n h nhưng nếu là ta không mảy may ngăn chỉ sợ sẽ vi tôn bên trên chỗ trừng phạt nghĩ tới đây hà đu、U、nhìn về phía quận quốc minh n ô n g một cỗ huyền diệu ba động tùy theo h i ệ n hiện, hiện hướng về tứ phương lan tràn g hẳn ra đông bình bên trong tòa t i ê n thành chu thừa chân hạng yến cùng trường chi c h ế t chính c h ấ n thủ pháp trận hạch tâm có khác trên dưới một trăm tu sĩ tòa c h ấ n trong thành các nơi trung ngự pháp trận vì thế lại tại lúc này trong thành một chỗ đột nhiên bộ phát kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt liền đem m ả n g lớn phòng xá phá hủy càng có linh cầu vòng phóng lên tận trời o a n kích đúng p ư ơ n g pháp trận bình chướng dung chuyển mấy chục con kinh khủng yêu vật từ trong khói dày đã toát ra điên cùng tàn sát dân chúng trong thành nhanh chóng c h â n áp chu thửa chân nghiêm nghị hô to liền có quân m ũ tu sĩ từ trong thành các nơi đánh tới lấy chu sát yêu tả mà tình huống tương tự cũng không chỉ ở cái này một thành phát sinh toàn bộ quận quốc một đều lục đạo mấy trăm tòa thành trì cùng những thôn c h ấ n nhỏ kia đều không một may mắn thoát khỏi có t r ê n l ệ n h chút ít xa thôn c h ấ n càng là hóa cơ yêu vật làm ác nhưng lại không phải đổ sát mà là trực tiếp đem tất cả phạm nhân đánh cho tàn phế thảm trạng t h ê lương để hắn thống khổ kêu gen từ đó dung chuyển nhân đạo trong lúc nhất thời nguyên bản coi như ổn định quận quốc nhân đạo đống nhiên trở nên sôi chào m ã n liệt trong đó càng có vô số kêu gen dê dị tiếng vọng dù là khương lê các loại tồn tại kiệt lực chấn áp chu hy việt vẫn là không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng khí tức trở nên chập trùng k h ó định thiên khung mênh mông dị tượng cũng theo đó trở nên hư hảo lần này đột phá qua tại cấp bách thậm chí rất nhiều đều không có chuẩn bị thỏa l à m cái này phòng thủ khiếm k u y ế t liền là trong đó lớn nhất thiếu hụt bất quá chấn nam quận quốc phát triển nhiều năm như vậy càng là đại lực phổ biến tu hành c h i đạo tu sĩ thị tập t ầ n g tầng lớp lớp đạo viện động viên tiên tiêu bây giờ dưới trướng ngay cả hóa cơ tu sĩ đều có không ít cái kia góp nhặt luyện khí số lượng có thể nghĩ sao mà kinh cùng đang động loạn buộc phát sau m ộ t khắc các nơi tiên tộc cùng c h ấ n thủ tu sĩ đã nghe âm thanh m à động lôi đình đánh giết các nơi thai h o ạ trong đó thủ đoạn cũng là không chút nào kéo kiệt sợ chậm mình không giành được mà sở dĩ dạng này cũng là bởi vì c h ấ n nam quận quốc sớm có lệnh phàng thượng vị cầu đạo lúc chém yêu người cứu dân giả lúc có đại công là bàn g coi trọng tại thế lực khắp nơi có thể xưng điên cùng đánh giết dưới náo động tới cũng nhanh đi cũng nhanh bất quá số khắc công phu các nơi thai h o ạ liền đều lắng lại trong đó tàn tật mách tính cũng bị tranh đoạt cứu chữa mà những cái kia yêu tả ma vật hoặc là l i tội hoặc là liền trốn chạy sân g ã không biết tung t minh ngọc đô trên không theo náo động biến mất dần nhân đạo khí cơ cũng theo đó quay về thanh minh chu hy v i ệ t huyền lập chính giữa khí tức càng mênh mông rộng rãi nhìn qua cương không h i ể n hiện nguy nga rõ ràng điện tâm thần ngưng một bên cạnh thân lơ lửng tôn kiếm gấm lụa đông nhiên buộc phát cường hoành khí cơ cùng chu hoàng ấn tỷ tương dung ngưng định trợ t bắn ra kinh khủng m ĩ lực ở tại trước người ngưng hiện phủ ban ngày d a i nối thẳng cung khuyết h ư vị bách quan bảo ấn theo sát phía sau tựa như lưu cầu rồng kim long đằng vân làm bảo điều khiển nắm lâm trên đó trong chốc lát đô thành bách tính bạn chúng chú m ụ nhìn qua bọn hắn chủ thượng đằng long mà lên, thẳng hướng thiên cùng, mỗi hắn uy thế liền theo chi t r á n g được một điểm trở nên càng vĩ ngại rộng rãi đồng thời vô luận là chu hoàng ấn t h vẫn là cái kêu bách quan bảo ấn hoặc là đoạn long tháng hai giờ phút này đều thuận theo cùng nhau thuế biến thăng hoa bàn bạc khí cơ tung hoành mênh mông hoàng vũ về phần nói ở trong đó đạo thực mê trướng ở tại mấy chục năm nhân đạo luyện tâm dưới cũng là hình như không có tác dụng không có ngăn cản đến nửa bước chỉ là càng là đi lên bị nhân đạo uy áp liền càng khủng bố hơn mênh mông chu hy việt ngược lại là không được gì nhưng hắn dưới chân đoạn long tháng hai bay lên lại là càng g i n nan mà bách quan bảo ấn cũng dừng ngừng lại khó hơn kịch l i ệ t h ơ n r u n g đều ộ n ẩn ẩn g đ có băng liệt xu thế hiện nhiên đã đến tế luyện cực hạn gặp tình huống như vậy chu hy việt cũng không khỏi có chút thất vọng lần này chứng đạo hắn đối với mình ngược lại là không có quá lớn lo lắng chỉ là nghĩ đem tháng hai cùng nhau nắm nâng đi lên là định chúc quan thứ nhất trước quận quốc thánh thú chỗ sau này thống ngự quận quốc thú thuộc hoặc là bách quan bảo h ấn làm người đạo chỗ tế từ đó tiêu chử trong đó t hai hoàng ẩm nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ vô luận là cái trước vẫn là cái sau liệu là khó thành cũ chu tu vũ đứng sừng xưng thiết hùng cũng nhìn ra một chút mánh k h ánh mắt kết thúc trong lòng bàn tay chân áp hát long chợ đem ném hướng lên trở dai thúc phụ liền dùng cái này yêu thành cựu mong muốn đi nhưng còn x i n lưu hắn thần hồn chớ tuyệt hắn tính mệnh nhìn qua bay tới núi nhỏ chu hy việt ánh mắt lấp lóe chợt một phát bắt được tôn kiếm chém bổ xuống trong nháy mắt liền đem hát long thân hồn một phân thành hai hắn thần hồn cũng không kịp phản ứng liền bị chu hoàng ấn tỷ lần nữa chân áp trầm luân m ệ n h thần thông trực tiếp dung nhập ấn tỷ mà hắn thân hình khổng lột thì bị nhân đạo khoảng cách luyện hóa sau đó là tháng hai tan bớt sau một khắc đoạn long tháng hai thân thể liền bắt đầu điên cùng tăng vọ dâu dài giống như liếu tung bay đàng vân giá mũ chứng cứ thiên khung vân tiêu tại nhân đạo che t r ở trò, cũng là hướng huyền đan điên cùng thuế biến mệnh số thì cùng quận quốc càng chặt chẽ tương liên lấy t r ở xã tắc cũng chu hy việt t r ầ m định tâm thần sau đó nhìn ra xa rõ ràng điện k h í tức lập tức tăng v ọ t thăng hoa dẫn tới thiên thời dị quang dung chuyển tại rõ ràng điện bên trái ghế một đạo tồn tại chậm rãi ngưng tụ cầm trong tay ấn t h quan sát b ê n h mông kim long hư ảnh vỡn quanh bốn phía đem bảo tọa hóa thành long ỉ rất nhiều bảo ấn thì ngưng là tọa hạ đại sở hiện thị rõ tôn binh mà theo bách quan bảo ấn ngưng định đại sập nhân đạo cũng đông nhiên tráng được mấy phần càng ẩn ẩn có xuất hiện mới đạo tắc xu thế bạch khê chu thị chu hy việt hôm nay chứng được huyền đan hào nói thiên phương chương một trăm hai mươi bốn nguyên xã long quân t r ư ơ n g một trăm hai mươi bốn g u y ê n xã long quân khai nguyên một trăm mười sáu năm lục nguyện bạch khê chu thị chu hy việt thành tựu nhân đạo huyền đan hào nói thiên phương trấn quân việc này là hạ minh nhân hoàng chỗ vui s ắ p phong làm hưng ơ định h ầ u chỗ trị cương vực là an nam quận chính là một nơi bang k h á c mệnh chu tu vũ là định nam phụ thủ tướng chấn thủ định nam hậu phương khu vực lấy ngựa yêu tả làm loại biên tương đối với chu tu vũ xuất hiện triệu thanh tự nhiên làm ừ n g rỡ không thôi dù sao hắn đại biểu là võ đạo lối của hắn coi như vô vọng thông huyền cũng đã chứng minh có thể thành tựu huyền đan đó cũng là cường đại chiến lược đồng thời đạo này nặng nộ tính tiêu hao tài nguyên rất ít cùng chính thống đạo tham pháp ở giữa xung đột có thể nói là cực nhỏ coi như tuổi thọ bên trên có to lớn không đủ cũng hoàn toàn có thể đại lực phổ biến lập đạo thống nhưng bây giờ bại lộ c ư ờ n g tộc liền tất nhiên sẽ hướng biên cương ép b ì n h hắn cũng chỉ có thể đem điều đến tương đối an ổn chút khu vực dạng này đã có thể phòng bị đại yêu cũng có thể an tâm tu hành phổ biến đạo thống các loại minh ngọc đô trong thành gấm đám cuốn hoa tiếng v i ê n náo bên thai không dứt, hồng lăng đèn m à u treo trên cao lâu vũ toàn thành đèn nuốt s á n g t r ừ n g có thể nói là phi thường náo nhiệt nhất là nội thành khu vực mặc dù nhàn thủy đình độc lập tự xử nhưng bốn phía lâu vũ đình viện lại là khách quý trận nhà hoan uống suốt đêm càng không ngừng có lưu cầu vòng từ chân trời bay tới thẳng hướng y ế n hội c h ú c mà ở trong đó không chỉ có triệu quốc thế lực khắp nơi liền ngay cả nam tiêu kiếm tông cũng phái người đến người tới chính là chu gia g ắ c cùng một vị kiếm tông trường lão ngoài ra liền là một đầu bị kiếm ấn nâu n g hóa cơ hồ đặc biệt phụng dường cương chân quân chi mệnh đến đây mãi trúc mà hạ lễ liền là bản thân cũng là trở thành yến hội một đoạn sung sướng bất quá ba cái này lại là đại biểu không được toàn bộ nam tiêu kiếm tông chỉ có thể coi là trong đó tương đối thân cận chu ra hai phe dù sao nam tiêu kiếm tông mười bảy vị c h â n quân đến từ nhân tộc các vực ngoại trừ trung thuộc nguyên t h i ê u thiên quân dưới trướng bên ngoài bản thân cũng chia làm tốt mấy phe thế lực trong đó tự nhiên là có đối chu gia đối triệu quốc không ưa x í c h m ạ c tần thị tần trị làm thật quân trúc tiếp khách trong lâu yến hội vui sướng h u ê n áo lại có một đạo to thanh n m đột nhiên vang lên vốn phía lập tức vì đó mà ngừng lại liền gặp một thân lấy hiển quý cẩm phục cương nghị thanh niên đứng ở trước cửa k h í tức hùng hậu thanh chính để ở đây tu sĩ đều cảm nhận được như có như không cảm giác áp bách bất quá để các phương sứ giả sinh biến không phải tu vi mà là hắn thân phận sinh mạc tần thị nguyên là triệu quốc tam đại vương tộc thứ nhất c h ấ n bắc vương tộc cũng là triệu quốc trừ hoàng tộc bên ngoài mạnh nhất thiên tộc hán tộc nhân phần lớn cương liệt kiệt nạo lấy vương tộc vinh quang tự cho mình là năm đó chu gia tham gia thiên yêu thi đấu cũng bởi vì chu bình có khả năng được phong làm trấn nam vương dẫn tới con cháu nhà họ tần sinh vượm mực mà đối chu nguyện giao chu văn lượng đắm người ra tay đánh nhau có thể nghĩ tần thị nghĩ điều ố với c này cũng làm cho triệu quốc đại thế lực phát sinh to lớn biến động bị tu hành giới nói là một vực ư hai tầng ba môn bậy tộc trong đó bậy tộc liền là tam vương tộc tuần trịnh vi ba nhà cùng một phương tân tấn huyền đan tiên tộc họ trung mà như vậy biến cố đối tần thị đã kích tự nhiên là cực lớn không riêng cùng triệu thị ngày càng xa lánh độc lập tự xử, liền ngay cả tộc nhân hành tàu bên ngoài cũng là lấy xích mặc tên mà không phải lúc trước trấn bắc vương phủ quý khách đường xa mà đến không có từ xa tiết đón mong rằng chớ trách chu văn c ẩ n cầm lễ tiến lên v ớ i tay đón lấy xin mời đi theo ta nhìn qua trước mặt m ộ t đạo tu sĩ cùng sự hùng hậu kéo dài hóa cơ khí tức tần t h ị cũng không khỏi hơi xúc động năm đó hắn tại thiên kiêu trên đại hội cùng chu nguyệt giao thị còn cảm thấy chu ra nội tình mọc cạn chẳng qua là may mắn lên cao không có khả năng cùng bọn hắn t ầ n thị vương tộc đánh đồng nhưng ngắn ngủi qua mấy thập niên tự mình biến thành hậu tước thực lực cũng dừng bước không tiến mà chu ra lại là dâng trào trắng đựng không riêng cái kia ngọc linh chân quân thành t i ự u liệt hầu hậu nhân càng là xuất liên tục hai vị huyền đan tồn tại một người trong đó đi vẫn là võ đạo mới đổ chiếu như thế tình thế số giới nhược gia tộc lại không phấn khởi chỉ sợ không cần mấy trăm năm đều có thể để chu ra cái này nhân tài mới n ổ i siêu việt nhưng nghĩ đến trong tộc cái kia tràn đầy oán hận hoàng tộc thanh âm hắn cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng vương tộc tô tên như trong tộc có trí cường giả có thể tự đánh chi càng có thể tự phong c h i vô năng oán hận mà không đi khổ tu thủy t r u n g đắm chìm ở vinh quang của ngày xưa bên trong thì có ích lợi gì nhan thủy đình bên trong một đạo vĩ nạn thân ảnh ngồi xếp bằng chính giữa oanh thân là kim hoàng minh huy chỗ tre tôn dung không hiện yếu đớt rộng rãi uy thế tự nhiên mà hiện hướng về tứ phương tràn ngập ra hạn chính là thành t i ể u huyền đan chu hy biệt ở tại trong lòng bàn tay chu hoàng ấn t ỷ hoa văn rõ ràng liền t ự a n h ư dương c h i ngọc tinh điêu thế c h á c phát họa ra sơn hà xã tắc ở đây nghiêng người thì chiếm cứ một con đ ồ n thú miệng n ậ p ngọc trâu hai mắt ẩ n chứa tinh mang càng tản mát ra băng hà n ư ớ ý cũng làm cho làm ấn tỷ có diễm b ạ c h mang u hỏa đốt thân đông lạnh hồn không phải chủ người cầm phần tuyệt tính m ệ n h cũng c ư ơ n g hậu ấn tỷ thì treo ở hắn bên cạnh tại chu hoàng ấn khí cơ dẫn d ắ t d ư ớ i cũng là chậm chạp hướng linh bảo cấp độ thuế biến thăng hoa về phấn bách quan bảo ấn thì tựa như tôn ti có khác bảo vệ tại một phía cùng nhau thụ hắn dẫn d ắ t cùng hai ấn liên hệ cũng càng mật thiết nếu làm ả n h trông đi qua còn có thể phát hiện kỳ đồng rộng rãi nhân đạo cũng có chỗ tương liên tại chứng đạo thành công này đó chu hy việt liền tối t ă n co cảm giác muốn nhân đạo chúc quan pháp triệt để thành hình nhất định phải để cho người ta nói ra hiện tương ứng đạo t ắ t mới được mà hắn cũng biết mình t à i t ì n h như thế nào thế là liền cho mượn rõ ràng điện đem phương pháp này quảng cáo các phương trung tướng ngưu chi v ề phần nói là không sẽ bị người khác trước chỉ cần p h á p thành có thể ân chạch trấn nam quốc hắn cũng không để ý dù sao bây giờ b a n g quốc riêng phần mình độc lập ai cũng không thể trưởng n g ự ai lệnh trong đỉnh đoạ long t h á n g hai chiếm cứ bất động khi tức bàng bạc cường hành mặc dù bởi vì thôn phệ l o n g trúc yêu thân thể nhiều hơn mấy phần thu tính nhưng ở nhân đạo xâm n h i ễ dưới cũng là nhanh chóng tăng g ã a y về trang nghiêm thần tính uy thế cũng hướng về miền đang cấp độ chậm kéo lên kinh khủng như bực sâu bất quá hán thuộc thổ nước hai tính bây giờ càng là gánh chịu c h ấ n nam quận quốc xã tắc chính là quận quốc thánh thú chỗ lại gọi là đọa lòng tự nhiên không thích hợp thế là liền bị chu hy việt phong làm nguyên sương xã tắc thuộc quân cũng nói nguyên xã long quân chương một trăm hai mươi lăm phân đất phong hầu quan mục t r ư ờ n g một trăm hai mươi lăm phân đất phong hầu quan mục khánh điện cử hành dòng giã ba ngày toàn bộ minh ngọc đô thậm chí quận quốc trên giới chúc mừng suốt đêm càng có quan phủ chuyên gia tại các nơi láng giềng thiết tiến bố tịch vãng lai bách tính đều có thể ăn chi ý nghĩa chính là cùng dân cùng vui cũng có chính lệnh từ nhàn thụy đình chuyên g a trực tiếp i m ễ ngoài đi chấn nam quận quốc một đều đạo chấn quốc thuế phú Nam quận năm, n một một t bảy o r l a tử tù cũng lấy cực khổ thay hình. tội cũng cực c mạng hình, lấy khổ kẻ nhẹ n động g là lao c ả tạo Ngoài mà miễn chi.、Ngoài、ra còn có một đạo chính lệnh cái kia chính là xuôi nam đi nguyên an nam quận cũng chính là hiện tại an nam đạo khai thác có thể tại quan phủ lĩnh trăm lượng như mã các một ớt làm lập thân gốc dễ chỗ mở đất thổ địa ba mươi năm đều là về hắn tất cả kỳ đến nhưng cùng quan phủ lại đối tiếp như thế chính lệnh tự nhiên dẫn tới chỉ hạ bách tính ra họ đều ca tụng thượng bị thánh minh nhân n ư c cũng là tại quận quốc trên giới nhấc lên một cỗ xuôi nam triều dân theo khánh điển kết thúc thế lực khắp nơi xứ giả nhau nhau rời đi nhưng minh ngọc đô phồn hoa nhưng không có tiêu giảm nửa phần ngược lại là càng diễn càng thịnh trong thành hội tụ tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều lại đều là quận quốc chỉ hạ nổi danh nhân vật như các phương tiên tộc t r ư ở n giả g đạo viện coi thủ mà các nơi quan lại đại quan cũng nhất nhất về đều trong đó quần quận sóng ẩm leo lên quan lớn đại quan cầu tham chu ra tử đệ chỉ vì giỏ nhàn thủy đình một lời nửa câu mà những n à y dưới chương thế lực sở dĩ như thế cũng là bởi vì bách quan vân đất phong hầu sự tình đem đến mà cầm giữ quan ấn liền đại biểu cho một chỗ u y ề n hành liền mang ý nghĩa trường sinh lâu nhịn bọn hắn tự nhiên lại sao có thể có thể tình nguyện người sau trong đó lấy những người phàm tục kia quan lại phản ứng nhất là kịch liệt thậm chí là đến cố chấp ổng nhiệt tình trạng dù sao đối bọn hắn tới nói vô luận là hưởng lạc làm phúc vẫn là ngàn vạn tôn binh tại trường sinh trước mặt đều không đáng nhấc lên chớ nói chi là cầm giữ quan ấn còn có thể có được bọn hắn tha thiết ước mơ tiên g i a lực lượng n h a n thủy đình bên trong chu hy biệt thương lê hai vợ chồng ngồi đối diện nhau bốn phía chính giữa thì lơ lửng mấy chục phương bảo ấn giống như trên phương chu hoàng ấn tỉ khí cơ tương liên là trên dưới tôn t h u c c n g theo chấn nam quận quốc địa vực ngày càng bao la quan lại chế độ cũng đã hoàn thiện trước quan liệt làm cựu phẩm thiết lục bộ sáu t i có khác bảy mới nói mục ù n g các nơi mệnh lệnh huyện thừa m u ệ n úy này nói làm quan điện sử giáo dục h ấ n quan thôn chính tam ban lục phòng cùng c h ấ n thủ quân tốt này nói là lại lấy chu hy việt bây giờ đạo hạnh lập tức tự nhiên làm không được sắc phong quận quốc bách quan chớ nói chi là bách quan bảo ấn còn có thiếu hụt vốn cũng không nghi rộng chuyển hắn lần này sắc phong quan lại kỳ thật chủ yếu vẫn là các bộ t i đại quan cùng bảy mới nói m ụ tính tổng cũng bất quá mười chín p ư ơ n g liền làm muốn dùng cái này đến tăng lớn đối chỉ hạ trường n ự từ đó để phòng yêu tả tập cấp sự tình mà hai người hiện tại chỗ l u ậ n liền là sắc phong quan lại nên là người nào lại có gì người có thể dùng văn chiết tại thôn t r ầ n giáo hóa bất tính mấy chục năm như một ngày sơ tâm chưa đổi là dân chỗ tụng thần thiếp cho rằng nhưng vì giáo phụ ti giáo dụ c ư ơ n g lê cầm bút từ dài rằng giặc danh sách bên trên lướt qua cho đến treo tại một hàng chữ nhỏ phía trên chợ đặt bút hòa vòng chỗ vòng chính là chu văn chiết tên năm đó chu văn chiết cùng chu cảnh chiêu phát hiện l ầ m ra gì giấu để chu ra từ đó đạt được dị thú thấu nguyện hai người tự nhiên cũng bởi vậy đạt được gia tộc ban ân trong đó chu cảnh chiêu cho mượn công lên trước làm một chỗ h u y thừa mà chu văn c h í c h thì là đổi duyên thọ đ ăn thuốc lấy cha mẹ đuôi mình thì chỉ cầu cường thân viên đ a n g ăn dược sau đó vẫn ăn tại bạch hà trấn bên trong giáo h ó a trong đó b á c h tính mà những năm này ở giữa hắn cũng là giáo dân có phương pháp càng đem bên trong thu hoạch viết sách chế sách lưu truyền rộng rãi có thể nói là quận quốc giáo h ó a làm ra to lớn trợ lực chu hy việt khẽ b ư ớ cảm c chật chỉ vào danh sách một chỗ nói trần dược hả trần gia xuất thân yêu thích chế v ậ t chế cày cốt ạ i sơn giã các vùng thế có lợi nhưng vì xảo công ty chính cảnh nào sự tình dân nuôi tàm không sợ giá lạnh có thừa dương công di phong chỗ bồi hạt thóc có chỗ tiến nhưng vì n ô n g sự ti chính dạng này cũng có thể để văn cẩn có nhàn tu hành còn có trương gia trương v i ê n nói tu bi của người này mặc dù cạn lại cực thiện kinh doanh từng đem một chỗ thủy lợi đồn điền quản lý thuận buồn xuôi gió thần thiết coi là không bằng liền đem hắn công bộ thượng thư thượng vân đạo có hy vọng họ tạo dương phùng trong đó dương thị nhất là lương thiện nhân hậu dương mãn cũng vì quan hơn mười năm không rõ chi tiết nhưng vì thượng vân đạo bụng hai người nâng danh sách căn cứ các phương chỗ hiện lên tình báo cùng nhân đạo hy vọng tại danh sách thượng tướng tên người từng cái hòa bỏng mảnh trông đi qua liền có thể phát hiện chỗ vòng người phần lớn đều là phạm nhân cho dù có tu vi cũng là khải linh cảnh tiểu tu ngay cả luyện khí cảnh tu sĩ đều thiếu chi lại ít hóa cơ chân nhân càng là chỉ có một vị cái kia chính là trưởng ngự c h ấ n ma ti lôi phạt ngự sử kiêm hàng ma tướng quân chu g ắ c du mà sở dĩ an bài như thế cũng là bởi vì quận quốc cần chính là càng nhiều cường giả quan ấn trưởng ngự một chỗ nhân đạo dòng lũ có thể cho chúc quan có được cường đại vĩ lực muốn để hắn phát huy ưu thế lớn nhất vậy dĩ nhiên là từ phạm nhân tiểu tu đến trưởng ngự mà không phải đã có không tầm thưởng đạo hạnh tu sĩ để chu giác du tiếp tục trường ngự cũng là bởi vì lôi đình chủ giết phạt trường ngự này ti không riêng nói với hắn đồ thông triệt có ích lợi còn có thể chấn ma trừ yêu như c ô n g đức có giúp đỡ cầu nhìn huyền an đem chỗ vòng danh tự từng cái hái ra lục bộ sáu ti bảy đạo mục chung mười chín người trong đó họ chu liền hơn phân nửa lại có trần trương dương liễu châu úy hạ lệ tạ các loại chín họ đều chiếm thứ nhất cái này chín họ đã nổi danh môn bọc tộc thiên tộc thế gia cũng có sợi cỏ q u o n lại thấm tâm cầu nghệ người cũng coi là đem quận quốc trên dưới lấy lượn nhìn qua trong tay chỗ hái tên đi, chu hy việt có chút trầm tư t r ậ t vung tay áo liền có mười chín đạo quan ấn rơi xuống hai người trước người sau đó đem phong s á ngọc lụa đưa về phía khương lê còn xin khương hậu cầm bút lấy phong quan mục khương lê không khỏi k h ẽ giật mình nhìn qua tương cứu trong lúc hoạn nạn mấy chục năm phu quân t r ậ t đem phong s á ngọc lụa tiếp đến trong lòng bàn tay thì hiện hiện đạo tham r ộ n g định r u ộ t tại bên trên đặt bút mà một màn này tại cái này mấy chục năm ở giữa trình diễn qua vô số lần chu hoàng cầm lái n ư u định sơn hà là quận quốc đại c ụ n g người khương hậu cầm bút trải rộng chính lệnh là quận quốc phát triển đ ị người phong chu thị tuấn văn chính là lại bộ thượng thư trưởng ngự quận quốc quan lại thi tuyển thụ trước kiểm tra sổ sách phong chu thị chu cảnh đẳng là hình bộ thượng thư trưởng quận quốc tư pháp phong trương thị trương viên nói là công bộ thượng thư trưởng quận quốc công trình thủy lợi đồn điển kiến tạo phong l i ế u thị phong chu thị chu văn chiết là giáo phụ thi giáo dục trưởng quận quốc giáo dục cùng sinh viên tuyển bạn phong chu thị chu cảnh đạo là nông sự thi chính trưởng quận quốc nông sự dân nuôi tầm vùng trồng phong trần thị trần dược hả là xảo công ty chính trưởng quận quốc công sự công nghệ nghiên cứu phong nhu thị phong chu thị chu tu m ụ theo hắn không ngừng sáng tác phong sáng ngọc lụa uy thế càng cường hoành bằng bạc mà cái kêu mười chín đạo quan l ấn cũng chậm rãi hiện hiện đục danh càng lấy chu hoàng ấn tỷ là trụ cột giống như trên phương nhân đạo dòng lũ sinh ra mãnh liệt liên hệ thậm chí là dẫn tới dòng lũ dung chuyển mà ở ngoài sáng ngọc đều bên trong thế lực khắp nơi quần c u ậ n sóng ẩm tướng mà leo lên cầu vấn quan đồ cũng là huyên náo toàn thành huyên náo một quần áo một mạc phạm nhân tiểu quan hành tẩu tại đường đi chính xuyên tấu qua đám người trông mong nhìn qua tiểu mới trâu cậy ra sao bộ dáng đột nhiên dừng lại chợt một cố rộng rãi ba động từ hắn t r o n g cơ thể bộ phát trực trung bất tiêu càng là dẫn tới đô thành kim hoàng s á n trói chương một trăm hai mươi sáu thủ đoạn rất tuyệt t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu thủ đoạn rất tuyệt khai nguyên một trăm mười sáu năm hai mươi bốn tháng sáu thương thịnh hầu sắc phong quận quốc bách quan lệnh từ nhàn thủy đình ra cầm ấn người có thể trưởng ngự nhân vọng gia khí lên cao nếu thập tu rộng rãi uy thế chấn nhất m ê n mông bạn dân là một địa làm thị người mà những phạm nhân này tiểu tu một khi đến lộ ra Vì thế liền chấn động toàn bộ minh ngọc đô có thể so với luyện khí thậm chí là hóa cơ cấp độ bây giờ kinh khủng cấp cao tự nhiên dẫn tới thế lực khắp nơi chạy theo như vị hoặc leo lên để cầu ngày sau con đồ hoặc muốn từ bên trong tìm hiểu phong quan tin tức liền ngay cả hai mươi bốn tháng sáu đều bởi vậy biến thành c h ấ n nam quận quốc quan lại thi tuyển kiểm tra sổ sách thời gian nhan thủy đình chu hy việt hai người ngồi xếp bằng bất động khí tức như vực sâu kinh khủng ép tới đ ỉ n h vũ yên lặng ý mắng mái vòm nhân đạo dòng lũ cũng không có bởi vì phân đất phong hầu quan lại mà có chỗ suy yếu ngược lại là cảng bàng bạc b ì n mông đồng thời trả hết nợ minh phong thả một chú không giống lúc trước như vậy mãnh liệt bạo động chu hy việt phân đất phong hầu q u a n lại là lấy chu hoàng ấn tỷ là đầu mối then chốt đem mình một số người đạo quyền hành tạm rơi vào quan lại trên thân để hắn thay mặt mà chị ngự cũng không phải là phân hóa quyền hành tại ngoại nhân nếu có bất kỳ biến động càng là có thể tùy thời đọc cho mà dạng này thì tương đương với đem vốn nên một người gánh chịu chức trách trải p h ẳ n g phân cho nhiều người phụ trách không riêng hắn chỗ gánh có thể trở nên nhẹ nhõm chị ngự bắt đầu cũng đem càng thêm cẩn thận rõ ràng tự nhiên có lợi cho nhân đạo thanh minh t r ắ n được nếu là thật sự có bách quan săn sát ưu dân chỗ lo giải dân chỗ nghi ngờ lấy trăm chức mà giải dân sinh c h ă n g khó gây nên dân không lo ăn nhạc nhân đạo tại tu giả ăn mòn tự nhiên cũng có thể xuống đến thấp nhất nhìn qua mái vỏm c u ầ n c u ộ n biến hóa huy hoàng dòng lũ chu hy việt c h ậ m dãi nói chúc quan c h i pháp còn có to lớn thiếu hụt ta đem hướng về rõ ràng điện đồng nhân hoàng chư hầu trung tu phương pháp này tại trong lúc này còn làm phiền phiền phu nhân giám sát quật quốc lấy c h ấ n nhiếp đạo trích yêu tả thương lê k h ẽ b ư ớ cảm c đem cương hậu ấn c ầ m trong tay ở giữa phu quân an tâm tiến về trấn quốc có thần thiết có tác cùng các vị tộc lao trưởng bối không cần phí sức lo lắng nghe được câu này chu hy v i ệ t tâm thần chấm định đầu đỉnh thì chậm rãi h i ể n hiện hào quang phụ vân c à n g có nguy nga cung khuyết từ trong đó h i ể n hiện chính là nhân đạo dị tượng rõ ràng điện tháng hai tuy có huyền đan chiến l ự c nhưng dù sao cũng là dựa vào quận quốc nhân đạo mới lộ ra hắn thân hồn còn chỉ là hóa cơ cấp độ chỉ có thể để hắn c h ấ n thủ đ ỗ thành vạn không thể đi đằng sân sông sợ bị cường tộc tính toán còn có tắc để hắn nhiều cùng tháng hai tướng tu lấy người sáng mắt đạo huyền bí d ứ t lời tâm thần hóa thành một điểm hình quang thẳng ộ rõ ràng điện chỉ lưu nhục thân tràng định trong đỉnh t ư ơ n g lê ánh mắt lấp lóe trận đem nhàn thủy đình pháp trận đều mở ra c trong, trong. trong đó thánh khiết rộng rãi dự tính ngồi cao chính giữa là một tôn nguy nga minh mông vĩ ngạn tồn tại bốn phía ghế cũng có ba đạo mông lung thân ảnh hiện hiện chính là triệu thanh cùng với h á c nhân đạo trần quân hóa thân mà hắn chỗ kết thúc chỗ liền là một tôn kim long chiếm cứ bảo t ọ n càng có quan ấn làm thềm làm sập hiển thị rõ tôn vinh rõ ràng điện làm triệu thanh cố ý khai sáng nhân đạo dị tượng hắn không riêng là tu giả lên cao hy vọng càng là một phương tồn tại ở nhân đạo dòng lũ không gian đặc thù vì chính là tu giả có thể tướng mà luận đạo từ đó trung đượm con đường trong đó ngoại trừ triệu thanh có thể thời khắc cảm giác này phương không gian d ị động trang định không rời bên ngoài bọn hắn những người này đạo chân quân đều là cần tâm thần chẩm định mới có thể bước vào trong cái này thương thịnh hầu tới thật đúng lúc chấm cùng mấy vị ái khanh đ à m luận chúc quan công việc trong lòng có rất nhiều nghi hoặc không chỗ có thể hỏi hiện tại ngươi vị này tiền nhân tới có thể hay không cho chấm cùng chư vị ái khanh giải thích nghi hoặc một hai vậy hạ nói quá lời tại chu hy việt chứng ù n g triệu t h đám n ư ờ i hoàn thực i ệ huyền a n pháp h t ờ đan lên ộ cường c vực tộc liền đem ánh mắt nhìn về phía điện nam càng là liên tiếp phái phái sổ tôn đại yêu cũng là để định nam phụ tám trăm dặm phòng tuyến trọn vẹn đóng giữ lấy một mươi năm tôn đại yêu trong đó bắt chuyển đại yêu đều có hai tôn thất c h u y ể n cũng có ba tôn thực lực hơn xa triệu quốc một phương không chỉ gấp hai đương nhiên những n à y đại yêu không chỉ là kiềm chế triệu quốc tây nam c h i ể n tuyến còn có nam tiêu kiếm tông tây một chỗ hai địa phương dù sao đã d i p giới cổ hoa n g yêu núi đều thuộc về vì bên trong ngọn núi cường tộc tự nhiên muốn nghiêm phòng tử thủ đồng thời bởi vì nhân đạo hưng thịnh cường tộc đã không có ý định giống như lúc trước như thế chỉ là đơn giản áp chế mà là muốn tại biên cương hình thành tường đồng bách sát để cho nhân tộc không được lại mở đất lại từ nội bộ đèm tăng g ã vì thế cường tộc không riêng ngay cả bản tộc đại yêu đều phái đi ra càng là tại một chút hiểm yếu địa vực dựng lên kết giới chấm dứt khai thác khả năng thanh đạo tốt thì tốt có thể che chở tộc có thể hộ quốc liền là vất vả ta lão tổ này tu hành không được hóa thân không thành ngọc hà mạ vân tại thương khung chiếu sáng rạng rỡ một bóng người đứng sừng s ữ n trong đó khí cơ huyền diệu nặng nề càng có ngọc thạch tinh châu c h ố n g giống lưng kết như như mưa rào đ ô m đ ố t rơi xuống đất rơi vào bên mông sân giã mà trông lấy nơi xa uy thế cường hành tinh khủng đông đảo đại yêu h ã n cũng là cảm thán liên t ụ h ã n nguyên bản chính tại miếu thờ tiềm tu nộ đạo lại, là đột nhiên bị chu Giác du tỉnh lại nói nói chu hy việt chứng thực một chuyện cũng còn chưa kịp hành động liền có đại yêu ép quan trấn n h i ế p làm cho hắn không thể không thượng thiên chống cự mà cái này chống đỡ một chút ngự liền rằng có trọn vẹn một tháng có thửa thiên địa khí cơ cũng vì đó hỗn loạn thanh trọc khí chạch tương dung không hiện càng thỉnh thoảng liền có uy áp chấn động h o à n vũ để hắn phân ra hóa thân đều rất khó vậy lúc này mới một mực vô hạ bất vọng thậm chí liền ngay cả chu tu vũ xuôi nam hai người đều chỉ nhìn một cái liền ngăn cách hơn trăm g i ả m các đóng giữ một chỗ cảm nhận được cương khung bên trong đại yêu nhiều mấy đạo lạ lâm khí tức cũng có mấy đạo lạ yên đi xa chu bình không k h i thở dài xem ra nhân đạo hương Thịnh, thật sự là dẫm lên những ngày cường tộc danh giới cuối cùng cái này sau này thời gian chỉ sợ khó vậy dĩ vãng cường tộc bức ép biên cảnh mặc dù cũng gấp gáp mật thiết nhưng chí ít nhân tộc còn có cơ hội thở dốc thậm chí đều có thể tiềm tu một hai nhưng bây giờ đã yêu đội cương vị rõ ràng là đem cường tộc t r ọ n g dự định lấy khổng lồ số lượng bánh xe á c chiến từ đó đoạn tuyệt nhân tộc tráng đựng khả năng nhân tộc lập tức là mạnh nhưng làm sao cũng không có khả năng hơn được b ậ t tộc chỉ là huyền đan tồn tại trong đó số lượng cách xa liền là mấy chục so một dạng này xa luân chiến xuống tới nhân tộc chân quân sau này chỉ sợ cũng đừng nghĩ tu hành lại nói thế nào cầu nhìn thông huyền con đường c ư ơ n g tộc thủ đoạn này có thể nói cực kỳ á c độc vào trong nhắc lên náo động độc hại sơn hà vạn dân thậm chí là thay mận đ ổ i đảo tại bên ngoài thì là bánh xe á c chiến để nhân tộc ngoại trừ những cái kia ẩn nắp động thiên bí cảnh cừng giả còn lại chân quân cũng đừng nghĩ lại tiến may mắn thành t i ể u linh hệ coi như thiên địa khí cơ hỗn loạn cũng có thể thẳng nhìn đại đạo tung tích bằng không, không phải bị tươi sông kéo tới thọ tận chết giả không thể chu bình thì thao nói nhỏ trong con ngươi thì lấp lóe min huy cũng là trông thấy vô số dây sợi lan tràn tại thiên địa bên trong sen lẫn tu hành bệnh lấy cả phiến thiên địa cho dù bởi vì thiên địa khí cơ hỗn loạn dung chuyển bốn phía dây sợi trở nên hư hảo mông lung nhưng cũng vẫn như cũ mong muốn mà đây chính là linh thể chỗ đặc t h ủ mặc dù hắn hiện tại thành t i ể u thất truyền ngọc thạch linh thể tăng phúc đã cực kỳ yêu đất ngày thường tu hành cũng liền so mười tấc mạnh hơn một chút nhưng chỉ là điều này liền đã không phụ linh thể tên dùng để dò nhìn hậu t r ạ c đất vàng những này đạo tắc mặc dù cực kỳ mông lung quá mức bé nhỏ nhưng dù sao cũng tốt hơn làm rằng có lấy không thể tu hành thằng nhìn một lát hàn ánh mắt trận kết thúc tại định nguyên trên la bản trên đó khắc rõ một đạo long ảnh đần ký chính là chu tu vũ chỗ hàng thần hồn của h c long chỗ nếu là có thể đem cái này long hồn trưởng ngự luyện đạo chân lý tìm ra đến tiến hành lĩnh hội nói không chừng liền có thể giúp ta trận pháp nhất đạo có sở thành thế b ự c ngược lại là có khác với t ứ n g h ệ t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy phái cấp tiến qua cấp tiến t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy phái cấp tiến qua cấp tiến đảo mắt bốn năm qua đi theo đại yêu không ngừng luân chuyển bức ép biến cảnh càng là quanh năm không được nghỉ ngày đêm không được dừng như thế không ngừng nghỉ địa rằng co chớ nói vô minh v õ cực các loại không cách nào tu hành c h ấ n thủ biên tương chân quân chịu không được liền ngay cả chu bình đều chỉ cảm giác thần mệnh tâm mệnh mỏi nhưng cũng không thể làm gì mà tại nhân tộc cương vực bên trong c ư ơ n g tộc thân thuộc cũng là không ngừng thẩm thấu độc hại sơn hà lê dân chiếm cứ cao vị tại âm thầm nhắc lên rất nhiều náo động như bốc lên thế lực ở giữa p h â n tranh tranh chấp bảo vật tài nguyên lúc thống hạ sát thủ hoặc là khai tông lập phái ở n nấp truyền bá tà môn thủ đoạn lấy độc hại một phương nhưng hết lần này tới lần khác những này đều là dấu tại nhân tộc phát triển tầm sâu rất khó phân biệt đến tột cùng là thân thuộc quậy phá vẫn là địa phương thế lực mình gây nên Cũng là làm hại nhân tộc tập tục chí các che nhân không ngừng biến hóa, thậm chí là đến người người sinh ra sợ hãi, các phương tử che chở tình trạng.、Hầu、phương là làm là thậm hại hóa, hãi, Hậu tập tử trở ra sợ dù u chuyển nguy tuyến quanh xuống, tự nhiên có không thiếu chân quân xuất n an, thống an định, tiền hông năm không nghỉ, như nhiên không chân hiện ghét chiến tranh ý nghĩ. g ghét tộc được cao có thì khó hiểm, thế dày bất tại tự đạo đè lại d vò ý sao đối nhân tộc rất nhiều chân quân mà nói cái gọi là d i ệ t tộc kếp i họa là tại mấy ngàn năm về sau như thế tháng năm dài đằng đắng cùng bọn hắn cơ hồ không có nửa điểm liên quan lại thêm tiên tiên tư chất liền quyết định bọn hắn vô vọng chính quả chỉ cần an phận độc lập liền hoàn toàn sẽ không bị cường tộc căm t h ủ hoàn toàn có thể hưởng lạc mấy trăm năm lại thế nào khả năng nguyện ý chống cự cường tộc phòng thủ biên cương vậy cũng là bức bách tại trí cường giả bức ép thôi mà bây giờ c h ấ n thủ biên cương rằng có như thế d à y vò khổ sở thị tộc đạo thống ở hậu phương lại hung hiểm dung chuyển có chút càng là đều hủy diệt suy vong chỉ có thể hóa thành t i ể u tộc kéo dài hơi t à n hoàn toàn là t r ă m hại mà không một lợi những n à y vốn cũng không nguyện chống cự c h â n quân lại thế nào khả năng không có lời bán rợi muốn nói chủng tộc đại nghĩa bọn hắn không phải là không có nhưng diệt tộc tiếp h ọ vậy cũng là tám ngàn năm sau sự tình không riêng bọn hắn không sống tới lúc kia liền ngay cả tử tôn hậu nhân đều chưa hẳn có thể chuyển đến thời đại kia mà bây giờ n h â n tộc lại thái bình không việc gì bọn hắn đối với cái này tự nhiên không có khả năng có quá lớn xúc động về phần nói lợi ích bây giờ cũng không có thể tu hành cũng không có thể hưởng lạc liền ngay cả thị tộc đạo thống đều che chở không được thậm chí hơi không cẩn thận đều có hủy diện h u n g hiểm hoàn toàn là khổ sở mà không một chút n g ọ n bọn hắn lại như thế nào nguyện ý tiếp tục trân thủ trong lúc nhất thời cũng là không ngừng có âm thanh tại dân tộc nội bộ vang lên nhất là những đại thế lực kia càng là xuất hiện to lớn khác nhau có ôn h ò a phái đề nghị bắt chức cổ viên môn một chỗ không tranh lấy đó yếu lại trong bóng tôi vun trồng tiền tiêu yêu nghiệt dùng cái này đem hy vọng gửi ở mấy người mà phái bảo thủ thì là định lúc này để thiên hạ vương hầu m ỗ i nơi đứng trực tiếp cùng bạn tộc tương dung tiếp xúc cường tộc là ngăn được thiên mệnh t r ủ n g tộc liền tất nhiên sẽ đem nhân tộc thực lực khống chế tại một cái không mạnh không yếu tình trạng lại tại âm thầm g i ấ u kín thực lực cho đến kiếp nạn sắp tới thời khắc làm tiếp chống cự cầu sinh sự tình càng có phái cấp tiến tàn nhẫn cầm nói lại dự định thừa dịp thiên mệnh che chở thời khắc trực tiếp đem tất cả ghép chiến tranh chân quân toàn bộ chèm giết lại tàn sát một nửa phàm nhân từ đó để thiên mệnh hướng lên trời kiêu hướng cường giả hội tụ dùng cái này đến đạn sinh ra mới trí c ư ờ n g giả đương nhiên phái này ngôn luận quá tàn nhẫn hữu u việt cũng là l u ậ n vào cái khác mấy phái phản đối nhưng không có bất kỳ một phương dám nói thẳng hắn không được dù sao trong lịch sử liền từng phát sinh qua một lần tình huống tương tự cái kia chính là gia phụ đạo thương mà sơ nguyên kiếm tôn liền là cái kia một lần người được lợi hắn càng là phái cấp tiến lãnh tụ cũng may lập tức thế cục coi như an ổn thái bình các nơi cũng có thể thống ngự xử lý những âm thanh này tự nhiên cũng chưa đủ lớn nhưng nếu là không ngừng chuyển biến xấu x u n g dưới chỉ sợ nguy rồi trấn nam quận quốc làm bang quốc thứ nhất tự nhiên cũng không thể tránh khỏi bị cường tộc thân thuộc thẩm thấu cũng may có các nơi trúc quan t ò a trấn tu sĩ tuần thú sơn giã minh ô n g tại sơn hà tổn hại bên trên ngược lại là cũng không có cái gì trở ngại nhưng ở trì hạ thị tộc tranh lộn xộn phía trên lại là tranh chấp nổi lên một phía khó phán định đúng sai đồng thời những tranh chấp này không chỉ là tại tiên tộc ở giữa càng nhiều hơn chính là những cái t i a phàm tục b á c h tính là đến còn đều là chút chuyện xưa sửa sửa xưa chuyện xưa, xưa, xưa khiến cho cho dù là vận dụng tố nguyên thủ đoạn đều rất khó truy tung phán quyết cũng là để quận quốc trên dưới vì đó cháy sầu về phần nói các đánh năm mươi đại bản kia liền càng không thể làm bởi vì dạng này không riêng không giải quyết được tranh chấp ngược lại còn không duyên cơ cho chu gia cho quận quốc trôn xuống thai hoàng ẩm cũng nguyên nhân chính là như thế chu hy viện đầu tiên là chuyên môn thiết lập quốc sử viện cũng tại các đạo huyện c h ấ n thiết sử quán lấy ghi chép các nơi chuyện quan trọng từ đó dễ dàng cho phán quyết tìm căn nguyên tố nguyên sau thiết lập minh giải viện lấy điều giải rất nhiều rác rưởi về bạn càng có thể phụ trợ các nơi quan lại phản án mặc dù cái này hai hạng đầu nhập tài lực nhân lực không kèm chút nào giáo hóa chính lệnh nhũ để chấn nam quận quốc đánh bắc không ngừng tăng lớn khố đại ề u ngày càng trống nhân còn xin ngài là tiểu nhân làm chủ a một người trong đó làm dạp trên mặt đất cất tiếng đau buồn hô to hai mươi ba năm trước tiểu nhân lão phụ bệnh suy có lưu ngân lượng hai mươi một dụ tốt một mươi lắm mẫu cho ta huynh đệ hai người Cái chia liền này vốn nên liền chia đều một ớ i người d n khác h a di ngôn lập a tức ô hô hô to đại nhân đoan buộc a ta lão phụ rốt đặc cắn mai lại sao có thể có thể biết di trúc ta đệ liền là bị người lừa a người đánh giám ngươi chính là nuốt ta cái kia phần hai người không ngừng chửi rủa lấy trên đài quan huyện cũng là cao mày khó dương chỉ có thể phái người đi điều hai người cùng thôn lão nhân tới tìm hiểu tình hình mà tại cao đường về sau một chồng t ử bộ d á n g nam tử trung niên chính phục tại bàn trước nắm bút viết quyển sách hắn chính là c h ấ n nam quận quốc giáo dụ chu văn chiết mà tại bên người thì an tọa lấy một phấn nộn đáng yêu hài đồng chính xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn qua trong đường ồn ào cha bọn hắn vì cái gì nhao nhao a bởi vì không có chuẩn cái cân khó định tiên hạ này sự tình chuẩn cái cân là xương bánh ngọt quả cân mà chương một trăm hai mươi tám lấy nhân hòa người lấy yêu chém yêu chương một trăm hai mươi tám lấy nhân h ò a n g ư ờ i lấy yêu chém yêu chu văn c h í c h nghe tiếng c ư ờ i nhạt vẫn như cũ túi người nắm sách trong miệng ôn nu nói có phải hay không lại a n bụng đồng ngọn a n nhiều thế nhưng là hội trưởng sâu răng chu cảnh đứng trước tức liếc nhìn một bên không dám thẳng nhìn phụ thân nhưng rất nhanh liền lại bị đường tiển h u y ê n náo hấp dẫn thanh tịnh ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc không hiểu nhất là nhìn tới cái kia hai cái hán tử ra tay đánh nhau cũng là sợ thân thể gấp rung động cho đến cuối cùng cái kia huyện lệnh mời tới trong thôn lão nhân có khác rất nhiều manh mối xác nhận xác định di trúc làm thật sau đó đem di sản một lần nữa một phân thành hai này mới khiến trận này tranh chấp hạ màn kết thúc nhưng nguyên bản h i ề n lành thân cận minh đệ hai người cũng biến thành như cựu địch lương đạo rời đi cha cái kia quan thúc thúc không phải đã phán xong chưa vì cái gì cái kia hai cái bá bá còn như vậy chu văn chiết đem bút lạc dưới nghe đường tiền lộn sổ não cũng là nhẹ giọng thở dài chợt hỏi chính nhi cha hỏi ngươi một vấn đề nếu như ngươi bây giờ có một lớn một nhỏ hai khối bánh ngọt hiện tại muốn phân cho mẫu thân cùng cha ăn vậy ngươi sẽ làm sao c h i a đâu chu cảnh chính ngờ đầu lâm vào suy tư bên hai vẫn ban trở lại đường tiền huyền não nhìn qua trưởng tử trầm tư suy nghĩ lấy chu văn chiết cười nhạt lắc đầu vô luận ở trong đó phân chia như thế nào đều tất nhiên sẽ tồn tại một phương bất mãn cái này không quan hệ cái khác chính là nhân tính cho phép cũng bây giờ thế lực khắp nơi quản lý bang quốc mặc dù đều là lấy công chính phán quyết nhưng trên thực tế âm thầm vẫn như c ũ là cường quyền thay mặt đi trong đó lấy liêu lâm phủ minh chính hầu thủ đoạn nhất là c ấ p tiến lấy mình ý thay mặt bà phương cưỡng ép thống ngự phủ quân trên d ư ớ i trực tiếp đem tất cả mâu thuẫn gom lại trên người mình mà tu giả vĩ lực tập trung vào một thân chỉ cần đủ cường đại dạng này tự nhiên cũng không mất là một loại công chính nhưng trừ phi là cường đại đến tuyên hãng cổ bất hủ vô địch thế gian không phải đều đã chú định sẽ phải gánh chịu phản vệ về phần nói lấy luật pháp đến nhất định định các loại k i a liền càng khó đảm bảo chứng công chính công b ì n h đều không nói quyền quý lê dân ở giữa cách xa chỉ riêng là tiên phạm ở giữa tranh chấp liền đã là một cái không giải được to lớn vấn đề vô luận là nặng p h ạ m nhẹ tiên vẫn là nặng tiên nhẹ p h ạ m cái k i a đều khó tránh khỏi có sai lầm bất công nghĩ tới đây chu văn chiết cũng không khỏi thở g i i có lẽ cường giả định pháp võ đoán thiên hạ mọi việc mới là đường ra duy nhất đ lại tại lúc này một đạo non nớt thanh âm tại bên người băng lên đem lớn cho mẫu thân đem tiểu nhân cho cha cha so mẫu thân lợi hại hơn với lại cha cũng không thích gan bánh ngọt mẫu thân thích ăn nghe được câu này chu văn trích lập tức xưng sở chật giật mình hiểu ra cười bớt ư ve hài đồng đầu ngược lại là ta hết ngồi đại giếng cường giả chế pháp vốn là đuối nhỏ yếu che chở dù có võ đoán độc quyền chi ý tại đại cục cũng là vô cùng tốt bất quá cái này l u ậ n pháp tiêu chuẩn như thế nào ngược lại là phải thật tốt cẩn thận kết thúc t u y ệ t không thể để trong đó trộn lẫn quá nhiều cá nhân ý nghĩ dẫn tới cái sau vui chơi la lên phải bay doài phải bay doài cha chúng ta đây là muốn về nhà mà đi nhàn thủy đình gặp được b ị vậy ta có hay không có thể đi xem tu tắc ca ca còn có đại kim long chu văn chết rơi vào vân liễn bên trên trong lòng tràn đầy chế định kỹ càng luật pháp sự tỉnh giờ phút này cũng không lo được hồn nắn hải đồng xưng hô bên trên sai lầm đang vân liền hướng vào phía trong thành bay đi mà cái kia quan huyện cũng n ộ i vàng song rất nhiều chính vụ chỉnh lý quần áo đang muốn đến chu văn chết trước mặt biểu hiện một hai lại chỉ mong mỗi ngày tế vân liễn mất tích lập tức cũng là ai thai liên tục vượn ta nhất định phải chỉnh lý cái gì quần áo Thượng quan A. mặc à là là tại Thương Luật thời, một tu thì theo trướng tu tại trong tìm tuần sát chỉ hạ phải trăng tả, truy loại hạ phạm. Giác gia giới kiếm, phải Chu Chích Chu các chu quốc chỉ cũng Nghị Pháp không chọc Du quận dấu yêu Văn vì đồng mang bên ngừng kín nã đám đã m sĩ sĩ dù trấn nam quận quốc một bên thủ đoạn dùng hết cũng chỉ có thể phán quyết chín thành dưới tình tiết vụ án thủy t r u n g sẽ có một chút ủy án không có chỗ xuống tay nhưng có đôi khi cũng không phải là nhất định phải giải quyết vấn đề hoàn toàn có thể đem chế tạo vấn đề tồn tại giải quyết hết làm theo có thể một lần bất vả suốt đời nhàn nhã về phần nói dạng này có thể hay không dung chuyển quận quốc nhân đạo kia liền cẳng là không thể nào ấ nhỏ Nam quận quốc quốc, triệu cổ so với ạ lớn như vậy thế lực, địa có thể nói là như nói n thế thể h vậy vực cực có địa kỳ hẹp k h ô như g có c ú t thọc thể bất tu nào nói, Nam nhau ngàn không canh Nhỏ n cách hai hẹp h có Bắc sâu sĩ quá đều giảm, giờ. xa bay đủ vậy t ư ơ n g vực đang phát triển phương diện tự nhiên là to lớn t hai hại chỉ có thể tính toán tỉ mỉ tất đất tất tranh cũng là dẫn đến quận quốc nhân khẩu phân bố cực kỳ đông đúc thành c h ấ n thôn xóm cũng là nương tựa tương liên bất quá cái này đặt ở quản lý thống ngự cái kia chính là thiên đại tin mừng bởi vì đ i ệ cần thận bị lấy chính lệnh có thể nhanh trong chuyến bể lại thêm nhân đạo trúc quan cùng các nơi tiểu quan lại chú minh có khắc cùng đặt vào hệ thống các phương thị tộc đạo viện khiến cho quận quốc đối trì hạ có cực kỳ độ cao thống trị đối trì hạ độ cao thống trị liền đại biểu có thể nhanh chóng biết bất kỳ dị đ ộ u như dị tộc thân thuộc gần nấp không hiện cái kia còn dễ nói bây giờ đều hiện lộ bắt đầu nháo sự còn có thể bắt không được không thành về phần nói đến cùng có phải hay không yêu tả nắm lên đến thẩm vấn sau tự nhiên là biết mà dạng này lấy xuống cũng là để quận quốc đại lao kín người hết chỗ đều không thể không thực hành lao động cải tạo p h ả i lúc nào đi khai thác á c thổ đầm lầy lấy tạo phúc quận quốc, quốc minh kinh cựu trọng cung khuyết triệu thanh an tọa ở đại vị bên trên bây giờ nhân tộc cảnh nội quần quận sóng ngầm thế lực khắp nơi từ che chở lòng người dần dờ tán nhân đạo làm chủng tộc đại đạo tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng to lớn chớ nói chi là hắn vẫn là thiên hạ t h ủ n g chủ nhân trưởng thượng h o n g cảm thụ nhân đạo mãnh liệt biến hóa triệu thanh bờ mỗi mất máy thanh âm khản khản từ giữa yết hầu băng lên tống lao tiêu khách khanh đến dị cảnh giới tống công minh từ lờ mở chỗ hiện hiện thân hình không người thở dài bất ầ m bệ h quá căn này chuyển hóa lại là không thể lấy huyết mạch kéo dài nghe được câu này triệu thanh trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười cường tộc hướng nhân tộc nội bộ xếp vào thân thuộc chuyển thế là gian tại âm thẩm chế tạo thái h o ạ làm hại nhân tộc khổ n a n không ngừng nhân tộc làm người bị hại tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết cũng là gậy ông đập l ư n g ô n g hướng cường tộc nội bộ sắp xếp không thiếu thân thuộc có chút càng là đều trở thành hạch tâm tồn tại mặc dù những này nội ứng không thể giống cường tộc thân thuộc như thế bốn phía làm ác nhưng cũng trên nhiều khía cạnh cho nhân tộc cung cấp sự giúp đỡ to lớn như truyền lại bí pháp như âm thẩm châm mọi cường tộc mâu thuẫn dùng cái này đến giảm mất nhân tộc áp lực năm đó triệu tể có thể nhìn thấu vũ tộc bí pháp phù mang như q a n g liền hoàn toàn là nội ứng công lao hiện tại nhân tộc thế cục nghiêm trọng những này nội ứng tự nhiên cũng bắt đầu ở âm thầm phát lực chỉ là những này nội ứng dù sao đã thân hóa d ị tộc với lại trăm ngàn năm đều sống tại d ị tộc tương v ự c triệu thanh cũng sợ bọn hắn đã bị ăn mòn x a đ o ạ n cho nên mới muốn đủ kiểu khảo thí bí pháp hư thực đã những cái kia x u ấ t sinh lấy nhân hòa người làm hại thiên hạ sợ hãi dung chuyển cái kia chấm lợi dụng yêu chém yêu đem cái này ô danh hảo, hảo chính chính nguyên chương một trăm hai mươi chín hóa yêu lấy lục người chương một trăm hai mươi chín hoa yêu lấy lục người giang lâm p h ủ cam ninh quận làm triệu quốc tây cảnh phủ quận hắn gần sát phủ nam dương địa thế bằng thẳng phân đất thủy doanh chính là thanh danh chuyển xa sinh lương đại địa trong đó đồng ruộng lan tràn bắt n á t mỗi khi gặp trồng mùa liên miên ruộng lúa mạch liền tựa như đại dương minh mông hoặc xanh biết giống như nhân thảo hoặc kim hoàng như hà hoàng lấy n u ô i ngàn vạn lê dân nhưng giờ này khác này tại cái này bắt ngát ruộng đồng chính giữa lại bị người vì địa trà đạp ra vài miếng đất trống trong đó lều vải san sát nhà tranh cao ngất cẳng có hai nhóm nhân mã ngay tại chỗ trú đóng cầm trong tay binh khí lợi khí tướng mã căn thủ dương cung bạ mà hai phe này nhân mã chính là cam linh quận một chỗ thế g i a vọng tộc ngũ thị cùng tệ thị cái này hai tộc thời đại liền an cư tại cam linh quận đều là lấy ruộng đồng lập nghiệp tướng m à cầm giữ một huyện rất nhiều ngành nghề ngày bình thường khó tránh khỏi liền phát sinh qua không thiếu ma sát t ậ n đoán cũng may có quan phủ ngăn được c áp chế lại thêm hai nhà tu sĩ phần lớn đều bái nhập cùng một tông môn hai tộc nhiều ít còn có thể bảo trì an ổn nhưng ở ba mươi năm trước cái này nhất an ổn cục diện lại là đột nhiên bị đánh phá đồng loạt họ chi thứ tiểu tử tâm tính tám a ngày thường liền làm ác vô cùng lại thêm đang ở vào tâm viên ý mã nghĩ kỷ thế là liền đem ý đồ xấu đánh tới cùng thôn ngũ thị trên người nữ tử lại thừa dịp bóng đêm xâm nhập nữ tử kia trong nhà đem cường bạo sau bị nữ tử phụ m â u phát hiện lại tức giận đem hai vị lao nhân đánh chết như thế với gắt tự nhiên dẫn tới ngũ thị tộc nhân tập thể p h ấ n nộ dưới cơn t ị n h nộ đ â u còn cố cái gì báo quan cái gì hai tộc thế cục trực tiếp liền đem cái kia đủi họ tiểu tử loạn côn đánh chết tề tộc một phương tự nhiên rõ lý lẽ tại biết được chân tướng về sau cũng là tướng mà bội tội đem chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không để cầu g à n xếp hổ thỏa theo lý thuyết xử trí như vậy hai họ cũng có thể quay về ăn ổn nhưng về sau cái kia đủ họ t i ể u tử phụ mẫu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử vũ thị tộc nhân gác đêm bị người đánh gãy chân thế thị tử đệ c ư ớ i vợ mà ngũ thị có người ngày đó chết giả vũ thị tử đệ n g o à i ý muốn đánh vỡ đập nước làm hại tề ra mấy trăm mẫu ruộng d â u tận là vũ bùn mùa khô không có nước hai nhà vì thế ra tay đánh nhau càng là náo ra nhân mạng sinh ý vắng lai một phương c ố ý hố tổn hại tại cái này ba mươi năm ở giữa hai tộc bột phát mâu thuẫn tranh chấp lấy ngàn m à tính dù là hai nhà tộc lão cao tầng kiệt lực các chế dù là quan phủ tu sĩ ra mặt tác chế ở trong đó ân oán cũng là càng tích càng sâu bây giờ càng là đã đến k i ể u hận như bực sâu thủy hòa bất dung tình trạng hiện tại hai nhà tại đồng ruộng đóng quân nhân thủ vậy cũng là vì phòng ngừa đối phương cố ý phá hư hoa màu hoặc là dự định thừa dịp lúc ban đêm đi đối phương ruộng đồng tùy ý phá hủy lấy báo thời đại thù hận một trung niên hán tử từ nhà lá bên trong đi ra lập tức bị ánh nắng đâm vào mở mắt không ra chỉ có thể xuyên tấu qua khỏe mắt nhìn ra xa xa tình huống hắn cánh tay trái thì bị bãi bố băng bó đến cực kỳ chặt chẽ mà chúng quanh mấy cái thanh niên lập tức dựa vào tới tốc thúc ngài không có sao chứ ngũ ra đam kia rác rưởi có bọn ta nhìn xem tuyệt đối không để bọn hắn lại làm loạn tốc thúc ngài muốn hay không lại nghỉ ngơi một lát ta đã hướng trong tộc truyền tin lát nữa liền có trợ giúp đến các loại các minh đệ tới ta nhất định phải đem ngũ ra bọn này cậu tạm trùng đầu gó nát để bọn hắn biết hai mới là hai đạo sông l ã o đại những n à y thanh niên nói không ngừng cũng là nhiều đến hắn t ử tâm phiền ý loạn cánh tay trận trận nói h nói h càng là trực kích tâm thần để hắn không khỏi nữ h mày lạnh ngô thân thể đều có chút lảo đảo chập trờn gặp tình h u ố n như vậy bốn phía thanh niên cũng không nói nữa n h o nhao tiến lên nâng trung niên hắn tử sợ làm đi qua một hồi lâu h ã n tử lúc này mới t h ô n g thả lại sức hai mắt chậm rãi mở ra lại trông thấy không t r ú n g có khói đen nhanh chóng tới gần cũng là nghi hoặc x i n h hỏi đó là cái gì hắn lời nói đều không nói xong cái kia quần quận khói đen liền cấp tốc lướt đến phô thiên cái đ ị a đem hai nhà doanh địa đều ép tre tựa như quỷ mị l â m thế mà trong khói đen cũng theo đó b ộ c phát kêu thê lương thảm thiết không bao lâu cỗ này quỷ dị khói đen một lần nữa dâng lên hướng về hai tộc thành trấn sở tại cấp tốc lao đi mà phía dưới doanh địa đã không có mở hay chỉ để lại doanh lục mạch ỏ cùng một chút cường hành yêu khí cùng lúc đó cam linh quận bên trong bộ phát yêu h ỏ a cũng xa không chỉ chỗ này s â n giã thành trấn thôn xóm chỗ nào cũng có hoặc giữ tợn yêu vật tán s á t b á c h tính hoặc yêu khói hắc khí lan tràn thành trấn đoạt sinh lấy mệnh n h ứ c lên kinh khủng não động cũng may c h ấ n thủ nơi đây tu sĩ kịp thời xuất hiện đem yêu vật từng cái chém giết đánh lui cam linh quận này mới khiến không có tạo thành quá lớn thương vong bất quá tại ở trong đó thể ra lại là tổn thất nặng nề trưởng già trong tộc tu sĩ không ai sống sót đã hiện lên suy bại chi thế mà tại bên mông cương không bên trong một đạo bóng người màu đỏ ngòm đứng sừng sức bất động chừng cao hai triệu quanh thân tràn đầy kinh khủng bệ đâm diện mục càng là dữ tợn đáng sợ trong hơi thở ẩn có long ngâm q u a n quẩn bàn g bạc khí huyết chấn động hoàn n ũ ngoại trừ còn có hình người bên ngoài liền đã là một tôn thực sự đại hung long thú bạo ngược khí cơ như nước thủy triều từ hắn trong cơ thể hiện lên càng có l o n g uy hung tính sinh lộ ra càng ẩn có sai lầm k h ố n g bạo ngược dấu hiệu mỗi lần lúc này hắn quanh thân liền sẽ có kim hoàng minh huy h i ể n hiện, hiện đ e m khí cơ đều ép tre cặp kia mắt rồng cũng theo đó khôi phục thanh minh vợ chồng luân thu c ậ thú giống từ hắn cổ họng băng lên trong đó càng xen lẫn hôn loạn tiếng người liền tựa như có hai người dây dưa nói nhỏ mà hắn chính là bị long tộc tính t o n mà những năm này ở giữa tại hoàng tộc dốc sức cung cấp nuôi dưỡng dưới hắn mượn nhờ thương long vương thi hài luyện long thân nuốt vạn tộc hồn huyết tráng huyết luyện minh châu mặc dù thân hồn ngày càng yêu hóa biến thành hiện tại bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ kinh khủng bộ dáng nhưng thực lực lại là cấp tốc tăng gọn bây giờ càng là đạt đến huyền đan l ụ c c h u y ể n chiến lược có thể xưng ơ thần tốc chìm ác mộng hồi lâu tâm thần mới hoàn toàn thanh tình chậm trong lòng bàn tay hiện hiện một bộ hóa cơ long trúc thi hải sau đó một n g ụ m nước bảo luyện hóa t r ắ n thân hơn mười đạo lưu cầu vồng từ mênh m ô n g đánh tới cung kính rơi vào m ộ n phía lại đều là một chút yêu vật tồn tại uy thế cũng là cường hoành bạo ngược tựa như chân chính yêu tả tinh quái đại nhân chúng ta không phụ sứ mệnh đã xem hư, hư thực, thực dị tộc thân thuộc người toàn bộ chèm giết chỗ lộ ra thủ đoạn cũng đều là yêu pháp định không sai n o nghe được câu này tiêu lâm k h í tức có chút rung động kinh khủng yêu uy trong nháy mắt chấn động đến bốn phía tồn tại tâm thần của n g vì sợ mà tâm rung động đều cúi đầu r u n r ú dậy rất tốt như vậy tùy bản tọa đi tới một chỗ khu vực đem những tồn tại này đều tan sát t r ư ơ n g một trăm ba mươi yêu thai dần dần lên t r ư ơ n g một trăm ba mươi yêu thai dần dần lên tiêu lâm xuất linh chúng yêu vật không phải cái khác chính là triệu thanh mượn nhờ phi diên chuyển về bí pháp lại lấy t ử si chuyển hóa đi ra đặc thù yêu thuộc những n à y yêu thuộc ngoại trừ không nhận cường tâu huyết mạch không chế không thể sinh sôi chuyển thừa bên ngoài còn lại liền cùng bình thường yêu vật giống như lúc liền ngay cả thân hồn bản nguyên đều tương tự không、khác. hồn nhiên có thể làm được lấy giả loạn chân hiệu quả mà triệu thanh mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản đã cường tộc ngụy trang tu sĩ phạm nhân tại âm t h ẩ m bay đến nhân tộc không được c ă n b ì n h tướng mà tự thủ lòng người dần dần tán vậy hắn liền dùng yêu tướng những cái k i a độ cao hư h ư thực thực dị tộc thân thuộc tồn tại toàn bộ t á n sát dạng này đã có thể phá cục còn có thể đem mâu thuẫn một lần nữa quay lại v ạ n tộc chiến h ậ n coi như cường tộc đem nhân tộc k hốn thủ tại một chỗ nhân tộc đại tân sinh cũng vẫn như cũ sẽ đối với bạn tộc có cực cao c ử hận chỉ là cái này một biện pháp cũng có to lớn thai hoàng ẩm cái kia chính là giao phó tiêu lâm các loại một đám yêu thuộc vệ quyền lực quá lớn phàm độ cao hư hư thực thực người đều là dết đồng thời trong đó một khi có người bại lộ vậy đối triệu quốc đối nhân tộc thế lực khác đều đem tạo thành ảnh hưởng to lớn cũng nguyên nhân chính là như thế là cam đoan vạn vô nhất thất triệu thanh không riêng để đan nguyên tử khí nguyên tử các loại luyện đạo t ô n g sư liên mà bố trí thủ đoạn từ đó tại yêu thuộc vệ thất hải bố trí xuống g i a n g cầm cao hơn mời c ổ hạ hoàng triều thiên ly vương sáng tạo pháp hắn cũng là đương kim một vị duy nhất luyện đạo vô thượng tồ tại hào nói bên trên diễn tiên q â n như năm đó để vạn tộc tiên kỵ lâu vậy tỏa linh trận châu chính là hắn khai sáng. không ngừng sửa cũ thành m ớ i giới cho đến ngày nay đều đúng vạn tộc có to lớn uy hiếp đồng thời bên trên diễn thiên quân tại nhân tộc cũng cực kỳ đức cao vọng trọng sơ nguyên thánh địa có thể có được hôm nay hưng định liền cùng hắn có to lớn quan hệ mà đại hạ vương triệu tể đám nhân tộc thiên quân phần lớn cũng đều là nhận qua hắn ân huệ đạo diễn thiên quân càng là phía sau thế môn nhân bất quá cái trước cuối cùng chứng được thôi diễn đạo quả vị không thể kế thừa hắn luyện đạo y bát tiêu lâm đám người c à n chịu ninh q u n ra sau đó liền một đường hướng nam tắc ước chỗ đến cũng là hương khởi gió mưa máu, trong đó độ cao hư hư thực, thực thân thuộc người đều hành hạ đến chết lại là có thể càng n g u y thật chút tự nhiên cũng liên lụy không thiếu phạm nhân càng có mấy vị yêu thuộc vệ bị đóng giữ tu sĩ cường thế chấm g i ế t thì hải lưu tại mênh mông thành giã dùng cái này đến đem yêu thai ngồi vững b ấ t quá những vương hầu kia đất phong cùng biên cương khu vực tiêu lâm các loại yêu thuộc vệ lại là không có bước vào một l à việc này bí ẩn không hiện cho dù là hoàng tộc người biết chuyện đều có ít triệu thanh tự nhiên là càng không khả năng cùng những cái kia phong hầu thông khí nếu là tùy tiện bước vào chưa chừng sẽ buộc phát thảm thiết chấm dứt tổn thất kia coi như rất lớn hai là các phong hầu thế lực nội tình cũng không tệ lại thêm cương bực phần lớn đều nhỏ hẹp có đầy đủ lực lượng chấn áp dưới trướng dị tộc thân thuộc làm áp tự nhiên có chỗ thu liễm giống c h ấ n bắc hầu c h ấ n đông hầu bình đông hầu những cái tia cường đại phong hầu tri hạ càng là thái bình hưng ơ thịnh bất luận cái gì yêu tạ ô huế cũng không dám thỏ đầu ra căn bản liền không cần yêu thuộc vệ đi hỗ trợ đ ổ sát chân chính cần tàn sát vẫn là những cái tia không có thế lực cường đại chấn giữ phụ quận với lại cái này cũng cho yêu thai không tại phong hầu tri hạ b u ộ phát cung cấp tuyệt hảo lý do cũng là bởi vì các phong hầu thế lực cường đại cho nên mới thai họa ngầm không hiện yêu thai không sinh. rất nhanh một đoàn người liền đi tới giang lâm phủ biên l i n giới lại hướng nam liền là phủ nam dương hòa t h a n h s a phủ cũng tức là hiện tại nam dương quận nước hòa t h a n h s a quận quốc tiêu lâm đứng sừng s ứ g t h i ê n cung nhìn qua phủ nam dương bao la m ê n h m ông cái kia giữ tợn mắt rồng ở giữa cũng là hiện lên một kia hoà niệm nhưng cũng có bạo ngược từ trong đó hiện lên cũng may nhân đạo minh huy kịp thời áp chế lúc này mới không có phát sinh quá đại b i ế n hóa nói một cái hơn mười năm lại đến nơi đây lại là cảnh còn người mất cũng làm cho người thổn thức thanh vân môn năm đó truy sát mối thủ bản tọa còn không có quên nếu có đồ đao kết thúc thời điểm b ả n tọa cũng sẽ không khinh s u ấ t tha thứ năm đó hắn tại sơn giã t ầ m bảo ngoài ý muốn đặt chân thanh vân môn một chỗ chưa xác định cổ l ậ t bảo địa từ đó được một đạo hóa cơ bảo vật bởi vậy lọt vào thanh vân môn truy sát đột phá lúc càng là cưỡng ép ngăn cản suýt nữa tại chỗ t u y ệ t mệnh nếu không phải chu bình đem hắn dẫn kiến h ồ lệ được che chở chỉ sợ khi đó liền t h ầ n tử đ ạ ặ t i ê u lại thế nào khả năng sống đến bây giờ mà hắn từ trước đến nay có thủ thất báo lại há có thể xem thường liền che lại đi trong lòng hắn tính toán con đường lòng tộc là lớn nhất thủ hận mà thanh vân môn liền xếp tại thứ hai hát sơn bộ tộc đại nguyện bộ tộc tư đồ thị các loại thế lực thì càng sao chi lại tinh tế nhìn một hồi cho đến sau lương thiên không có minh cầu vồng nước đến bốn phía yêu thuộc vệ cũng không khỏi có chút bạo động tiêu lâm lúc này mới có phản ứng chỉ gặp kinh khủng yêu đi bỗng nhiên một phát cái k i a mấy đạo minh cầu vồng lập tức bị c h ấ n nhiếp cứng ngắc từ đó hiện lộ ra tu sĩ thân ả n h luyện khí hóa cơ đều có chính là truy sát mà đến các nơi c h ấ n thủ tu sĩ nhưng giờ phút này không khỏi hoảng sợ lạnh mình như thế nào cũng không nghĩ tới lại có một tôn đại yêu xuất hiện ở đây Chật, một đạo khổng lồ long trào tập cướp mà xuống chấn động vân hải thiên cùng mà những tu sĩ này thì như giòn giấy vỡ vụn hóa thành n ồ n g đậm viết vụ t à n mạn ra sau một khắc tiêu lâm hóa thành giữ tợn long thú lôi cuốn lấy một đám long trúc vệ trốn vào bên mông cương cùng biến mất không còn xa xa nhìn lại liền t ư ợ như g n đại yêu đến đây tiếp ứng yêu thuộc gặp tu sĩ truy sát mà đến cho nên liền thuận tay chụp chết mượn dạng mà tại vài dặm có hơn hơn mười đạo thân ảnh hoảng sợ m ư n dạng thân thể đều phát run rút g i y có chút càng là phát ra trận trận m ù i khai h i ệ n nhiên bị dọa đến bài tiết không kiểm chế mà những người này chính là thanh vân môn đóng giữ biên giới tu sĩ đại nhân đó là cái kia chính là đại có người sợ hai tắc tiếng nhưng cũng làm cho đám người khôi phục một điểm t h ầ n t r í khống chế phong vân liền hướng thanh vân môn trốn chạy trong đó l â y dẫn đầu tu sĩ tốc độ nhất là thần mãnh ta về trước đi bẩm báo tô n g môn các ngươi tiếp tục ở đây đóng giữ nếu có bỏ rơi n h ẹ b ụ vụ người môn vi xử trí chấn nam quận quốc chấn ma ti lm trong đại lao bốn phía bị pháp trận ngăn cách khí cơn ngưng chìm không hiện chu giác du ngồi tại đại vị bên trên khí tức cường hành như vực sâu bạo ngược như lôi cho dù uy thế thu liễm cũng ẩn ẩn có lôi minh tiếng vọng để cho người ta nhìn mà phát k i ế p l ạ n mình mà tại đại lao chỗ sâu thì không ngừng có kêu rên kêu thảm băng lên trong đó còn trộn lẫn lấy roi quất côn đánh lạnh thấu xương tiến g vang cũng là bị t ê o r ê n t ê o thảm chỗ che đậy mấy năm này ở giữa trấn nam quận quốc cũng phát sinh qua không thiếu mâu thuẫn náo động trong đó chín thành dưới đều có thể thông qua ngày càng hoàn thiện chế độ đem từng cái bắc kiện chịu thi lấy tiêu tranh trước nhưng trong đó liền có cái k i a m ộ t phần nhỏ thai họa khó tìm hắn dấu vết càng là càng ngày càng nghiêm trọng nguy hại quận quốc thái bình mà lúc này liền cần chấn ma ti xuất thủ đem truy nã quy án lại dùng thủ đoạn đặc thù đến cưỡng ép tìm kiếm đạt án làm như vậy cố nhiên để chấn ma ti thanh danh n g à y càng hung áp bại hoại thậm chí là anh hải nghe ng nhưng hiệu quả lại là cực kỳ rõ rệt trực tiếp để quận quốc trên dưới một mảnh tường h ò a chỉ là giờ phút này nghe trong đại lao truyền đến thê thảm kêu trên lôi tướng mặt mày lại khó dương nửa phần trong lòng bàn tay nắm u ố t một đạo hồ sơ chỗ nhớ chính là yêu thuộc vệ tại các nơi phạm vào đủ loại bế cắt yêu thai nổi lên bùn phía sóng ngầm quay phá cái này nếu là lan tràn đến quận quốc tri hạn g chỉ sợ lại khó có thể bình an vậy nói xong hắn bên cạnh thân cắm địa đứng sừng xưng cản lôi sóc lại là bắn ra hưng uy lôi minh hồ quang điện vòng mà sinh lộ ra bổ đến phía dưới đất đá cháy đen vỡ nát càng hướng về đại lao chỗ sâu tấn mánh lan t r à n trong nháy mắt từ đó buộc phát kêu thê lương thảm thiết là vì lôi hình